chương sáu mươi sáu song sen tranh phong ba chương sáu mươi sáu song sen tranh phong ba trên đài cao các vị thủ tọa chân nhân đều ngưng thần quan sát vẻ mặt khác nhau phong đích chân nhân sắc mặt lạnh lùng như thường nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia khó mà che giấu hài lòng cùng nặng lễ sở quy hồng biểu hiện không thể bắt b ẻ liệt dương chân nhân hồng mi cao lại chăm chú nhìn dưới trận lập tức lại chậm rãi ra n g ra bất luận kết cục như thế nào chưng ơ dụ đi đến một bước này đã mười phần khó được bên ngoài sân mấy ngàn quan chiến đệ tử càng là thấy không dám thở mạnh tâm linh chập trờn hoàn toàn đắm chìm trong cái này viễn siêu bọn hắn tưởng tượng cực hạ n quyết đấu đỉnh cao bên trong một phen làm cho người hít thở không thông cao tốc đối công tham dò sau hai người đối lẫn nhau thực lực cùng đặc điểm đều có càng thêm rõ ràng khắc sâu nhận biết chưng d ụ trong lòng nhất định thái ớt kim liên sắc bén vô song càng ẩn chứa một tia phá pháp chân ý rất khó hoàn toàn phòng ngự nhưng muốn một lần hành động đánh tan ta cơ ư n g khí cũng không phải chuyện dễ chỉ cần ta ổn thủ không mất không lộ sơ hở bằng vào viễn siêu với hắn linh lực tổng lượng ưu thế cuối cùng hao tổn cũng có thể hao tổn được hắn ý niệm tới đây hắn kiếm thế càng thêm trầm ồn nặng nghề không cầu có công nhưng cầu không tội một lòng muốn đem thủ vững hai chữ quán triệt đến cùng sở quy hồng tâm tư thay đổi thật nhanh sát mặt càng thêm đóng băng chưng dụ phòng ngự mạnh viễn siêu dự đoán linh lực nội tình càng là sâu không thấy đáy đánh lâu hẳn là ta thua cho dù vận dụng kia hao tổn bản nguyên phong h i ể m cực lớn linh căn hiền hóa chi thuật cũng chưa chắc có thể một kích công thành như một kích không chúng ta chắc chắn linh nguyên hao hết mặc người chém giết ngay tại cơ hồ tất cả người quan chiến đều coi là trận này lòng tranh hổ đấu chắc chắn lâm vào dài rằng g ặ c mà khô khan linh lực tiêu hao c h í lúc sở quy hồng kiếm thế đột nhiên tại sinh biến hóa trên thân、ừ. kiếm sáng trói ánh sáng hoa toàn bộ nội liễm ngược lại biến giản dị tự nhiên chỉ có một đạo cô đọng áp suất đến thực hạng mảnh như lông châu có chút vận vẹo lên t h u n g quanh tia sáng mạch kim dây nhỏ quấn quanh tại trên mũi kiếm có chút không ngừng phụt ra hút vào tản mát ra một loại khiến ở đây tất cả tu sĩ thần hồn đều bản năng cảm thấy run dậy cùng nhói nói h cực hạn sắc bén cùng khí tức nguy hiểm luyện kiếm thành ti nhìn trên đài kiến thức bên bắc nhất triệu viêm đột nhiên đứng người lên la thất thanh sắc mặt đột biến hắn không ngờ chạm đến cũng nắm giữ như thế trí cao kiếm đạo cảnh giới không chỉ có là triệu viêm tất cả người biết hàng bao quát vân s à n g bên trên mấy vị c h â n nhân trong mắt đều b ộ c phát ra tinh q u a n g luyện kiếm thành ti cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt kiếm chiêu thần thông mà là một loại cực kỳ cao thâm kiếm đạo cảnh giới thể hiện chính là đối t ự thân kiếm khí trưởng khống đạt tới đỉnh phong tạo cực chi c ả n h sau đem bảng bạc minh mông kiếm khí vô hạn áp xúc cô động thành một kia uy lực của nó tuyệt không đơn giản được ra mà là hiện lên dãy số nhân bạo tăng càng đáng sợ chính là duy trì như thế hình thái đối linh lực tiêu hao ngược lại sẽ diện rộng hạ thấp cái này bình thường là rất nhiều đàn cung cảnh kiếm tu đều khó mà với tới cảnh giới trong sân trương r ụ càng là trong lòng chấn động mãnh liệt một cỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt chiếm lấy hắn hắn không nghĩ tới, tới trận chung kết sở quy hồng lại vẫn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy át chủ bài theo kia nhỏ bé như tơ bạch kim kiếm tuyến bên trên hắn cảm nhận được xa so với trước đó bất kỳ công kích đều luôn kinh khủng uy hiếp hắn không dám chậm trễ chút nào thể nội linh khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển thập nhị thốn khí hải nhấc lên thao thiên tự lãng bằng bạc tinh thuần thổ hành linh nguyên như là vỡ đê hồng lưu không giữ lại chút nào rót vào c ư ờ n g khí hộ thân cùng khôn viêm kiếm bên trong vạn nhạc triều tông thủ hắn đem m ẫ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết trung cực thủ thế cùng trần ngưỡng thủ hộ thần thông kết hợp thôi phát đến trước mắt có khả năng đạt tới cực h ạ n màu vàng sáng sáng khí trong nh không thể phá vỡ dường như thật hội tụ vạn sơn trí lực gia trì đã thân sợ quy hùng động nhân kiếm cơ hồ hòa làm một thể hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh kia một đạo nhỏ bé lại đủ để chặt đứt hư không bạch kim tiết kiếm vô thanh vô tức đâm rách không khí không nhìn không gian khoảng cách thẳng đ i ể m trương r ụ cương khí hộ thân hạch tầm một chút suy một loại cực kỳ nhỏ lại bén nhọn t r ó i thai dường như có thể xé rách thần hồn thanh â m văng lên kia trước đó mọi việc đều thuận lợi không thể phá vỡ mậu thổ cương khí lại bị kia cô động đến cực hạn kia kiếm sinh đâm vào một tấc có thừa mặc dù chưa thể hoàn toàn xuyên thủng nhưng cũng không còn là trước đó như vậy khó mà dung chuyển t i ê u kiếm mũi nhọn cùng cương khí kịch liệt ma sát cho bụi phát ra rợn người tư tứ thanh c h ư n dụ chỉ cảm thấy một c ố cực kỳ ngưng tụ lực xuyên thấu kinh khủng sắc bén chi lực thấu cương mà đến tuy bị tầm t ầ n g suy yếu vẫn như cũ chấn động đến hăn khí huyết sôi trào kinh mạch mơ hồ làm đau h á n nội vàng cắn chặt r ă n g điên cuồng nghiền ép khí hải linh nguyên thể nội hơn ba trăm chỗ đã khai phá khiếu huyệt đồng thời sáng lên tầm tầm lớp, lớp ra cố p h ò n ngự mới miễn cưỡng đem kia thể phải p h á cương mà vào kinh khủng tia kiếm chậm rãi bước、đuôi. sở quy hồng một k í c h chưa thể lại toàn công thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt đi khắp tiêu kiếm tùy theo không ngừng phụt ra hút vào biến ảo vô thường khi thì như rắn độc xuất động nhanh đâm một chút khi thì như linh điệp xuyên hoa cao tốc rung động tắt gọn không ngừng suy yếu cơ ư n g khí khi thì lại hóa thành ngón tay mềm kia quấn quanh trói buộc tìm kiếm lấy bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi khe hở hắn đem luyện kiếm thành ti hảo diệu cùng biến hóa phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế thế công không còn truy cầu phạm vi của bạo lại càng thêm tập trung càng thêm trí mạng cũng càng thêm tiết kiệm linh lực c h ư n dụ thì hoàn toàn từ bỏ b ấ t kỳ phản kích suy nghĩ. tâm thần thủ nhất đem toàn bộ tinh lực b ụ i đầu vào trong phòng ngự k h ô n viêm kiếm cùng cương khí hộ thân hoàn mỹ phối hợp gian nan lại ngoan cường mà ngăn cản kia một đạo vô khổng bất nhập khó lòng phòng bị kinh khủng tiết kiếm mỗi một lần giao phong đều cực kỳ nguy hiểm làm cho người kinh hãi run dày đề cử chuyến h o n ta có một tòa tụ t à i trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất trúng giải thưởng lớn tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại l ị c tiên mở ra tại vận hệ thống số dư đạt tới một bạn mỗi tháng có thể mở ra tụ tại trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm chương sáu mươi bảy kim thổ ngộ đạo một chương sáu mươi bảy kim thổ ngộ đạo một trên t r ậ n t ị c h đấu còn tại duy trì liên tục vì ứng đối sở quy hồng cái kia v i lực tuyệt luân lại lơ lửng không cố định luyện kiếm thành ti trương dụ không thể không đem cơ ư n g khí hộ thân thôi phát đến cực hạn hình thành một cái cơ hầu ngưng tụ thành thực chất màu vàng sáng q u a n kén toàn phương vị không g ó c chết phòng ngự một cái ra lớn thì là khí h ả i bên trong linh lực phi tốc tiêu hao sở quy hồng lấy một phần linh lực cô đ ộ n g công kích trương dụ thường thường liền cần hao phí mười phần linh lực tiến hành phòng ngự hóa giải như thế cách xa tiêu hao so cho dù trương dụ nắm giữ viễn siêu thường nhân thập nhị thốn khí hải l i n hắn cùng h sở quy hồng tại riêng phần mình kiếm quyết bên trên lãnh nộ cùng vật dụng xác thực tồn tại khó mà vượt qua hầm câu một cái đã đạt luyện kiếm thành ti trí cảnh thấy được kiếm đạo chân ý một cái vẫn còn dừng lại tại trung quy trung cụ dựa vào bản năng cùng khổ công phòng thủ lập tức phân cao thấp bên ngoài sân các mạch chân nhân cùng những cái kia nhãn lực cao minh đàn cung cảnh các đệ tử tại sở quy hồng thi triển ra luyện kiếm thành ti sau trong lòng liền đã có p h ả n đoán cái này chưng dụ chỉ sợ muốn thua một vị hậu thổ phong đàn cung cảnh đệ tử thấp giọng nói sở sư đệ đã xem khí hải cảnh công kích diễn dịch tới cực hạn càng khó hơn chính là luyện kiếm thành ti đối linh lực tiêu hao đối lập nhỏ bé nếu không phải trương sư đệ thân cụ mậu kỳ thổ liên p h o n g ngự thực sự biến thái đã sớm bại sống đến bây giờ đã có thể xưng kỳ tích k i diễm phong thắng à y triệu viêm nhìn xem giữa sân cực kỳ nguy hiểm hoàn toàn bị áp chế chư sắc mặt nghiêm trọng t h ấ p giọng hỏi bên cạnh trúc thiên đ à o thiên đ à o nếu là ngươi ra sân có mấy phần chắc chắn trúc thiên đ à o ánh mắt quá chặt lôi đ à i chậm rãi lắc đầu thẳng thắn nói nếu bản về phòng ngự ta kém xa trường sư đ ệ đối mặt cái này luyện kiếm thành ti trừ phi vừa lên đến liền không tiếc một cái giá lớn đối công có lẽ có thể có ba thành phần thắng nhưng càng lớn s á c suất là ta lặp lại triệu viêm im lặng gật đầu cái này phán đoán cùng hắn trong lòng dự đoán không kém bao nhiêu một bên trúc thanh quân lần đầu tiên không có lên tiếng chỉ làm im chặt n ô i nàng đã tự mình lĩnh giáo qua sở u y hồng đáng sợ biết rõ mùi kiếm chi lợi giờ phút này tự nhiên càng không có tư cách lời bình cái gì nàng chỉ là không cam l ò n g v ớ i bất đắc dĩ mà nhìn xem trong tràng đ à i cao bên trên giường mây các vị thủ tọa chân nhân nhìn xem giữa sân hai người trong mắt đều là vẻ hơn thường cứ việc khí hải cảnh tranh đấu tại bọn hắn cái loại này tu vi trong mắt như là trò đùa nhưng tất cả mọi người từng là khí hải cảnh đi tới để tay lên ngực tự hỏi bọn hắn tại khí hải cảnh lúc chỉ sợ cũng tuyệt không phải giờ phút này sở quy hồng đối thủ kẻ này đối với kiếm đạo lĩnh nộ cùng công phạt chi thuật thiên phú thật là kinh người mà đối với chưng dụ bọn hắn giống nhau không tiếp tán thưởng có thể ở quy hồng sư đ i ệ t như vậy thế công hạ kiên trì lâu như thế không có gì ngoài mẫu kỳ thổ liên trì năng bản thân căn cơ sự hùng hậu cũng b i ế n siêu tưởng tượng diệu pháp điện chủ thanh hư chân nhân nuốt dâu nói coi linh lực vận chuyển chi c h m n g ư n g khí tức chi kéo dài chỗ khai phá chi khí h ả i tuyệt không phải bình thường chi t ứ c chỉ sợ đã tới trong truyền thuyết cực hạn chi cảnh nếu không đoạn tiếp rằng này thâm hậu linh lực có thể cung cấp tiêu hao mấy v ị chân nhân khe bước cảm biểu thị tán đồng có thể đem phòng ngự kiên trì đến một bước này bản thân liền là thực lực một loại chứng minh trên trận chưng dụ trong lòng dần dần dâng lên một kia lo nghĩ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí h ả i bên trong linh lực đã tiêu hao gần nữa ý vị này nếu như hắn chỉ là bình thường c ự u thốn khí h ả i giờ phút này sớm đã linh lực khô kiệt thua trận không thể tiếp tục như vậy nữa hắn tâm nghiệm nhanh bay ngược trở lại một mặt phòng thủ một con đường chết nhưng bằng vào ta kiếm thuật trình độ chủ động công kích chỉ sợ sơ hở càng lớn chỉ có thể ra tốc lạc bại trừ phi vận dụng trang bị lan bên trong cái khác linh vật lực lượng hòa nha c h i vũ hoặc là tử văn long tham s o hệ thậm chí t ă n hệ linh lực du hợp dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép áp chế đối phương nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị hắn cưỡng ép đè xuống không được một khi vận dụng căn bản là không có cách giải thích nơi phát ra trang bị lan bí mật việt không thể bại lộ so sánh với việc này một trận tông môn thi đấu thắng bại căn bản không quan trọng trong chốc lát hắn đã làm ra quyết đoán mà thôi tiếp tục phòng thủ cho đến linh lực hao hết liền thản nhiên nhà ậ vua ta đã hết lực sư minh sư tỷ bọc hắn nên sẽ không trách tội nhưng mà ngay tại trương dụ suy tư lúc trên trận sở quy hồng lại tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái hắn tại duệ kim phong khổ tú lúc đã từng cùng đồng môn sư minh luật bản nhưng không người có thể ở hắn giới kiếm trèo trống quá lâu khó mà nhường hắn thi triển hết sở học c ù n g đ à n cung cảnh sư minh giao thủ lại bởi vì t r ê n lệch cảnh giới quá lớn trải nghiệm không đến loại này cực hạn tranh phong b i d i ệ u giờ phút này đối mặt trương r ụ khối này có thể khiến cho hắn không hề cố kỵ toàn lực hành động hoàn mỹ mãi kiếm thạch hắn đem thái bạch phân quan g kiếm quyết thi t r i ể n đến càng ngày càng thông thuận càng ngày càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đám chìm tâm thần phía dưới trong cơ thể hắn kia đã hóa thành lính c ă n thái ớt kim liên lại không tự chủ được hiện hiện ra trôi nổi tại sau lưng xo cùng kiếm trong tay tia hóa lẫn chưng ơ dụ bị biến cố bất thình lình giật này mình coi là đối phương lại muốn thi triển kia l i ề u mạng linh căn hiển hóa chi thuật vội vàng toàn bộ tinh thần đề phòng nhưng lập tức phát hiện cũng không phải là như thế có thể s ở quy hồng trên thân kiếm uy lực lại đột nhiên tăng gấp bội kia bạch kim k i a kiếm biến càng thêm ngưng tụ càng thêm s ắ c bén càng thêm khó mà ngăn cản chưng ơ dụ hoàn toàn không rõ ràng cho lắm chỉ có thể cắn c h ặ rằng điên cùng nghiền ép khí hải linh nguyên liệu mạng duy trì lấy lảo đảo muốn ngã cương khí hộ thân trong lòng kinh nghi và phận cái này sợ u y hồng đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài đây là nộ đạo t r ạ n thái trên bài cao liệt dương chân nhân trước hết nhất là thất thành h ồ n g mi d ơ lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thật là ngộ đạo không nghi ngờ gì thanh h ư chân nhân trong mắt tinh quang nổ bắn ra ngự khí mang theo một tia sợ hai thán phục sở sư đ i ệ t tại kịch đấu bên trong tâm thần cùng kiếm tương hợp không gây ý ở giữa lĩnh ngộ thái bạch phân quang kiếm quyết một tia c h ấ n ý tiến tới kích phát lớn ớt kim liên bản nguyên bên trong lẩn chứa kim linh đạo vận bước vào ngộ đạo tri cảnh hình n g cực sắc mặt phức tạp tiếp lời nói thái ớt kim liên vốn là bên trong tam phẩm linh vật phẩm giai mặc dù ngã nhưng bản nguyên ở trong chứa một t i ê u kim linh đạo v ậ n đúng là bình thường chỉ là có thể ở khí hải cảnh liền bằng vào kiếm quyết dẫn động đạo này vận bước vào nội đạo kẻ này thiên phú. quả thực doạ người chư vị chân nhân đều vẻ mặt nghiêm nghị chậm rãi gật đầu trường lăng tiên môn thất mạch chân truyền kiếm quyết tuyệt không đơn giản công phạt chi thuật càng là nội đạo phương pháp cái này thất mạch kiếm quyết truyền thuyết đều nguồn gốc từ trường lăng tiên tôn năm đó sở tu một môn vô thượng tiên kiếm quyết chỉ vì quá mức thâm phí tối nghĩa hậu thế đệ tử khó mà tu thành mới bị tách ra làm bảy giảm xuống nhập môn độ khó bình thường khí hải cảnh đệ tử có thể tinh thông một môn đã là khó được đợi cho khai phá đàn cung thai ngén ra thần thức đối với thiên địa cảm ngộ làm sâu thêm mới có thể đ ế n thử tu luyện thứ hai cửa để ngũ hành tương sinh diễn hóa ngàn bạn mà có thể ở khí hải cảnh liền lĩnh ngộ một môn kiếm quyết chân ý đục chạm đến ẩn chứa trong đó đạo vận bực này nhân vật không có chỗ nào mà không phải là phượng m a u lân g ắ á kỳ tại nút g trời cái này liên quan đến tương lai đàn cung cảnh tu hành thông thuận hay không thậm chí tử phủ đại đạo gõ quan cơ hội trên trận chức vụ giờ phút này chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng lê cử chuyên hót h ồ n điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành đêm giả lập đắm chìm thức ban r ộ i toàn cầu thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu b i ê m vẫn l a m tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vân xa n h â n tộc người chơi liều chết hộ giá m i đ ô toa lại có tổ đội hô hào vào hát giáp vực giết hà phòng đoạt hải tâm diễm cứu dữ lão công ty đêm tuyên truyền mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu b i ê m đấu phá đệ nhất người chơi dương thiện lại thịt mũi coi thường làm tiêu viêm ai thích thì làm ta không làm gia nhập hồn điện không phải t ơ hơn sao kiệt kiệt chương sáu mươi bảy i m thổ ngộ đạo hai chương sáu mươi bảy kim thổ nội đạo hai sở quy h ư n g kiếm dường như sống lại mỗi một kích đều nặng nề g h như núi lớn sắc bén càng hơn trước kia lại cùng quanh mình thiên địa mơ hồ tương liên uy lực tăng gấp bội kia một đạo bạch kim tia kiếm linh động như rồng ba phen m ấ y bận đều suýt nữa hoàn toàn xé rách hắn cương khí phòng ngự không chống nổi chưng dụ trong lòng tiêu khổ viết bại cục đã định đánh cược lần cuối suy nghĩ hiện lên hắn đột nhiên cắn r ă n g một cái đem còn thừa linh lực điên cuồng rót vào không viêm kiếm mậu nhạc t ấ n c à côn hắn từ bỏ toàn diện phòng ngự đem cương khí hộ thân co vào ngưng tụ tại trước người đồng thời thi triển ra mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết bên trong uy lực lớn nhất một thước ngang nhiên phản kích to lớn bảng sáng kiếm cương như là núi lở vọt tới kia tới lui bạch kim tiệm kiếm lấy công đối công đây là rơi vào đường cùng sau cùng dãy ruộng hai cố giống nhau tinh thần u bàng bạc linh lực cực hạn sắc bén kim linh cùng nặng nề chầm ngưng thổ linh ở v a n g đụng nhau nhưng mà trong dự liệu trương dụ kiếm cương tan t á t cảnh tượng cũng không lập tức xảy ra ngay tại hai cố lực lượng kịch liệt giao phong lẫn nhau ăn mòn trôn vùi trong n á y mắt có lẽ là bởi vì hai người linh lực đều nguồn gốc từ đồng tông đồng nguyên tiên thiên linh vật có lẽ là bởi vì cái này cực hạn thuộc tính va chạm kích phát một loại nào đó kỳ diệu phản ứng càng có thể có thể là bởi vì sở quy hồng ngộ đạo trạng thái dẫn động linh khí trong thiên niệm chức d ụ thể nội kia một mực yên lặng mẫu k ỳ thổ liên lại cũng dường như nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt không bị khống chế khẽ r u lên một cỗ càng thêm tinh thuần nặng nề bản nguyên thổ linh chi khí tiêu tán mà ra đồng thời t chức d ụ chỉ cảm thấy đầu nào ông một tiếng quanh mình tất cả cảnh tượng thanh â m trong nháy mắt biến mơ hồ xa xôi trong mắt của hắn chỉ còn lại trước mắt xen lẫn va chạm hoàng bạch nhị sắc li n h băng kiếm trong tay cùng kia c ố huyền chi lại huyền bị sở quy hồng kiếm y dẫn động thiên địa kim linh chi khí mang đến một loại liên quan tới nặng nề g h gánh chịu v ữ c chắc toàn bộ mới c ả n n ộ hãn nguyên bản đối mẫu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết rất nhiều không hiểu vướng hữu chỗ tại cái này trạng thái kỳ diệu hạn lại như cùng băng tiêu tuyết tan giống như rộng mở trong sáng kiếm trong tay chiêu hạ ý thức tùy theo biến hóa biến càng thêm, hòa hợp, càng thêm tự nhiên càng thêm gần sắt kiếm quyết bên trong miêu tả cái chủng loại kêu bất động như sơn an nhẫn như chân ý lại, lại một cái. Bên trên mấy v ị kiến thức rộng rãi thủ tọa chân nhân giờ phút này cũng cơ hồ muốn thất thố đặc biệt là phong đích chân nhân mắt thấy ái đồ nắm chắc thắng lợi trong tay không ngờ tự nhiên đâm ngang sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng hậu thổ phong khôn nguyên chân nhân thấy nhất là rõ ràng sợ hai thán g phục sau khi cười khổ nói lúc cũng v ậ n cũng kim thổ tương sinh thái ớt kim liên cùng mậu kỷ thổ liên vốn là có cùng nguồn gốc khí tức giao cảm quy hồng sư địa tiến vào nộ đạo trạng thái dẫn động kim linh đạo vận cùng tiên địa linh khí vừa lúc kích phát trương dụ sư địa thể nội mậu kỷ thổ liên cộng đúng là mạnh mẽ đem hắn cũng kéo vào tương tự cảm nộ chi cảnh chư vị thủ tọa đều là kiến thức bên bắt hạng người nghe vậy nhao nhao gật đầu nộ đạo trạng thái huyền diệu phi phạm tương đương với trực tiếp nhìn thấy đại đạo bản nguyên đáp án lại quay đầu tu tập thuật pháp tự nhiên là làm ít công to tiến cảnh tiến triển cực nhanh sở quy hồng m u ố n là trên kiếm đạo đạt đến chín mươi tám điểm nộ đạo có lẽ chỉ có thể giúp đỡ tăng lên đến mắt điểm bình cảnh đã hiện mà trương dụ nguyên bản khả năng chỉ có sáu mươi điểm lần này nộ đạo lại khả năng bay thẳng chín mươi lăm điểm mặc dù vẫn không kịp sở quy hồng căn cơ thâm hậu nhưng tranh lệnh đã không còn là không thể vượt qua l ệ c h trời trên trận chức d ụ chỉ cảm thấy trong tay khôn v i ê m kiếm biến càng ngày càng nhẹ linh lại càng ngày càng n ặ n g trọng nhẹ nhàng chính là vận kiếm tâm đắc cùng kỹ xảo nặng nề chính là kiếm chiêu hận chứa bàng bạc lực lượng cùng ý cảnh nguyên bản rất nhiều cần trầm tư suy nghĩ biến hóa giờ phút này tâm niệm vừa động liền tự nhiên thi triển mà ra trôi chạy vô cùng mà đối diện sở quy hồng tại hắn cảm giác bên trong k i a áp lực kinh khủng dường như giảm mất một chút không còn giống trước đó như vậy làm cho người ngạt ở cũng không phải là sở quy hồng trở nên yếu đi mà là hắn tự thân trở nên mạnh mẽ Đối kiếm trong, trong, trong sân một gốc mạch kim liên hoa hư ảnh cùng một gốc vàng sáng hoa sen hư ảnh hóa lẫn không ngừng va chạm đè ép dẫn động đến toàn bộ lôi đài khu vực thiên địa linh khí đều bắt đầu cuồng bạo hình thành mắt trần có thể thấy linh khí triều tịch điên cuồng hướng hai người hội tụ một bên tài phán trưởng lão mặt sắc vô cùng ngưng trọng hai tay liên tục bấm nghiệm phát huyết không ngừng ra cố lấy kết giới màn sáng sợ cái này hai cố lực lượng mất khống chế tác động đến bên ngoài sân như vậy kinh tiên động địa va chạm kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang rốt cục tia sáng chói chói mắt bạch kim liên hoa hư ảnh dẫn đầu lấp lóe mấy lần quang mang cấp tốc biến ảm đạm cuối cùng như làn nến tàn trong gió giống như chập trần mấy lần lặng yên tiêu tán trên đại cao phong đích chân nhân phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là tu vi nội tình kém một b ậ c ngộ đạo trạng thái mặc dù r ư u lại không cách nào chống rông sinh ra linh lực sợ quy hồng dù sao chỉ là cựu thốn khí hải lúc trước một phen tấn công mạnh tiêu hao vốn cũng không nhỏ duy trì luyện kiếm thành ti cùng n ộ đạo trạng thái càng là gánh nặng lớn mà trương dụ kia thập nhị thốn khí hải kinh khủng số lượng dự trữ tại lúc này trở thành quyết định thắng bại cuối cùng và cân theo sở quy hồng linh lực khô kiện n ộ đạo trạng thái tự nhiên không cách nào duy trì t r o nháy g n mắt từ đó lui đi ra mà hắn trạng thái vừa mất kia dẫn dắt trương dụ lấy kim linh đạo vẫn thúc đẩy sinh trưởng ra thổ linh c ả g nộ kỳ diệu liên hệ cũng theo đó gián đoạn trương dụ chỉ cảm thấy trong đầu kia cảm giác huyền diệu giống như thủy chiều thối lui cảnh tượng chung quanh thanh â m một lần nữa trở lên rõ ràng hắn cũng theo loại kia ngây thơ mà hiệu suất cao trong n g á y mắt h o à n g hốt sau hắn lập tức phát giác được tự thân khí hải linh lực đã không đủ một p h ầ năm n nhưng một loại đối mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết trước nay chưa từng có khắc sâu lý giải lại rõ ràng l à c ấn trong tim hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy đối diện cách đó không xa sợ quy hồng đang tùy một chân trên đất lấy kiếm trụ sắc mặt tái n h ợ t n h ư tờ giấy khi tức bể v ả i tới cực điểm h i ệ n nhiên đã là dầu hết đèn tắt ngay cả đứng thẳng đều m i ễ n cưỡng mặc dù đối cứng mới tự thân biến hóa còn có chút ngây thơ nhưng trước mắt chiến cơ lại rõ ràng bất quá c h ư n dù không có chút gì do dự cưỡng đề thể nội còn thừa linh lực thân hình vẽ lên c trong tay khuôn v i ê m kiếm hóa thành một đạo trầm ồn nặng nề hoàng quang đâm thẳng tới một kiếm này mặc dù kém xa sở quy hồng luyện kiếm thành ti sắc bén lại sâu đến mẫu thổ c h ấ n nhạc trầm ồn bàng bạc chi ý vị tốc độ cùng lực lượng đều nằm đến vừa đúng sở quy hồng cảm nhận được nguy cơ nỗ lực giơ cánh tay lên giơ kiếm đ ó đỡ keng một tiếng v a n g dọn hắn giờ phút này sớm đã l à nọ mạnh hết đà cánh tay bùn rùn bất lực chỗ nào còn chống đỡ được t r ư ơ n g dụ cái này xúc thế một kích trong tay b ộ kiếm lại bị trực tiếp chấn động đến rời tay bay ra vạch ra một đường vòng cung đinh đương một tiếng rơi vào nơi xa mặt đất mà trương dụ không viêm kiếm nhọn tại đánh bay đối phương binh k h í sau tại trong gang tấp vững vàng dừng lại đúng giờ tại sở quy hồng mi tâm trước đó mũi kiếm băng lãnh xúc cảm chuyển đến sở quy hồng thân thể cứng đ ờ chậm rãi ngầm đầu mặt tái n h ợ t bên trên cặp k i a t r ò n g mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy khó có thể tin không cam l ò n g cùng một k i a m ở mịt hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn theo ngộ đạo trạng thái cùng đ ố n g nhiên lạc bại to lớn tương phản bên trong lấy lại tinh thần trong tràng bên ngoài hoàn toàn tinh mịt tất cả ánh mắt đều tập trung ở đằng tia trôi rừng ở sở quy hồng mi tâm kiếm cùng cầm kiếm cái tia đạo th Chứ d ụ nhìn trước mắt mất đi sức phản kháng đối thủ bình phục một chút quần quận khí huyết cùng tâm tình kích động chậm rãi mở miệng thanh âm rõ ràng chuyển khắp t o à n trường sở sư đệ đã nhường đề cử c h u y ể n h ó t hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức ban r ộ i toàn cầu thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu b i ê m v â n l a m tông tràn ngập hướng xưng lịch đồ dình mò v â n vận x a nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đ ô toa lại có tổ đội hô hào vào hát giáp vực giết h à phòng đoạt hải tâm diễm cứu dữ lão công ty game tuyên truyền mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm đấu phá đệ nhất người chơi dương tiện lại thịt mũi coi thường làm tiêu viêm ai thích thì làm ta không làm gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao kiệt kiệt kiệt chương sáu mươi tám không cốc ve sầu một chương sáu mươi tám không cốc ve sầu một trường lăng điện chính là trường lăng tiên môn c h i hạch tâm thánh điện khí tượng rộng rãi trang nghiêm thuốc mủ chia trong ngoài hai điện tự có nguy cơ nội điện bên trong mây mù l ợ lở đạo vận do trời sinh chính giữa cung điện cao cao thờ phục một tôn cổ pháp mà uy nghiêm phát tướng phát tướng chính là thượng thanh linh bảo t h i tồn khuôn mặt từ mẫn nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm hai con ngươi cổ xuống dường như thấm nhuần thế gian vạn tượng luân hồi thiên tôn tay trái nắm một thanh cổ p h á t đạo kiếm thân kiếm đá cũng không phải đá ngọc cũng không phải ngọc trên đó đạo văn thiên nhiên cũng vô phong duệ chi khí lộ ra ngoài ngược lại cho người ta một loại bao hàm vàng diện diễn hóa đại thiên nặng nề g h cảm giác tay phải thì cầm một quyển nông lưng đ ồ quyển đ ồ quyển dường như lụa không phải lụa dường như quyển không phải quyển có chút triển khai một góc bên trong phản g phất có nhật n g u y ệ t tinh thần lưu chuyển sân hà đại địa diễn biến vạn vật sinh diệt chi cảnh tượng huyền ảo khó lường làm người ta nhìn tới liền cảm giác tự thân nhỏ bé tâm thần vì đó sở đoạn. Pháp hương hỏa l ợ n lờ tràn ngập một loại yên tĩnh xa xăm dường như tuyên cổ trường tồn đạo ẩn ngoại điện thì đối lập q u ắ n đạn cung phụng chính là trường lăng tiên môn sáng l ậ p người trường lăng tiên tôn tiên tôn pháp tướng hơi có vẻ tuổi trẻ mặt mũi trong sáng gánh b á c t i ê n kiếm nóng nhìn phương xa tự có một c ố khai sáng cơ nghiệp kiên quyết tiến thủ bừng bừng khí khái hào hùng nhưng mà vị này trong truyền thuyết tiên tôn đã có gần trăm năm chưa từng tại trong môn hiện thân tung tích mở mịt khó tìm bây giờ thất mạch thủ tọa cũng không một người là thân truyền đệ tử đều thuộc đời thứ ba môn nhân mà c h ư n dụ sở u y hồng thế hồng thế hệ này đ đã là tiên môn đời thứ tư lực lượng trung kiên giờ phút này nội điện bên trong thuốc lá lợn lở thất mạch thủ tọa chân nhân vừa mới đốt hương tĩnh tâm tế tự qua linh bảo thiên tôn phát tướng thanh ngư chân nhân đứng ở thủ vị sắc mặt bình thản c h ầ m rãi mở miệng thanh â m tại nội điện bên trong quanh quẩn lần này giáp tý đại bỉ đã kết thúc kim diễm phong chưng dụ lực gáp quần luân chính là khôi thủ duệ kim phong sở quy hồng nhược thủy phong tô văn vãn phân loại thứ hai thứ ba chư vị sư h u n h đệ có gì dị nghị không còn lại sáu vị thủ tọa đều khẽ bất cảm cũng không dị nghị không chỉ có là bởi vì kết quả rõ ràng càng là bởi vì bọn hắn lòng dạ biết rõ trải qua cuối cùng trận kia d ư ớ i cơ duyên xảo hợp mộ đạo trương dụ đối mộ thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết lĩnh ngộ đã đột nhiên tắc mạnh hoàn toàn bổ sung lớn nhất được điểm cho dù là tại sở quy hồng tái chiến một trận bên thắng như cũ sẽ là hắn bây giờ trương dụ người mang mậu kỳ thổ liên phòng ngự vô song linh lực hùng q u a n cùng thế hệ kiếm quyết cũng đạt nhất lưu c h i cảnh có thể nói không có chút nào nhược điểm đích xác đích sắc sát sát đã là trưởng lăng tiên môn thất mạch khí hải cảnh đệ tử bên trong không thể tranh cãi đệ nhất nhân đã không dị nghị vậy liền nghị một nghị nên ban cho ba người hắn như thế nào tứ phẩm linh vật lấy tư khen thưởng thanh hư chân nhân tiếp tục nói nhược thủy phong thủ tọa lan tịch chân nhân trước tiên mở miệng thanh â m dịu dàng như nước vũ hành chi đạo kim có thể sinh thủy ta nhớ được tông môn tàng bảo n h a n bên trong vẫn còn tồn tại một cái tứ phẩm kim thuộc tính linh vật duệ kim huyền thủy tính mặc dù sắp bén nội hạch lại có một tia mềm dẻo chuyển hóa cơ hội cùng muộn muộn huyền minh đã ma kiếm quyết thậm chí thủy linh căn đều có thể hỗ trợ lẫn nhau liền e m vật này ban cho nàng chưa bị ý như thế nào mấy vị chân nhân suy nghĩ một chút đều gật đầu sự thiện tô vãn vãn bài danh thứ、ba. đến vật này phù hợp lại thuộc tính tương sinh tại tương lai tu hành hữu ích kế tiếp đến phiên sở quy hồng phong đích chân nhân mặt không biểu tình thanh â m lạnh leo cứng rắn như kim thiết giao kích quy hồng thân phụ thái ớt kim liên chủ sát phạt s á t bén thổ có thể sinh kim có thể cố bản nguyên giải c ă n cơ t ă n g bảo n h a m bên trong món kia tứ phẩm thổ thuộc tính linh vật hậu thổ tức n ư ỡ n g liền ban cho h ắ n à. cử động lần này ý tại đền bù sở quy hồng tu v i tích lũy hơi kém được điểm lấy thổ sinh kim n g h vững chắc cơ sở đám người tự nhiên cũng không ý kiến cuối cùng tiêu điểm rơi vào khôi thủ trương rủ trên thân liệt dương chân nhân hồng mỹ cao lại ngược lại lộ ra ngượng ngự bên trong tam phẩm tiên địa linh vật cho dù đối trường lăng tiên môn cái loại này đại tông mà nói cũng không phải vật tầm thường số lượng có hạn cùng chương dụ mậu thổ linh căn nhất là tương hợp tự nhiên là hỏa thuộc tính linh vật đi hỏa sinh thổ con đường có thể nhất kích phát mậu kỷ thổ liên tiềm năng nhưng hắn thân làm kim diễm phong thủ tọa đối tông môn bảo khố rõ như lòng bàn tay rất rõ ràng trước mắt trong kho cũng không có phẩm cấp chất đầy đủ lại đặc tính củng mậu kỷ thổ liên hoàn mỹ phù hợp hỏa thuộc tính linh vật trừ phi liệt dương chân nhân trầm ngâm một lát trong mắt lóe lên một tia kiên quyết mở miệng nói c h n g dụ thân làm khôi thủ ban thưởng tự nhiên tối ưu h u n h thương tứ phẩm linh vật sợ khó xứng đôi công cùng tư lao phu đề nghị có thể thình động đại nhật lưu kim diễm chia ra một đoá tứ phẩm cấp độ tử lửa ban cho c h n g dụ không thể tuyệt đối không thể lời còn chưa dứt thanh h ư chân nhân cùng hình vô cực gần như đồng thời lên tiếng phản đối còn lại bốn mạch chân nhân cũng nhao nhao biến sắc thanh h ư chân nhân vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói liệt dương sư đệ đại nhật lưu kim diễm chính là kim diễm nhất mạch căn cơ càng là gắn bó tông môn cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận hạch tâm trận nhãn một trong liên quan đến toàn bộ t ô n g môn linh mạch vận chuyển cùng phòng ngự căn bản há có thể khinh động phân liệt từ lửa tất nhiên hao hết bản nguyên đạo vận nếu vì thế dẫn đến đại trận xuất hiện mảy may chỗ sơ xuất ai cũng đảm đường không nổi hình vô cực sắc mặt lạnh lùng t i ế p lời nói thanh â m mang theo một tia túc s á c thanh hư sư đệ nói cực phải thú ngủ gần đây thường có đệ tử đ ế n báo kim long hải phương hướng thủy tộc yêu thú hoạt động dị thường thường xuyên nhiều lần xâm nhập bên bờ san giết ta nhân tộc mách tính quy mô viễn siêu trước kia t r o n năm trước đó kia yêu tôn kháng kim long không biết bị vị kia đi ngang qua đại năng kết thương yên lặng đến nay xem này dấu hiệu sợ là thương thế đã gần đến khỏi hẳn lo ngoe muốn động một khi chiến sự mở ra đối mặt vô tận hải vực yêu thú tất nhiên dựa vào c ử u thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận chi vi mới có thể cố thủ lúc này lung lay đại nhật lưu kim diễm không khác tự hủy trưởng thành nay nghị tuyệt đối không thể đi k h ô n nguyên trường xuân lan tịch chờ chân nhân cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục lợi và hại rõ ràng việc này s á t thực quan hệ trọng đại liệt dương chân nhân nghe vậy thở thật dài một cái hắn làm sao không biết trong đó lợi hại chỉ là không có c ă n lỏng làm đồ đệ bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên mà cảm thấy tiếp hận hắn bất đắc dĩ nói đã như vậy đ i a chư v ị coi là nên ban cho t r ư ơ n g dụ vật gì mới là phù hợp cũng không thể n h ư ờ n g khôi thủ đ o ạ t được còn không bằng hai ba tên a mấy vị thủ tọa cũng cảm thấy có chút khó giải quyết thiên địa linh vật loại này tài nguyên bình thường là tức đến tức dùng để mà tăng lên người hoặc tông môn chiến l ự c tận lực chứa được lên vốn là sỗi lại thuộc tính khác nhau thi đấu trước đó dù ai cũng không cách nào đ o á n t r ư ớ c đến tột cùng cái nào ba vị đệ tử loại nào linh căn đệ tử có thể xâm nhập tam giác tự nhiên khó mà sớm chuẩn bị hoàn toàn phù hợp linh vật thanh hư chân nhân trầm ngâm thật lâu chậm rãi mở miệng nói ta t r ư ở n g lăng môn tiếp giáp kim long hải chịu vô tận hơi nước áp chế h ỏ a thuộc tính linh vật vốn là tạo ra gian nan tột kho thơ tớt đã hỏa sinh thổ con đường tạm thời đi không thông có thể lùi lại mà cầu việc khác đi thổ sinh kim con đường tàng bảo n h a m bên trong còn có một cái tứ phẩm kim thuộc tính linh vật bạch hổ khiếu thiên lưỡi đao tàn thiến tuy là tàn thiến không sai đạo vẫn, vẫn còn sắc bén vô song liệt d ư ờ n g chân nhân nghe xong chân mày n u c h ặ t hơn sư minh chưng dụ người mang chính là tiên thiên mậu k ỳ thổ liên đi thổ sinh kim con đường tất nhiên cũng có thể tăng cường thực lực nhưng kim thuộc tính linh vật chi sắp bén rất có thể trái lại hấp thu mậu thổ linh căn loại kê hậu đức tái vật bản nguyên linh tính lâu dài đến xem là lãng phí tiên tiên tiên c h ấ t cái này ai đề cử c h u y ệ n hót toàn cầu d ị biến bắt đầu trăm v ạ n may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn nhân loại nguy cơ sớm tối đúng lúc này thiên đạo phần mềm ứng vận m à sinh chu hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm v ạ n may mắn giá trị mù hộp mở ra một trăm lẻ tám tầng lòng tượng bản được công mà lại hắn phát hiện chỉ cần may mắn, giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấp dưỡng mà tại cái này yêu tộc trung tộc hành hành thế giới thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản chương 68, không cốc ve sầu hai chương 68, không cốc ve sầu hai hắn cũng biết đây là hành động bất đắc dĩ nhưng trong lòng cuối cùng ý k h ó bình đúng lúc này một mực trầm mặc hình vô cực đống nhiên mở miệng lần nữa n g ư a khí bình thản lại lòng trời l ở đất đã ngũ hành tương sinh con đường đều có không ổn ta ngược lại biết một vật có thể thử một lần t ă n g bảo nham chỗ sâu ứng còn phong tồn lấy một cái tên là không cốc minh thiền linh vật không ngại liền đem nó ban cho trương dụ a không cốc minh thiền lời này vừa nói ra trừ thanh hư chân nhân bên ngoài còn lại mấy vị thủ tọa sắc mặt đều là đ ổ i biến liệt dương chân nhân càng là trong nháy mắt tốt h nhiên sắp giận tóc đỏ k h ẽ n n t nhìn h ầ m h ầ m hình vô cực hình vô cực người lời ấy ý gì không phải là muốn bị mất trương dụ con đường không thành hình vô cực m ặ t không đổi sắc lạnh nhạt hỏi lại liệt dương sư đệ cớ gì nói ra lời ấy ta như thế nào liền muốn đoạn hắn con đường còn dám giả biện liệt dương sư đệ cớ gì nói ra lời ấy ta như thế nào i ề n muốn đoạn hắn con đường còn dám giả biện liệt ư ơ n g sư đệ cớ đủng đủng tu tiên trí đạo thủ trọng ngũ hành l i n n theo tương s i h t n g k h c l i c h ể căn cơ v ngươi nhường trương dụ đi luyện hóa một cái phong thuộc tính linh vật do thuộc d ị biến không vào n g ũ hành cái này há lại chính đạo rõ ràng là nhường hắn ngộ nhập kỳ đồ k h ô n nguyên chân nhân cũng cao mày nói hình sư minh việc này s á t thực thiếu sót phong thuộc tính linh vật mặc dù hiếm thấy không sai cùng n g ũ hành hệ thống không hợp nhau cưỡng ép luyện hóa sợ cùng tự thân linh lực xung đột không những vô ích ngược lại có hại hình vô cực lại lắc đầu ánh mắt đảo qua đám người chậm rãi nói vũ hành t ư ơ n g sinh cố nhiên là đường hoàng đại đạo nhưng chư vị sư nệ có thể từng nghĩ tới có thể cùng tiên thiên mậu k ỳ thổ liên những cái loại này phẩm giai tiên thiên linh v ậ t hoàn mỹ phù hợp hòa thuộc tính linh vật thế gian có thể có mấy loại ta trường lăng môn không có ngoại giới cũng chưa chắc tìm thật kỹ đã đầu này lý tưởng nhất đường tạm thời đi không thông mạnh mẽ dùng kém hơn một bậc linh vật ngược lại là lãng phí thiên phú h ắ n dừng một chút thanh âm đề cao mấy phần đã như vậy vì sao không thể mở ra lối riêng gió mặc dù không vào ngũ hành lại không phải không đường có thể đi thượng bộ có truyền ôn tứ tượng luân chuyển cũng có thể thông huyền địa hòa thủy phong bình định lại cắn côn cái này không gốc minh tiền chính là phong chi tinh t y có lẽ có thể vì hắn mở ra một cánh cửa khác dù là chỉ có một tia cơ hội cũng hầu như so vây chết tại ngũ hành bên trong vĩnh viễn không tiến thêm tới mạnh tứ tượng luân chuyển liệt dương chân nhân giận quá m à c ư ờ i đó bất quá là hư vô mở mịn truyền thuyết từ xưa cùng nay có ghi chép người người thành công bất quá giải rắc một người mà thôi cái này một tia cơ hội cũng không có có gì khác biệt người đây là cầm trương dụ con đường đi cực một cái hầu như không tồn tại khả năng trong điện bầu không khí nhất thời rằng có không xong cuối cùng thanh hư chân nhân tham nhẹ một tiếng đưa tay ngăn trở tranh chấp hắn nhìn về phía liệt dương chân nhân ngự a khí trầm ngưng mà khân thiết liệt dương sư đệ hình sư minh tri ngôn mặc dù nhìn như mạo hiểm nhưng cũng không phải không có lý b a n g tâm mà nói tông môn hiện nay xác thực không bỏ ra nổi thích hợp nhất trương dụ hỏa trúc linh vật b i n h thương kim hỏa thuộc tính linh vật với hắn mà nói hại lớn hơn lợi phản tổn hại tiền thiên c ă n cơ cái này không cấp minh t i ề n tuy là gió thuộc lại đứng hàng thứ phẩm bản thân huyền diệu phi phạm có lẽ thật có một t i ế n cơ duyên ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị thủ tọa trong giọng nói mang tới một tia khó nói lên lời tang thương cùng cảm cái về phần nói rằng đồ ha ha ta trưởng lăng tiên môn lập phái hơn hai ngàn trở không có gì ngoài khai sáng cơ nghiệp trưởng lăng tổ sư chư vị đang ngồi bao quát lão phu ở bên trong ai lại dám nói chính mình đã đạp vào tiên đồ thấy được trưởng sinh chi môn nữa nha đại đạo gian nan người ta bất quá đều là tại b ù i gai bên trong tìm tỏi tiến lên cầu kia một tuyến mở mịn cơ duyên m à thôi đối với chư dụ có lẽ đây cũng là một con đường lời nói này nói đến thành thật với nhau lại dẫn mấy phần trên con đường tu tiên bất đắc dĩ cùng chân thực trong điện lập tức an tính lại mấy vị thủ tọa đều là im lặng đúng vậy a tiết lộ từ, từ. bọn hắn k h ô n tại trước mắt cảnh giới đã lâu ai cũng không phải đang khổ cực tìm kiếm kia đột phá nhất tuyến thiên cơ chính mình còn như vậy lại như thế nào có thể kết luận đầu kia nhìn như vắng vẻ đường liền nhất định đi không thông đâu l i ệ t dương chân nhân há to miệng cuối cùng tất cả lời nói đều hóa thành một tiếng thật dài tràn ngập tâm tình rất phức tạp thở dài không cần phải nhiều lời nữa hắn hiểu được đây có lẽ là lập tức có khả năng là trương dụ tranh thủ được tốt nhất cũng là nhất bất đắc dĩ lựa chọn ngoại điện trương dụ cùng sở quy hồng tô van van đứng yên chờ sở quy hồng sắc mặt mặc dù đã khôi phục như thường nhưng ký tức vẫn như cũ yếu đ t hiển nhiên linh lực hao hết cùng n ộ đạo cắt đứt phản vệ không thể coi thường tô vãn vãn thị khí định thần nhàn trong ánh mắt mang theo chờ mong t r ư ơ n g dụ nhìn xem ngoại điện rộng rãi trang nghiêm cảnh tượng nỗi lòng vẫn như c ũ khó mà hoàn toàn bình tĩnh mặc dù quá trình c h ú c c h ế t thậm chí cuối cùng thắng được có chút may mắn nếu không phải sở quy hồng trước một bước kiệt lực thắng bại còn chưa thể biết được nhưng vô luận như thế nào hắn đứng ở cuối cùng rất nhanh hắn liền có thể cầm tới tha thiết ước mơ tứ phẩm thiên địa linh vật sẽ là gì chứ trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong tốt nhất là hỏa t h u tính cùng tam hậu kỷ thổ liên hoàn mỹ tân sinh sư tôn chắc chắn là ta hết sức tranh thủ qua hồi lâu nội điện kia nặng nề đại môn rốt c ụ c chậm rãi mở ra vậy v ị thủ tọa chân nhân nối đuôi nhau mà ra thần s ắ c bình tĩnh nhìn không ra vừa rồi kinh nghiệm như thế nào một phen tranh luận thanh hư chân nhân ánh mắt đảo qua ba người chậm rãi mở miệng thanh âm truyền khắp ngoại điện giáp t í đại bỉ hết thể đều kết thúc ban thưởng như sau n g ư ợ c thủy phong tô vãn vãn đứng hàng thứ ba ban thưởng ngươi tứ phẩm linh vật duệ kim h u y ề t h một đạo lóe da một bạch kim trạch nội ẩn lưu động thể lòng kim loại kỳ dị tinh thạch bay ra rơi vào tô vãn vãn trong tay nàng lập tức cảm thấy một c ỗ sắc bén nhưng lại ẩn hám sinh cơ lực lượng trên mặt lộ ra h à i lòng nụ cười không người tạ lễ duệ kim phong sở quy hồng đứng hàng thứ hai ban thưởng ngươi tứ phẩm linh vật hậu thổ tức n ư ỡ n g một đoàn hòa hợp nặng nề hoang mang phảng phất có sinh mệnh giống như có chút nhúc nhích linh thổ bay về phía sở quy hồng sở quy hồng tiếp nhận mặt mũi tái nhợt bên trên hiện lên một tia chấn động cũng không người nói tạ cuối cùng thanh hư chân nhân ánh mắt rơi vào trương dụ trên thân kim diễm phong trương dụ làm gốc giới khôi thủ ban thưởng ngươi tứ phẩm linh vật trương dụ n g n g t ờ trong lòng mặc niệm hòa t h u tính hòa t h u tính nhưng mà thanh hư chân nhân phun ra dành tự lại làm cho hắn nao nao không có minh tiền không có minh tiền đây là vật gì vì sao chưa từng nghe qua thuộc tính ngay tại hắn nghi hoặc lúc chỉ thấy thanh hư chân nhân lòng bàn tay hiện hiện một vật kia là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hơi mở dường như từ cổ láo nhửa cây ngưng kết mà thành hổ phách hổ phách nội bộ cũng không phải là côn trùng thực thể mà là phong tồn lấy một sợi ngưng tụ không tan mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt khí lưu kia khí lưu ở trong đó có chút rung động lại phát ra một loại y mắng lại dường như có thể trực tiếp ánh vào thần hồn chỗ sâu reo rắc mà xa xăm ông minh trí thanh cái này mai kỳ dị sắc ve chạm hổ phách nhẹ nhàng bay vào trương dụ trong tay xúc tu hơi lạnh cũng không nặng nề cảm giác ngược lại có loại kỳ dị nhẹ nhàng mà liền tại ngón tay hắn tiếp xúc đến cái này không c ố c minh thiền trong nháy mắt một cái băng lánh m à thanh n m quen thuộc đột ngột trực tiếp tại đầu vóc hắn chỗ sâu văng lên phát hiện phong thuộc tính linh v ậ n tứ phẩm không c ố c minh thiền phải trang trang bị t r ư ơ n g dụ con n g ư ơ i bỗng nhiên co rụt lại cầm hổ phách tay không tự chủ được có chút nắm chặt gió thổ tính đề cử chuyến hot ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhạc được tiền mua vé xô tất trúng giải thưởng lớn Tân vận ngấu chương n nhặt c một mai đ sáu mươi chín tiết lộ lựa chọn một chương sáu mươi chín t i ê n lộ lựa chọn một trong tay ngủ phép xúc cảm hơi lạnh trong đó kia sợi v ù vũ khí lưu màu xanh giường như nắm giữ sinh mệnh chưng ơ d ụ có thể cảm nhận được rõ ràng một loại không giống với ngũ hành bất kỳ nhất hệ kỳ dị sóng linh khí nhẹ nhàng tự do nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời sẽ rách cảm giác phong thuộc tính ngũ hành bên ngoài linh vật t r ư ơ n g dụ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ đây là lần thứ nhất hắn tận mắt nhìn đến tự tay đụng chạm đến không phải ngũ hành thuộc tính thiên địa linh vật hắn b ồ i ý thức b a y đầu nhìn về phía sư tôn liệt dương chân nhân liệt dương chân nhân sắc mặt trầm tĩnh nhìn không ra h ỉ nộ chỉ là đối với hắn mấy không thể xem xét khẽ bước c ằ m t r ư ơ n g dụ lập tức minh bạch cái này mai không tốc minh thiền chỉ sợ là mấy vị thủ tọa chân nhân sau khi thương nghị tại trước mắt dưới tình huống có thể cho hắn tốt nhất lựa chọn hắn để xuống trong lòng dị dạng cảm giác đội vàng cung kính hướng thanh hư chân nhân cùng chư vị thủ tọa hành lễ tạ ơn đệ tử ngự kiếm trở về kim diễm phong trên đường c h ơ n g dụ chú ý tới sư tôn liệt dương một mực trầm mặc không nói hai đầu lông mày dường như bao phủ một tầm nhàn nhạt, nhạt vẻ lo lắng lại liên tưởng đến trong tay cái này không tầm thường phong thuộc tính linh vật trong lòng của hắn càng thêm khẳng định tại nội điện bên trong tất nhiên đã xảy ra một chút không vì người ngoài biết tranh luận sư tôn đệ xuống k i ế m quang rơi vào kim diễm phong quen thuộc thổ địa bên trên c h ơ n g dụ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi cái này không c ố c minh tiền phong thuộc tính linh vật thật là có gì chỗ không ổn liệt dương chân nhân nhìn hắn một cái ánh mắt phức tạp cuối cùng chỉ là khoát tay á o việc này nói rất dài dòng. trở về lại nói tỉ mỉ a lời còn chưa dứt chỉ thấy đại sư minh triệu viêm hưng ơ thú bừng bừng mang theo trúc ra thì đệ tiến lên đón sư đệ chúc mừng chúc mừng thất mạch khôi thủ thật sự là cho chúng ta kim diễm phong tăng thể diện triệu viêm dùng sức vỗ trương dụ bà bay mặt mũi tràn đầy vui mừng nhanh nhanh lấy ra nhường sư minh mở mắt một chút tôn g môn ban cho cái gì tốt bà bối là loại nào tứ phẩm linh vật t r ú c thanh quân cũng là vẻ mặt hưng phấn hiếu kỳ liền luôn luôn trầm ốn trúc thiên đạo trong mắt cũng mang theo vẻ trờ mong chưng dụ thấy sư tôn không có ngăn cản l i ê n theo lời theo tu di truy bên trong lấy r a viên tiêm phong tồn lấy không c ố c minh thiền hổ phách triệu viêm tò mò xích lại gần cẩn thận quan sát lúc đầu còn mang theo ý cười nhưng khi hắn ngưng thần thoáng cảm ứng tiêm hổ phách bên trong lận chứa linh khí thuộc tính lúc hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ thay vào đó là kinh ngạc cũng khó có thể tin cái này đây là phong thuộc tính linh vật hắn đột nhiên ngừng đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía liệt dương chân nhân thất thanh nói sư tôn cái này thế nào lại là phong thuộc tính linh vật cái này liệt dương chân nhân nhìn trước mắt bốn vị đệ tử triệu viêm chưng dụ cùng dù chưa chính thức bái sư cũng đã bị hắn coi là thần c h u y ể n trúc ra tỷ đ ệ khẽ thở một hơi vẻ mặt nghiêm túc hắn cũng không trực tiếp trả lời triệu viêm vấn đề ngược lại lời nói xoay chuyển trầm giọng hỏi thanh quân thiên đạo hai người các ngươi đều đã khí hải cảnh viên mãn chưng dụ lấy ngươi tu hành tốc độ khoảng cách khí hải viên mãn chỉ sợ cũng ngay tại cái này một hai năm ở giữa các ngươi có biết nên như thế nào khai phá đ ằ n g cùng bước vào k i a luyện khí hóa thần c h i cảnh t r ú c thanh quân tính cách ngay thẳng mặc dù cảm giác sư tôn vấn đề này đ ộ ngột vẫn là thứ nhất mở miệng đáp sư tôn cái này ta biết khí h ả i cảnh mong muốn khai phá đàn cung liền cần tìm được một loại khác thiên địa linh vật lấy làm cơ sở đúc thành đệ nhị linh căn mà cái này đệ nhị linh căn thuộc tính nhất định phải cùng thứ nhất linh căn tương sinh mới được t ỷ như đệ tử là hòa thuộc tính linh căn kia đệ nhị linh căn tốt nhất liền tuyển dụng một thuộc tính thiên địa linh vật m ư ợ n nhờ một sinh hỏa chi lực mới có thể thuận lợi khai phá đàn cung ngưng tụ thần thức chưng ơ dụ nghe vậy khẽ gật đầu liên quan tới như thế nào đột phá tới đàn cung cảnh thiên thiên âm dương ngũ hành chân dài bên trong có cực kỳ tường tận g i lại đúc thành đệ nhị linh căn là phải qua đường chúc thanh quân lời nói đại khái k h n g kém nhưng cũng không phải là tuyệt đối tỷ như hắn tự thân là thổ linh căn lựa chọn tốt nhất tự nhiên là hỏa thuộc tính linh vật đi hỏa sinh thổ con đường có thể trình độ lớn nhất lớn mạnh cũng phù hợp hắn đã tu luyện nhiều năm mậu thổ bản nguyên nhưng nếu vô cực thích hợp hỏa thuộc tính linh vật lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn phẩm giai cực cao kim thuộc tính linh vật đi thổ sinh kim con đường cũng có thể chỉ là cần ngoài định mức tốn hao thời gian quen thuộc kim thuộc tính linh khí đặc chất nhưng lâu dài đến xem tu sĩ cuối cùng đều cần quen thuộc ngũ hành biến hóa nay cũng, cũng không phải là không thể tiếp nhận liệt dương chân nhân gật đầu khẳng định chúc thanh quân lời giải thích lập tức tiến một bước giải thích、nói. không tệ đúc thành đệ nhị linh căn chính là khai phá đ ả n cung mấu chốt nhưng mà ở trong đó cũng có khắc nghiệt yêu cầu nếu không muốn liên lụy ngày sau tu hành tiến độ cái này để mà đúc thành đệ nhị linh căn thiên địa linh vật phẩm chất tuyệt không thể thấp hơn tam phẩm ánh mắt của hắn đảo qua bốn người gặp bọn họ mặt lộ vẻ nghĩ hoặc liền giải thích cặp kẽ cần biết cho dù một người tu sĩ tại khí hải cảnh sơ kỳ chỉ là lấy nhất phẩm linh vật đúc thành thứ nhất linh căn nhưng trải qua hơn mười năm khổ tu không ngừng lấy tự thân linh khí tẩm bổ cọ rửa chờ tu luyện đến khí hải tam phẩm viên mãn chi cánh lúc thể nội thứ nhất linh căn phẩm chất từ lâu bị tẩm bổ tăng lên tới tam phẩm cấp độ đây là nước chạy thành sông sự tỉnh như lúc này tìm thấy thứ hai linh vật phẩm chất thấp hơn tam phẩm như vậy tại đúc thành linh căn sát na liền sẽ nhận thể nội k i a đã đạt tam phẩm thứ nhất linh căn mạnh mẽ bại xích không chỉ có đúc thành sát xuất thành công tự thấp cho dù may mắn thành công tu sĩ cũng cần hao phí hải lượng thời gian cùng linh khí đi chậm rãi đền bù đệ nhị linh căn căn cơ chỉ có làm hai đại linh căn p ă n c chỉ có làm hai đại linh căn căn cơ chỉ có làm hai đại linh căn căn căn cơ chỉ có làm hai đại linh căn căn căn căn khả năng dài đến mấy chục thậm chí trên trăm năm nghiêm trọng kéo chậm tu hành bộ pháp nói đến đây liệt dương chân nhân ngự a khí hơi chậm mang tới một tia hướng tới trái lại nếu là đúc thành đệ nhị linh căn sử dụng thiên địa linh vật phẩm chất cao hơn thứ nhất linh căn nhất là có thể dùng đến bên trong tam phẩm linh vật đó chính là cơ duyên bên trong tam phẩm linh vật nội ẩn một tia thiên địa đạo vật không chỉ có thể thuận lợi hơn đúc thành linh căn phụ trợ khai phá đàn cùng càng có thể lấy đạo vật trả lại cấp tốc cất cao thứ nhất linh căn phẩm chất tránh khỏi vô số mài nước công phu là đàn cùng cảnh tu hành đánh xuống kiên cố vô cùng căn cơ nghi ngờ trong lòng càng lớn hắn r ơ i lên trong tay không cốc minh thiền nhịn không được hỏi sư tôn vậy cái này phong thuộc tính linh vật lại nên như thế nào nó cũng không phải là ngũ hành chi thuộc a liệt dương chân nhân nhìn xem viên kia hổ phách lắc đầu ánh mắt phức tạp phong thuộc tính linh vật bản chất chính là âm dương nhị khí lẫn nhau khuấy động sở sinh chi dị biến linh vật huyền diệu vô cùng lại phân ly ở ngũ hành hệ thống bên ngoài trên lý luận mà nói bởi vì đặc tính nó có thể bị coi là trung tính có thể xung làm tùy ý ngũ hành thuộc tính đệ nhị linh căn sẽ không dẫn phát thuộc tính tương khắc đưa đến kịch liệt bài xích đề cử chuyện hót khai hoang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 mở miệng nói sư tôn đã nó có thể s u n g làm tùy ý thuộc tính đệ nhị linh căn lại không sẽ dẫn phát bài xích nghe tựa hồ là chuyện tốt chức d ụ nhưng trong lòng khẽ động mơ hồ cảm thấy không đúng nếu thật là thiên đại hảo sự sư tôn cùng đại sư minh vừa rồi cũng sẽ không lại như vậy phản ứng quả nhiên liệt dương chân nhân lần nữa lắc đầu ngữ khí trầm trọng mấy phần phong thuộc tính linh vật liên quan đến âm dương lẫn nhau chi bí trong đó liên lụy nhân quả cùng phong h i ể m cực lớn xa không phải các ngươi hiện tại có thể hiểu được cước ép luận hóa phúc họa khó liệu có chút quan hại sớ biết đối với các ngươi cũng vô ích chỗ ngược lại khả năng loạn đạo tâm chưng dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất sư tôn kia、yeah. từ xưa đến nay có thể từng có tu sĩ thành công lấy cái này phong thuộc tính linh vật đúc thành linh căn cũng cuối cùng đi thông tiết lộ liệt dương chân nhân trầm mặt một lát mới trầm dai nói theo cực kỳ cổ lão không c h ọ n vẹn điện tịch ghi chép thời đại thượng cổ thật có một người người này kinh tài tuyệt diễm mở ra lối riêng không lấy n g ũ hành tường sinh làm cơ sở ngược lại tập hợp đủ lửa nước do bốn loại thuộc tính linh vật lấy tứ tượng luân chuyển phương pháp bình định lại căn thôn cuối cùng thành cựu đại đạo c h ứ ơ dụ nghe vậy trong lòng vui mừng đã có người đi thông giải thích rõ con đường này cũng không phải là tuyệt lộ nhưng liệt dương chân nhân lời kế tiếp lại như là dội gáo nước lạnh vào đầu nhưng mà tự có rõ ràng ghi chép đến nay vạn cổ tuyến n g u y ệ t b ê n mông tu tiên l ê n giới có theo có thể kiểm tra thành công dùng phương pháp này đang lầm tuyệt đình người chỉ lần này một người mà thôi chỉ lần này một người c h ư dụ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên cái này chỉ lần này một người s á t x u ấ t cùng hoàn toàn đi không thông khác nhau ở chỗ nào hắn đối với mình có thanh tình nhận biết có thể ở khí hải cảnh sương hùng bảy thành dựa vào là trang bị lan cái này lịch thiên hợp hai thành dựa vào là mậu kỳ thổ liên bản thân cường đại còn lại này một thành bên trong còn phải có bảy phần là thành phần v ậ t khí hắn xưa nay cũng không phải là cái gì nộ g tính siêu tuyệt thiên phú dị bẩm hàng người kiếm đạo nộ g tính càng là thường thường cái này tuyên cổ chỉ có một người đi thông tứ tượng luân chuyển con đường hắn tuyệt không cho là mình có thể trở thành kia cái thứ hai so sánh dưới truyền thống ngũ hành tương sinh con đường mặc dù cũng gian nan và phần nhưng từ xưa đến nay người thành công hàng ngàn hàng vạn con đường này hiển nhiên càng thành t ụ càng một thỏa phổ cập tính cao hơn độ khó đối lập thấp hơn sư tôn trương dụ nhìn xem trong tay không cốc minh tiền thanh â m k h ô khốc yêu chư vị chân nhân ban cho vật này đến tột u cùng là ý gì liệt dương chân nhân trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc di cùng ấ y n ấ y thở dài nói ngọc nhi ta tấn nguyên quận chỗ kim long hải tri tân chịu b ê n h mông hơi nước áp chế h ỏ a thuộc tính linh vật vốn là tạo ra cực kỳ gian nan số lượng t h a t h ớt hạ tam phẩm còn có thể tìm được nhưng tứ phẩm trở lên quá mức h i t h ấ tông môn kho tàng bên trong thật có mấy món tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật nhưng thuộc tính vật chất đều cùng ngươi mậu kỷ thổ liên bản nguyên không hợp như mạnh mẽ dùng lấy đúc thành linh căn không những vô ích ngược lại khả năng ô nhiễm bản nguyên khiến đại đạo vô vọng tuyệt đối không thể lấy liệt dương chân nhân dừng một chút ngựa khí biến càng thêm nặng nề g h hắn nhìn xem chưng dụ trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang ngọc nhi còn có một chút là vi sư trước đó chưa từng cùng ngươi nói tỉ mỉ mậu kỷ thổ liên, cùng thái kim liên cũng không phải là bình thường tiên thiên tam phẩm linh vật là bởi vì sợ kinh lan trước khi chết đem thể nội lục phẩm mậu kỷ thổ liên cùng thái ất kim liên chém ra、sau. bản nguyên bị hao tổn phẩm dai rơi xuống b ộ trí trong đó tại bản chất linh tính tăng cơ xa không phải bình thường tam phẩm linh vật có thể so sánh lời vừa nói ra không chỉ có chương dụ sửng sốt liền triệu viêm cùng trúc ra tỷ đ ệ cũng đều nhín thở nguyên nhân chính là như thế liệt dương chân nhân tiếp tục nói thanh âm mang theo không thể nghi ngờ khẳng định muốn coi đây là cơ đ ú c thành đệ nhị linh căn khai phá đảng c u n g đ ố i thứ hai linh vật yêu cầu cũng h ạ khắt tới cực hạ bình thường hạ tam phẩm hỏa thuộc tính linh vật căn bản không chịu nổi mẫu kỷ thổ liên kia nguồn gốc từ lục phẩm bản nguyên trước thiên linh tính bại x í chớ nói thành công đ ú c thành linh căn chỉ sợ tại dung hợp bắt đầu liền sẽ bị mậu kỳ thổ liên hùng hậu bản nguyên b ọ t thẳng sụp đổ trôn b ụ i xác suất thành công có thể nói là cực kỳ bé nhỏ gần như không ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chiếc dụ cho nên cũng không phải là bất kỳ hỏa thuộc tính linh vật đều có thể ngươi nhất định phải tìm được một cái ít nhất là tứ phẩm trở lên bên trong tam phẩm hỏa trúc linh vật chỉ có giống nhau phẩm giai giống nhau nội v ẩ n một tia thiên địa đạo vật linh vật mới có thể chịu được lấy mậu kỳ thổ liên bản nguyên áp lực tới nói chuyện ngang hẳng tiến tới đặt thành tương sinh tưng dùng giúp ngươi khai phá đ hắn che giấu liên quan tới đại nhật lưu kim diễm tranh luận không muốn nhường đệ tử trong lòng đối tông môn sinh ra khúc mắc mà như lùi lại mà cầu việc khác tuyển dụng bình thường tứ phẩm kim thuộc tính linh vật liệt dương tiếp tục nói thổ mặc dù có thể sinh kim nhưng bình thường kim linh vật sắc bén t ố t sắc đặc tính lại không ngừng hấp thu tổn thương m ậ u kỷ thổ l i ề n kêu hậu đức tái vật tiên thiên bản nguyên linh tính trong ngắn hạn có thể tăng thực lực lên lâu dài đến xem không khác cát ao bắt cá được không bù mất nguyên nhân chính là như thế mới bị chân nhân lặp đi lặp lại cân nhắc tranh luận thật lâu cuối cùng mới bất đắc dĩ quyết định đem cái này không cốc minh thiền ban cho ngươi cái này đã là lập tức. có thể làm ra lựa chọn tốt nhất liệt dương chân nhân trong giọng nói tràn đầy cảm giác bất lực chưng ơ dụ n g h e xong giật mình tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao hắn bạn bạn không nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực bạn được khôi thủ đạt được đúng là dạng này một cái nhìn như tương lai tươi sáng kỳ tư h cung hiểm bạn phần lựa chọn tốt nhất nhưng hắn thực sự không muốn đi cược kia vạn người không được một tứ tượng luân chuyển con đường hắn không từ bỏ truy vấn sư tôn chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao đệ tử đệ tử thực sự không muốn đi kia tứ tượng tri đạo nhìn xem đệ tử trong mắt kia phần không cam lỏng cùng giấy r liệt dương chân nhân trong lòng cũng là không đành lòng hắn hít sâu một hơi ngữ khí kiên định mấy phần nói ngươi nếu không nguyện đi đ ạ o này cũng được vậy thì lại nhiều chờ chút thời gian ngươi bây giờ khoảng cách sáu mươi tuổi hoàng kim niên h ạ còn có hơn hai mươi năm trong đoạn thời gian này vi sư chính là đ ạ p biến thiên sơn mặt thủy cuối cùng tất cả thủ đoạn cũng chắc chắn n g h ĩ trăm phương ngàn kế vì ngươi tìm tới một cái thích hợp tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật tuyệt sẽ không để ngươi con đường bị mất nơi này chưng dụ nghe vậy trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m mặc dù con đường phía trước vẫn như cũ mê man nhưng sư tôn hứa hẹn cho hắn một tia hy vọng hán trọng trọng gật đầu là đệ tử minh m ạ c h đa t ạ sư tôn một bên triệu viêm cũng lập tức vô n g ự c nói sư đệ yên tâm sư minh chúng ta mạch rộng cũng biết phát động tất cả quan hệ thay người lưu ý t r ú c thanh quân cùng t r ú c thiên nào cũng đồng nói còn có chúng ta chắc chắn vì sư đệ lưu ý thích hợp hòa thuộc tính linh vật chưng ơ dụ nhìn trước mắt sư trưởng sư minh sư tỷ trong lòng cảm động đem viên kia phong tồn lấy không cốc minh tiền h h ổ phép nắm thật chặt trong tay đề cử c h u y ệ n hót ta vận hiệu cầm đồ chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ Không thu vàng bạc chương ô n g thu bảy mươi phong linh ra thân một chương bảy mươi phong linh ra thân một trở lại quen thuộc đập phủ cửa đá chậm dại khép kín ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động nhưng mà trương dụ tâm tư nhưng còn xa chưa thể lập tức bình tĩnh trở lại sư tôn lời nói vẫn tại trong đầu quanh quần k h u n g nớt vũ hành t ư ơ n g sinh tứ tượng luân chuyển đệ nhị linh căn tứ phẩm hỏa thuộc tính linh v ậ n k h ô n g lồ lượng tin tức hôn tạp đối con đường phía trước lo lắng nhường hắn thật lâu không cách nào nặng lòng yên t h n h khí hắn không khỏi lộ ra một nụ c ư ờ i khổ không nghĩ tới chính mình vừa rồi lên đỉnh khí h ả i cảnh nhìn như phong quan g vô hạn đảo mắt lại muốn vì sau đó cực kỳ trọng yếu đàn cùng chi cảnh mà lo lắng tiên lộ c h i nạn quả thật một bước nhất trọng quan thật lâu hắn hít sâu một hơi cưỡng ép đem t ạ n i ệ m đẻ xuống việc đã đến n ư c này lo nghĩ vô í ánh mắt của hắn rơi vào tu di truy bên trên tâm n viên trong i u p lòng l mặc niệm trong tay kia hơi mở sắc ve t h ạ m hổ phách trong nháy mắt biến mất không còn tam tích cùng lúc đó đậu hóc hắn chỗ sâu kia thần bí trang bị lan giao diện cái thứ năm nguyên bản đũ ám ngăn chứa bỗng nhiên sáng lên tàn mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh không cóc minh thiền hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi trong đó từng hàng rõ ràng tin tức lưu tùy theo chản vào ý thức của hắn trang bị không cấp minh tiền h tứ phẩm duy nhất bị động âm dương hòa minh này hổ p h é p chính là t ố n phong chi linh củng cổ lao thụ tâm bản nguyên âm dương điều hòa sở sinh người đeo đem tăng lên trên diện rộng đối âm dương nhị khí cảm giác cùng lực tương tác có thể càng dễ l i n h hội âm dương biến hóa điều hòa thể nội linh cơ mất cân bằng tại tu hành nội luyện thường có kỳ hiệu duy nhất chủ động phù phong ngự khí người đeo vừa bận tan t u n gió tâm niệm vừa động liền có thể cưỡi gió mà đi tốc độ cực nhanh thân hình phiêu hốt khó lường giống như quỉ ị trên diện rộng cắt giảm đường dài phi cũng tại cự l i ngăn tránh chuyển xê dịch ở giữa thu hoạch được cực hạn tăng thêm cũng có thể bằng thần n i ệ m tinh tế điều khiển quanh thân khí lưu đã có thể gia tốc tự thân cũng có thể cách không ngự vật mặc dù uy lực không kịp truyền tu ngự vật thuật pháp lại thắng ở nhanh chóng linh động tâm đến do đến duy nhất chủ động tiền âm động hư v ẽ t ê u y mắng lại khắp xem xét chú thiên hồ phép tản r a đặc thù chấn động có thể cực nhỏ nhiễu loạn quanh mình khí lưu cùng linh cơ cũng đem phản hồi trực tiếp ánh vào tốc chủ thức hải có thể tăng lên trên diện rộng người đeo cảm giác phạm vi cùng độ chính xác nhưng có hiệu nhìn do ẩn hình đơn vị khám phá cùng dai trở xuống h u mỹ thuật cảm giác trận pháp linh khí lưu chuyển yếu kém t i ế t điểm tại trong gió gió xét chi năng ngoài định mức tăng cường duy nhất chủ động tốn phong thiết yếu lấy linh khí hoàn toàn kích phát hổ phách bên trong kia sợi tiên tiên tốn phong linh ẩn khiến cho phát ra một tiếng xé rách thần hồn bén nhọn ve rít gạo này tiếng g à o không nhìn t u y ệ t đại bộ phận phòng ngự vật lý trực tiếp tác dụng tại phạm vi bên trong tất cả thần hồn của địch nhân t ứ c hải tạo thành mánh liệt chân nhiếp c h á n váng cùng xé rách nội k ổ cùng lúc đó b ộ c phát ra cồn bạo tốn gió đem như ước vãng cùng xé rách nội khổ t h i chiến sau hổ phách nội khí lưu đem tạm thời bình phục cần lấy linh khí ôn dưỡng ba mươi sáu ngày mới có thể lần nữa t í c h xúc đầy đủ lực lượng thật mạnh thuộc tính cho dù trương dụ sớm đã hạ quyết tâm không đi k i ê u hư vô mở m i ệ n g tứ tượng luân chuyển con đường giờ phút này nhìn thấy không c ố c minh thiền cái này kỹ càng đến cực điểm kỹ năng miêu tả vẫn như cũng n h ị n không được kinh hãi không thôi cái này mai tứ phẩm phong thuộc tính linh vật lại tập tu luyện phụ trợ cực tốc di động dò xét cảm giác thần hồn công kích phạm vi sát thương l à một thể tổng hợp tính thực dụng cùng hiện dùng tính tại một số phương diện thậm chí vượt qua phẩm giai cao hơn quý thủy long châu bất quá thích thu sau khi, chư ơ n g dụ cũng bén nhạy đã nhận ra một tia dị thường cái này không cốc minh tiền trong miêu tả không chút nào để cập tận chứa đ ạ o vận bên trong tam phẩm linh vật chân quý nhất chỗ liền ở chỗ trong đó gần một tia thiên địa lạ vận có thể giúp đàn cùng cảnh tu sĩ cảm ẳ lộ phát tắc rèn luyện thần hồn căn cơ mà cái này không cốc minh tiền tuy là tứ phẩm kỹ năng cường hành lại cựa hột như thiếu thốn cái này mấu chốt nhất là tính có lẽ chính là bởi vì phong thuộc tính phân ly ở ngũ hành bên ngoài lực lượng hệ thống cùng ngũ hành đạo vận không hợp nhau cho nên không cách nào dựng dục ra thích hợp tu sĩ cảm lộ lạ vận chư d ụ như có điều suy nghĩ cái này chỉ sợ cũng là kia tứ tượng luân chuyển con đường gian nan b và phần người thành công giải rác trọng yếu nguyên nhân một trong a khuyết thiếu đạo vận chỉ dẫn toàn bằng tự thân tìm tòi không khác người mù s ợ voi hắn lắc đầu không còn suy nghĩ sâu xa cái này trước mắt vô giải vấn đề vô luận như thế nào món linh vật này đối với hắn trước mắt thực lực tăng lên là thực sự tâm niệm vừa động lạc yên kích hoạt lên trang bị lan bên trong không cốc minh tiền lực lượng chỉ một thoáng một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác nước vào khắp toàn thân hắn cũng không vận chuyển linh lực cũng không kích phát pháp vào bên trên phủ không chất pháp toàn bộ thân thể lại một cách tự nhiên nhẹ nhàng trôi lơ lửng cách mặt đất ba thước quanh thân bị một c ố vô hình mài n u hòa thanh phong kéo lên tâm niệm vừa động thân hình t ự a n h ư tơ l i ế u giống như trong động phủ l ạ g yên không một tiếng động tung bay lên tốc độ nhanh chậm tùy tâm chuyển hướng như ý không có chút nào vừa hữu ngự phong phi hành chưng dụ trong lòng dâng lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được đây chính là đàn cung cảnh tu sĩ mang tính tiêu chí năng lực cần đúc thành đệ nhị linh can linh lực tương sinh mới có thể ngự khí phi thiên mà hắn bằng vào cái này không tốc minh thiền tại khí hải cảnh liền sớm nắm giữ như thế năng lực hắn kềm chế lập tức xông ra động phủ bay lượn tại cự thiên phía trên xúc động chỉ ở rộng rãi trong tính thất xuyên tới xuyên lui thể nghiệm lấy trước đây chỗ không có tự do cảm giác cùng lúc đó cảm giác của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất một loại vô hình chấn động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến cũng không phải là thần thức lại thông qua nhiễu loạn không khí cảm giác khí lưu nhỏ bé nhất biến hóa đem hết t h ể t r ù n g quanh rõ ràng chiếu dọi tại tâm hắn trong hồ trong động phủ mỗi một h ạ o hoa văn hướng đi thậm chí động phủ bên ngoài cách đó không xa gió nhẹ thổi qua là cây tiếng xào xạc mấy cái đê giai linh trùng gỗ cánh quy tích đều trước nay chưa từng có rõ ràng đây cũng không phải là đàn cung cảnh tu sĩ loại kia trực tiếp nhìn thấy thần thức bất lướt mà là một loại thông q u a gió phản hồi tạo dựng ra lập thể lưới cảm rất lạc có một phen đặc biệt huyền diệu càng quan trọng hơn là phạm vi cực lớn độ chính xác cực cao trong lòng của hắn khẽ nhúc đích tay phải tùy ý hướng tiếp theo chỉ cách đó không xa trên mặt đất trôi này nặng nề g h không viêm kiếm lại ứng chỉ mà lên hóa thành một đạo hoàng v a n g v ư ơ n g vàng bay vào trong tay của hắn cách không ngự vật chức d ụ trong mắt tinh quang đại phóng cái này đồng dạng là đàn cung cảnh thủ đoạn mặc dù hắn là bằng vào sức gió lấy vật mà không phải lấy thần n i ệ m trực tiếp điều khiển lộ g a o h u lợi l ự chương có lẽ k ô n g kịp c h h t n ngự bảy mươi phong linh gia thân hai chương bảy mươi phong linh gia thân hai phi hành siêu cách cảm giác cách không ngự vật giờ phút này c h ư a dụ mặc dù tu vi thật sự vẫn là khí hải tam phẩm nhưng cho thấy năng lực đã cùng một vị mới vào đàn cung cảnh tu sĩ không có quá nhiều trên bản chất trên lệ có lẽ có thể xưng là ngụy đàn cung cảnh trong lòng của hắn toát ra một ý nghĩ như vậy đương nhiên giả chính là giả hắn biết mình cùng chân chính đàn cung cảnh tu sĩ so sánh tất nhiên vẫn tồn tại trên lệ h t ỷ như linh lực tổng số lượng ưu thế tuyệt đối thân thức đủ loại diệu dụng đối đạo vẫn sơ bộ càng lộ cùng chân chính đệ nhị linh căn mang tới linh lực chất biến chờ một chút nhưng dù vậy cái này không góc minh tiền mang tới tăng lên cũng đủ làm cho hắn tại khí hải cảnh bên trong chân chính đứng ở thế bất bại thậm chí đối mặt mới vào đàn cung cảnh đối thủ cũng chưa chắc không có q u ầ n nhau chi lực tâm tình bởi vì cái này cường đại linh vật mà sáng suốt rất nhiều c h n g d ụ chậm rãi trở về mặt đất đem con viêm kiếm thu hồi sư tôn nói đúng ta còn trẻ còn có thời gian c h n g d ụ nhớ tới chính mình bây giờ bất quá hơn ba mươi tuổi nhỏ tuổi đang đậu chức hai trăm năm thọ nguyên khí hải cảnh bên trong xác thực vẫn là người trẻ tuổi việc cấp bách tiếp tục khai phá k i ế u huyện sớm ngày đạt tới khí hải cảnh viên mãn chỉ có tự thân căn cơ đầy đủ đủ hậu tương lai bất luận gặp phải loại nào cơ duyên khả năng tốt hơn mà nắm c h ở ý niệm tới đây hắn không do dự nữa đem ngoại giới tất cả mưa do tạm thời quên sạch sành xanh an vào một cái thanh minh ngọc lộ đ a n tập trung ý chí lần nữa chìm vào kia buồn kẻ nhưng lại làm cho người say mê khai khiếu đại nghiệp bên trong nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ngay tại trương dụ lần nữa phong bế đậu v h ụ dốc lòng lúc tu luyện ngoại giới do hắn mà ra phong bạo lại đang lấy trường lăng tiên môn làm trung tâm càng ngày càng nghiêm trọng trường lăng tiên môn nội bộ tự không cần phải nói trương dụ tự nhập môn lên vốn nhờ người mang mậu kỷ thổ liên mà có thụ chú ý sau đó đạo cơ bị hao tổn nghe đồn bắt được kim long ngư kỳ tích san g i ế t tam phẩm yêu thú nhiệm vụ bên trong biểu hiện kinh lời lại đến lần này giáp tý đại bị một lần hành động đoạt giải nhất danh tiếng kia sớm đã như mặt trời ban trưa nhất là cùng hắn cùng một năm nhập môn kinh nghiệm ngũ huyện tri địa linh vật phong ba cái đám kia đệ tử số lượng đông đ ả o giờ phút này càng là cùng có vinh yên trong bất chi bất giác c h n g d ụ tại khí hải cảnh đệ tử bên trong đã nắm giữ to lớn danh vọng bị coi là thế hệ này đệ tử hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ một trong nhưng cùng trường lăng tiên môn liền nhau ba đại môn phái huyền minh tông liệt phong cốc hậu thổ từ giờ phút này lại cảm giác như có gai ở sau lưng cực không dễ chịu t r o n năm trước một cái sở kinh lan hoành không xuất thế ép tới bọn hắn ba phái thế hệ tuổi trẻ không ngóc đầu lên được tranh đoạt vô số tài nguyên cùng cơ duyên thật bất bà chờ đến sở kinh lan ngoài ý muốn bất lạc không đợi bọn hắn thở ra hơi lưu lại di chạch vậy mà lại sáng tạo ra một cái chưng dụ hơn nữa nhìn tình thế bên cạnh còn có một cái không kém cỏi chút nào sợ vi hồng càng làm cho bọn hắn hái hùng khiếp v ĩ a chính là hai cái này người tuổi trẻ tốc độ tu luyện nhanh đến mức không hợp t h o i thường ngắn ngủi vài chục năm liên đã đứng ở khí hải cảnh đỉnh điểm mắt thấy là phải súng kích đàn cung cảnh một khi nhường hai người này thuận lợi trưởng thành trường lăng tiên môn tương lai ít ra ba trăm năm chỉ sợ lại muốn ổn ép bọn hắn ba nhà một đầu cùng là nhân tộc tông môn mặc dù cùng chống chọi với yêu tộc nhưng lẫn nhau liền nhau tại linh mạch khoáng sản đệ tử thậm chí phạm tục tương vực tranh đoạt bên trên ma sát xung đột chưa hề gián đoạn trường lăng tiên môn luôn luôn khoác l á c tiên đạo chính tông xem bọn hắn ba nhà là bảng môn tạ đạo ngoài sáng trong tối chen ép chưa hề đình chỉ bây giờ há có thể ngồi nhìn trường lăng môn ra lại hai cái yêu nghiệt trong lúc nhất thời vô số đến từ ba phái thám tử nhãn tuyến như là người được mùi máu tươi cám ậ p lặng yên chui vào tấn nguyên quận thậm chí ý đồ hướng trường lăng môn bên trong t h ầ m tấu dẫn tới trường lăng môn trên dưới thần hồn nát thần tính tuần tra để phòng cường độ chưa từng có tăng cường nhưng mà tiềm ẩn uy hiếp xa không chỉ tại nhân tộc nội bộ kim long hải vùng biển này kỳ thực chỉ làm ê n h mông vô ngần nguyên hải vươn vào đông thắng thần châu đại lục nội bộ một cái to lớn bị biển ba mặt vòng lục chỉ có một chỗ eo biển cùng chân chính ngoại hải tương liên địa lý cùng loại bậc hải bởi vì chỗ sâu chiếm cứ một tôn cự phẩm yêu tôn kháng kim long cho nên g lấy biển bực sâu vạn t r ư ợ n g phía dưới cũng không phải là một mảnh đạn kịp ngược lại khắp nơi điểm s u y ế t lấy phát ra các loại bánh quang san hô minh châu đem một tòa nguy nga hùng vi dưới nước cung điện chiếu dọi đến kỳ quái trong cung điện đứng sừng sững lấy một cây thô to vô cùng toàn thân giống như hoàng kim đúc thành trụ lớn một đầu quái vật khổng lồ đang quấn quanh tại kim trụ phía trên nghỉ ngơi thân hình dài đến mấy trăm t r ư ợ n g toàn thân bao trùm lấy mặt bàn lớn nhỏ lóe ra băng lánh kim loại hàn quang lớp vảy màu trắng dường như hất lên một thân vô kiên bất tổ hợp kim chiến giác khổng lồ đầu dòng gối lên trụ đình hô h bản này ứng vô cùng uy nghiêm đầu dòng phía trên lại có một chỗ rõ ràng không cân đối tia đ ố i b ố n nên vân nhánh dữ tợn ngạo chỉ thương không s ử n g dòng đúng là một d à i một ngắn tia hơi ngắn một chi màu s ắ c hơi mới trắng m ố t bên trong lộ ra một tia no sắc dường như là vừa v ặ t một lần nữa mọc ra không lâu đồng dạng giờ phút này một đầu toàn thân bao trùm vậy màu xanh lam dao l o n g đang nơm nớp lo sợ phủ phục ở p h í a dưới hồi báo đến từ trên bờ tin tức b ầ m b ầ m long tôn t i a trường lăng tiên môn lần này giáp tý lại bị đoạt được khôi thủ người tên là trưng dụ người mang chính là chính là mậu kỷ thổ liên mà vị kia nhóm thứ hai sở quy hồng kế thừa thì là thái ớt kim liên hai người này bây giờ d a n h tiếng đang thịt giống một tiếng đèn é n vô tận nổi giận l o n g ngâm đột nhiên một phát chấn động đến cả tòa thủy tinh cung điện kịch liệt lấy động vô số dạ minh châu dun l ư y bảy kháng kim long đột nhiên nâng lên to lớn đầu lâu một đôi như là d u n g kim giống như dựng thẳng đồng bên trong thiêu đốt lên căm giận g ú t trời cùng hoạt động trường, trường lăng tiên môn thành âm của nó như là quần quận lôi mình mang theo cựu hận đậu xương ngăn ta dìm nước đại điện khuyết trương hải vực đoạn ta lòng vườn con đường năm đó cái kia tiểu tặc zeta huyết mạch hậu duệ vốn cho rằng đã đồng quy vô tận không nghĩ tới không nghĩ tới truyền nhân của hắn lại xuất hiện nó to lớn long vĩ bực bội v u n g vẩy váy lên đáng sợ vòng xoáy t r o n năm trước nó bị một vô danh đạo nhân cắt ngang bản bệnh sừng rồng nguyên khí lạ i thường không thể không ẩn nút nghỉ ngơi chữa vết thương nếu không sớm đã nhấc lên ngập trời hải thiếu trả t h ủ trường lăng tiên môn nó kia băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn về phía mình chi kia tân sinh đ o à n giác s á t ý s ô i trào nhanh hơn cũng nhanh chờ bản tôn khỏi hẳn thương thế nhất định phải kia trường lăng tiên môn trả giá đắt nếu thử gì nước trường lăng tư vị nó dường như nghĩ tới điều gì to lớn đầu lưỡi liếm qua răng nanh sắp bén phát ra rợn người tiếng ma sát trong mắt lõe lên một tia tham lam cùng tàn nhẫn thái ớt kim liên mậu kỳ thổ liên đều là tiên thiên linh vật bản nguyên đại bù hương vị chắc hẳn tuyệt không thể tạ vừa vặn dùng để đền bù bản tôn trăm năm t hao tổn bên trong biển sâu hồn quận sóng ngầm sắc cơ tứ phía một cơn báo t á p to lớn ngay tại lạng yên ấp ủ đề cử chuyến hot khai hoang vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc t r n g đường lòng một khi bỏ mình hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây nhân tộc nhỏ yếu Bị vạn t ộ chương coi là t ứ bảy mươi mốt bộ ạ chốn g cũ khác nhất thần biệt g à n n một chương c bảy m ư ơ n g ố t chốn cũ khác biệt gen một động phủ bên ngoài gió nổi mây phun mạch nước ngầm khấy động đối với dốc lòng bế quan vật ngã lương vong chương dụ mà nói tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả hắn toàn bộ tâm thần cùng ý chí đều đã đâm chỉnh trong kia mênh mông vô biên khí hải bên trong hướng về luyện tinh hóa khí giai đoạn cuối cùng biên mãn chi cảnh phát khởi sau cùng bắn gọn thời gian tại trong yên t ĩ n h l ạ g yên chảy xuôi một tháng hai tháng ba tháng buôn tẻ cùng phong phú cùng tồn tại mỗi một lần linh lực ngưng tụ cùng xung kích đều khoảng cách kia hoàn mỹ điểm cuối cùng thêm gần một bước tại h á n b quan tháng thứ bảy kim diễm phong bên trên có tin vui chuyển đến t r ú c thanh quân cùng t r ú c thiên đảo chuyện này đối với tâm ý tương thông đồng bào tỷ lệ bằng vào thất mạch luận đạo lấy được ban thưởng hợp lực luyện hóa một đôi có chút hy hi h u thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau tam phẩm một thuộc tính linh vật, thanh một bồ đề tâm thành công đúc thành đệ nhị linh căn hai người mượn cơ hội này dẫn động một sinh h ỏ a chi thế bản mệnh âm dương cộng sinh v i ê m bi lực tùy theo phóng đại một lần hành động xông phá cửa trước thành công khai phá đ ả n cung song song bước vào tứ phẩm luyện khí hóa thần c h i cảnh mặc dù bởi vì thanh một bồ đề tâm phẩm chất hơi thua tại bọn hắn xem như thứ nhất linh căn âm dương cộng sinh v i ê m dẫn đến đúc thành căn cơ hơi thiếu biên mãn đối tượng lai đ ả n cung cảnh tu hành trợ lực có hạn nhưng có thể ở bằng chừng ấy tuổi thuận lợi đột phá đại cảnh giới đã là đáng quý đủ để khiến trên tông môn hạ vì sư tôn liệt dương chân nhân tất nhiên là tuổi già an lòng chính thức đem hai người thu làm thân truyền đệ tử trong lúc đó chưng ơ dụ cố ý xuất quan một ngày tham gia trận này đơn giản mà trịnh trọng nghi thức bái sư nghi thức khoảng cách hắn cũng theo triệu viêm cùng t r ú c g i a tỷ đ ệ trong miệng mơ hồ hiểu rõ tới chính mình ngày đó đoạt được thất mạch khôi thủ sau tại trong tông môn bên ngoài đưa tới rất nhiều phong ba cùng vợ sóng sau khi nghe xong trong lòng của hắn chỉ có bất đắc dĩ c ư ờ i khổ bản ý của hắn kỳ thật chỉ là muốn an an ổn, ổn lạc yên không một tiếng động cầu tại một góc cố gắng tu luyện tăng thực lực lên hỏi trường sinh làm sao người tại tiên môn thân b ấ t do k ỷ cây muốn lặng mà do chẳng ngừng có chút danh tiếng muốn tránh cũng tránh không khỏi có một số việc một khi c u ố n v à o liền lại khó thoát thân bất quá h ắ n cũng chưa quá mức lo lắng trường lăng tiên môn dù sao cũng là truyền thừa lâu đời đại phái tô môn cương bực bên trong vẫn là cực kỳ an toàn chúc mừng về sau chư ơ n g dụ liền lần nữa trở về đậu phủ bài trừ tạp n i ệ m tâm vô b ằ n g vụ tiếp tục kia chưa hết bế quan hành trình bế quan thứ mười bảy nguyệt tiên tính trong đậu phủ linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lòng mở mịt linh vụ chầm chậm lưu động chưu xếp bằng ở tụ linh trận tâm khi tức quanh người bành trướng như nước thủy triều mãnh liệt khuấy động đã đạt đến cái nào đó huyễn hoặc khó hiểu điểm tới hạn hắn ngưng thần nội thị tâm thần chìm vào đan điển dẫn dắt đến thể nội bàng bạc như biển tinh thần vô cùng mậu thổ linh nguyên như là khống chế lấy thiên quân bắn mã hướng về kia cuối cùng một chỗ ở vào bàn chân bí ẩn mà tối nghĩa cứng như bản thạch khiếu h u y ệ t phát khởi sau cùng sung kích và n h trong thức hải phản phất có kinh lôi nổ vang lại như hỗn độn sơ khai thiên đ i ệ rõ ràng một cố khó nói lên lời cực hạn thông suốt cảm giác nương theo lấy một loại nào đó viên mãn vô quyết ý cảnh trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân thông suốt mỗi một chỗ nhỏ xịu nơi nhỏ lánh kia cuối cùng một chỗ ngoan cố khiếu h u y ệ t quan hải ứng thanh m à phá cơ h ộ i trong cùng một lúc thể nội ngũ hành tỏa linh trận quan g hoa đại phóng vận chuyển hiệu suất tăng lên tới cực hạng hải lượng thiên địa linh khí bị điên cồn g rút ra luyện hóa như là t r ă m sông đổ về một biển lại như ngân hà chảy ngược s ô i trào mánh liệt chút vào kia tân sinh khiếu h u y ệ t không gian trong khoảnh khắc liền đem nó lấp đầy thấm vào vững chắc sau mực khác chưng dụ quanh thân ba trăm sáu mươi chỗ lớn khiếu đồng thời sáng lên chiếu sáng rạp rỡ như là chu thiên sao trời bị trong nháy mắt thắp sáng lẫn nhau khí cơ cấu kết hòa lẫn trong h m ộ đăng điền kêu minh ngông vô biên thập nhị thôn khí hải linh dịch tràn đầy muôn tràn ẩm ẩm sóng dậy cung cấp lấy dường như vô cùng vô tận linh khí duy trì khí hải khí hải khí hải khí hải linh khí hải khí hải ba tại thời khắc này đạt đến hoàn mỹ cân bằng cùng tuần hoàn khí hải linh khí chảy vào khí mạch trải qua khí mạch trào lên quán chú huyện khiếu quân người khiếu hệ thu t nạp linh khí sau trả lại rèn luyện toàn thân khí huyết gân cốt cuối cùng lại trùng trùng điệp điệp tụ hợp vào khí hải vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại tự thành thiên địa một loại trước nay chưa từng có viên mãn cảm giác như là ôn nhuận như thủy triều phun lên trương r ụ trong lòng hắn càng có thể rõ ràng nội thị tới tại tinh thuần như thế m ê n h mông linh lực duy trì liên tục không ngừng cẩn thận nhập vi tẩy luyện hạ thân thể của mình ngay tại phát sinh thay ra đội thịt giống như thần kỳ biến hóa mỗi một tấp da thịt mỗi một khối cơ bắp mỗi một cây xương cốt thậu đều biến ó n g ánh sáng long lanh nội ẩn bánh bạo quang cứng cỏi vô cùng lực lớn vô cùng. s á t thường khó t h ư ờ n g chư tả bất sơ đây chính là khí hải cảnh tam phẩm đại viên mãn tiêu chí kim cơ ngọc cốt cũng là tu tiên giả trong miệng thường nói tiên t i ê n đạo thể chi cơ bởi vì t r ư ơ n g dụ chủ tu mậu thổ linh căn nay đạo thể càng có thể xưng là mậu thổ đạo thể sức p h o n g ngự viễn siêu cùng thế hệ t r ư ơ n g dụ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thần quang trầm tĩnh trận nội liễm hồi phục bình tĩnh h á n tinh tế cảm thụ được thể nội kia t u n trào không ngừng hòa hợp không ngại bàn bạc m ê n mông lực lượng kinh người trong lòng trăm mối cảm xúc ng ngàn vạn suy nghĩ giống như thủy chiều sông lên đầu xuyên biệt mà đến kinh hoàng bất lực bãi bùn cầu sinh gian nan giấy ruộng binh nghiệp ba năm ma luyện cùng lắm đạo đạt được kiện thứ nhất trang bị tử văn long tham lúc ngạc nhiên mừng rỡ thu hoạch quý thủy long châu hung hiểm cùng cơ duyên cuối cùng lấy mẫu k ỳ thổ liên đúc thành vô thượng đạo cơ lúc q u y ế t tuyển bị n ố t cấm điện lúc tuyệt vọng trở thành thủ tọa thân chuyển chuyển hướng thất mạch luận đạo lên đỉnh ra sức phấn đấu cho đến hôm nay khí hải viên mãn kim cơ ngọc q ố c thành cựu mười sáu năm tự bãi bùn tỉnh lại dòng g ã mười sáu năm hắn rốt cục một bước một cái dấu chân làm gì t r ư đó đem con đường tu tiên bước đầu tiên luyện tinh hóa khí trong đó gian khổ hiểm trở kỳ nộ cùng thu hoạch đủ loại cảm giác không đủ là ngoại nhân nói một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn cùng chịu nặng cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra nhét đầy trong tim nhường hắn đạo tâm vận sóng thật lâu khó mà hoàn toàn bình tĩnh sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi vận chuyển công pháp đ è xuống kích động trong lòng cảm xúc khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái hắn lần nữa ngưng thần nội thị đến thử vận chuyển tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải lại phát hiện thể nội mẫu thổ linh nguyên đã hùng hậu tinh thuần tới cực h ạ n tiến không thể tiến chân chính đạt đến khí hải cảnh có khả năng dung nạp cực h ạ n sẽ không lại gia tăng má hắn lại chưa từ bỏ ý định đến thử lấy tự thân linh thức đi cảm giác đụng vào kia từ nơi sâu xa tồn tại đàn cung hằng rào lại chỉ cảm thấy một mảnh hư vô hữu nội vắng vẻ không hiểu không có chút nào gắng sức chỗ càng không cửa kính có thể tìm ra quả nhiên đơn nhất linh căn không cách nào khai phá đàn cung hắn nhẹ dọn g tự nói nghiệm chứng sớm đã biết đến đáp án Chật, hắn tâm niệm k h ẽ động dẫn động trang bị lan bên t r o n g cây kêu hỏa nha tri vũ lực lượng một sợi tinh thuần lại y ê u đớt ngoại lai hỏa hành linh lực rót vào thể nội kinh mạch chỉ một thoáng hắn khí hải bên trong yên lặng mậu thổ linh nguyên biến dị thường sinh động dường như cử có chút mẻ nhót sinh ra một chút c ộ n minh nhưng mà cũng vẹn vẹn như thế thổ linh cùng ngoại lai này h ỏ a linh ở giữa dường như cách một t ầ n g vô hình lại cứng c ỏ i đến cực điểm không thể vượt qua thiên địa hàng rào bất luận hắn như thế nào nếm thử dẫn đạo thôi động đều không thể làm hai người chân chính từng dùng sinh ra kia cực kỳ trọng yếu có thể gõ mở cảnh giới quan lại ngũ hành tương sinh chi lực chưng dụ than nhẹ một tiếng tán đi kia sợi h ỏ a linh khí sự thật đã minh bạch khuyết thiếu căn bản nhất h ỏ ả linh căn xem như cầu nối cùng bật chứa cho dù nắm giữ cái khác thuộc tính linh khí nơi phát ra cũng không cách nào dẫn động bản nguyên cấp độ ngũ hành tương sinh trí lực tự nhiên không cách nào khai phá đặc cung bước vào luyện khí hóa thần tri cảnh xem ra tìm kiếm thích hợp tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật đúc thành đệ nhị linh căn đã là cấp bách c h n g vụ tự lẩm bẩm ánh mắt kiên định tu vi đã không cách nào tiến thêm tiếp tục bế quan khô tọa đã mất ý nghĩa hãn vương người đứng dậy xương cốt phát ra liên tiếp rất nhỏ tiếng nổ lùng đoàn tràn đầy lực lượng cảm giác trải rộng toàn thân đề cử chuyên hót huyền viễn tri thần cấp đế hoàng hệ thống h o à n t h ố n h đ i ệ cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người h ã n hại chúng sinh thành thành châu tô quốc đại hoàng tử tô Hàn. lịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng c h i lộ t ô hẳn t h ề một thế này t u y ệ t không lại cho phép hai chữ phản bội như thế gian này thiên đạo như rồng ta đổ chi như thế đạo này đục không chịu đổi ta đắm thanh như thế gian này chúng sinh phụ đ ổ ta làm a chương bảy mươi mốt chốn cũ khác biệt duyên hai chương bảy mươi mốt chốn cũ khác biệt duyên hai hắn đẩy ra phụ đ u ổ i hơn một năm động phụ cửa đá đi ra ngoài đã lâu dương quan g vẩy xuống quanh thân ấm áp hòa thuận vui vẻ lại nhường hắn sinh ra mấy phần dường như đã có mấy đời cảm giác hắn trực tiếp tôn đi vào sư liền ệ t d ư nói ba tiếng tốt giọng nói như trung đồng vỗ tay cười to tim cơ ngọc cốt và quan nội ẩn linh khí hòa hợp không để loại không thiếu sót đồ nhi ngươi quả thật đã đạt đến khí hải viên mãn tri cảnh mặc dù sớm dự liệu được lấy trương dụ cái kia có thể xưng lịch thiên tu hành tốc độ cùng căn cơ viên mãn chi cảnh ngay tại cái này một hai năm ở giữa nhưng tận mắt nhìn thấy hắn nhanh chóng như vậy mà lại hoàn mỹ đại thành liệt dương chân nhân trong lòng vẫn là rung động không tôi h tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt hắn đ ù i ngùi m ã i thôi tông môn điện tịch có chở từ trước tới nay nhanh nhất đột phá tới khí h ả i cảnh đại viên mãn người chính là ngàn năm trước diệu phát điện một vị tinh t à i tuyệt d i ễ m tiền bối thời gian sử dụng ba mươi bảy trở mà ngươi năm nay b ấ t quá ba mươi có ba a quả nhiên là một đời người mới thắng người cũ xưa nay chưa từng có về phần sau có không người đến vi sư nhịn sợ là khó đi chưng dụ nghe vậy trên mặt nhưng cũng không có mảy may kêu căng c h i sắc ngược lại bình tĩnh dị thường hắn biết rõ tự thân nền tảng nếu không có trang bị l à n cung cấp nhiều thuộc tính linh khí thân hỏa nếu không có ngũ hành tỏa linh trận gần như gian lận giống như hiệu suất cao chuyển đổi hải lượng tinh thuần thổ linh khí hắn tuyệt đối không thể tại tuổi như vậy đạt thành như thế nghe g i ậ n cả người thành thử đây cũng không phải là hắn thiên tư thật liền có một không hai cổ k i m bất quá là khó mà phòng chế cơ duyên tạo hóa cho phép thúng chi khí hải cảnh cuối cùng chỉ là đường tu tiên niệm xuất phát con đường từ tử thực sự không đáng vị thế trở hư danh tự ngạo h á n hướng sư tôn cung kính thi lễ một cái vẻ mặt thản nhiên sư tôn quá khen rồi đệ tử không dám nhận bất quá là may mắn có chút gặp gỡ chuyên cần không ngừng mà thôi tu vi đã b i ê n mãn bước kế tiếp chính là tìm kiếm hỏa trúc linh vật khai phá đàn g cung không biết sư tôn gần đây nhưng có liên quan đến tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật tin tức liệt dương chân nhân nghe vậy trên mặt vui mừng dần dần thu l i ễ m hóa thành khẽ than thở một tiếng lắc đầu vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nếu là đặt ở trước kia tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật mặc dù chân quy hiếm như thấy nhưng thiên hạ chi lớn tổng còn có chút tung tích có thể tìm ra đơn giản là giá cao thấp. cơ duyên vấn đề sớm hay m u ộ n nhưng mà tự ngươi đoạt được thất mạch khôi thủ triển lộ vô song tiềm lực tin tức t r u y ề n ra sau huyền minh liệt phong hậu thổ ba phái đối ta trưởng lăng tiên môn kiên kỵ ngày càng sâu gần đã qua một năm cái này ba nhà động tác liên tiếp mơ hồ hình thành sừng thú phối hợp phòng ngự chi thế nghiêm cấm cảnh nội hỏa thuộc tính thiên địa linh vật dẫn ra ngoài d ụ n g ý không nói cũng hiểu hiển nhiên là không muốn gặp lại ta trưởng lăng môn bên trong ra một vị như sở kinh lan nhân vật liệt dương chân nhân ngữ khí trầm trọng tông môn đối với cái này lòng dạ biết rõ cũng đã tăng thêm nhiều tiền trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử thông qua bí ẩn con đường tiến về càng xa xôi châu q u ò n thậm chí cái k h á c lục địa tìm hiểu tin tức nhưng đến nay còn không tin tức xác thật chuyên về chưng ơ dụ nghe xong trong lòng tuy có mấy phần thất lạc nhưng cũng chưa cảm thấy quá ngoài ý m u ố n cái loại này cục diện sớm tại hắn dự liệu bên trong hắn lần này đến đây cũng chỉ là ôm một tia hy vọng hỏi thăm một chút mà thôi liệt dương chân nhân nhìn xem ái đồ bình tĩnh không lay động cũng không bởi vậy đ ộ trí bộ dáng trong lòng đã cảm giác vui mừng lại có chút ấ y náy hắn lời nói xoay chuyển nói đã tu vi tạm thời chưa có có thể tiến đợi không cũng l à đúng không bằng liền theo vi sư thật tốt tu tập con đường luyện khí a ngươi đến đạo này thiên phú cực dai nộ tính phi phạm lúc trước bởi vì bận bịu tu luyện chỉ là lướt qua liền thôi bây giờ đang có thể bình tĩnh lại xâm nhập nghiên cứu đại đạo từ từ nhờ một môn đỉnh tiêm kỹ nghệ bản thân bất luận là đối địch hộ đạo vẫn là cảm ngộ thiên địa phát tác đều rất có ích lợi chưng ơ dụ hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng sư tôn nói cực phải đệ tử tuân mệnh từ đó chưng ơ dụ sinh hoạt biến quy luật lên mỗi ngày phần lớn thời gian đều đi theo liệt dương chân nhân tại luyện khí điện bên trong học tập thâm ảo phức tạp thuật luyện khí theo ngàn vạn tài liệu cẩn thận nhận ra khác biệt hỏa hầu tinh diệu trường khống phức tạp trận văn khắc h ỏ a yếu điểm tới pháp bảo vật linh ô n dưỡng tăng lên quyết khiếu từ cạn tới sâu tiến hành theo chất lượng khi nhàn hạ thì thông qua tông môn diệu phát điện cùng sư tôn giao thiệp các loại phương con đường lưu ý lấy bất kỳ liên quan tới tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật dấu vết để lại có lẽ là cảm thấy cả ngày chờ tại tông môn luyện khí điện bên trong có chút khí m u ộ n có lẽ là từ nơi sâu xa kia phần đối tiền thân cố hương vì diệu lo lắng chưa tuyệt hắn lại lần đầu tiên chủ động xác nhận một hạng nhìn như bình thường tông môn nhiệm vụ tiến về đã sơ bộ bình định ngay tại trùng kiến ngũ huyện tri đ ị a trải bớt hỗn loạn điện mạch đã từng lâm giang trạch thủy trở năm huyện trải qua mười mấy năm trước trận k i a kinh tiên động địa đại hồng hai sớm đã là yêu thú khắp nơi trên đất dân sinh khó khăn gần như hoang vu từ điện trải qua trường lăng tiên môn vài chục năm duy trì liên tục không ngừng đại lực tiêu diệt toàn bộ cùng gian nan sửa trị bây giờ chiếm cứ cường đại yêu thú đã bị cơ bản thanh trừ hoặc khu ra tông môn đang lần lượt theo cái khác tương đối an ổn huyện thành di chuyển nhân khẩu ý đồ tại mảnh này vết thương tri điệ mảnh đất này bị hồng thủy ngâm ăn mòn quá lâu địa khí nghiêm trọng hỗn loạn âm hàn hơi nước sâu thực dưới mặt đất trầm tích thành đại lượng đầm lầy trướng lệ chi điệu cứ bất lợi cho phạm nhân sinh tồn cùng t r n g trọi cần điều động thổ linh căn tinh xảo đệ tử lấy tự thân tinh thuần thổ hành linh lực làm dẫn khai thông đại điệu trải bớt hỗn loạn đ ị a mạch dẫn đạo trầm tích âm hàn hơi nước đưa về đường sông hóa tử tịch t r i ể u trạch là phì nhiêu dỗ tốt chưng dụ chỗ chủ động xin đi phụ trách trải bớt khu vực đúng là hắn cô hương lâm gia huyện cũng là năm đó hắn đạt được kia lục phẩm quy thủy long châu chi đ i ệ quay ngày xưa tại bãi bùn trong vũng bùn d ã rủa cầu sinh an bữa hôm lo bữa mai thiếu niên sớm đã thay ra đ ổ i thịt trước mắt trốn cũ cảnh tượng mặc dù lờ mờ có thể phân biệt ra mấy phần ngày cũ hình dáng cũng rốt cuộc khó tại hắn không hề bận tâm trong lòng nhấc lên qua s o n g lớn lan hắn theo nhiệm vụ chỉ dẫn b u đầu tại các hương các thôn ở giữa vận chuyển tinh thuần mậu thổ linh nguyên khai thông đ ị a mạch khai thông trầm tích địa khí dẫn lưu thoát nước lấy tự thân chi lực tiên lạc đốt lên lấy mảnh đất này gặp thương tích một ngày này hắn tại một chỗ bị mảng lớn hôi thối đầm lấy ngăn cách vắng vẽ thôn xóm bên ngoài thi pháp chỉ thấy h hai tay k ế t động linh quyết quanh thân đục hậu thổ màu vàng linh quang lưu chuyển không thôi chậm d ã i rót vào dưới chân đại điện mặt đất tùy theo có chút rung động trong đầm lầy kia yên lặng sèn sệt nước đ ộ n g dường như nhận lấy lực lượng vô hình ôn hòa dẫn đạo nao nao chủ động thoát ly vũ bùn rót thành một cố mát lạnh dòng nước ngoan n g o ã n chạy vào một bên mới mở đảo đường sông bên trong b ấ t quá nửa c a n h giờ một mảnh b ồ i rối thôn dân nhiều năm thôn vệ đếm rõ số lượng cá nhân mạng hiểm ác đầm lầy liền biến thành kiên cố bước tản ra bùn đất mùi thơm ngát đất mồm lập tức nao n a o phun lên đến đây mang chim t r ứ n g chờ đồ ăn mong muốn tạ ơn vị này thần thông quảng đại tiên sư chưng dụ chỉ là lạnh n h ạ t khoắt tay vẻ mặt ôn hòa lại kiên định khéo lời từ chối hắn làm việc này một là hoàn thành tông môn nhiệm vụ tích lũy công vân hai là cầu tự thân suy nghĩ thông suốt tâm cảnh không ngại ba cũng là vì giải quyết xong trong đầu kia phần thuộc về tiền thân đối mảnh đất này còn sót lại cuối cùng một k i a quyến luyến cùng chấp h nhiệm cũng không phải là vì chút này p h ạ m tục lòng biết ơn ngay tại hắn độc lập với ngoài thôn sân núi nhỏ phía trên nhìn qua phía dưới kia phiến dần dần khôi phục sinh cơ tái hiện màu xanh biết thổ địa trong lòng cảm khái thời gian trôi qua và vạn bất trong ngực viên kia hồi lâu chưa từng từng có động tĩnh tông môn lệnh bài đẫu nhiên không có dấu hiệu nào k h e chấn động lên tản mát ra một k i a yếu ớt lại rõ ràng linh lực ba động chưng dụ trong lòng hơi đ ộ n g một chút dâng lên vẻ trở mong không phải là sư tôn hoặc sư minh sư tỷ bên kia rốt cục có tứ phẩm hỏa linh vật ti t ứ c hắn vội vàng lấy ra viên kia chế thức lệnh bài đem một k i a thần thức dọ vào trong đó nhưng mà lệnh bài bên trong truyền đến kia một đạo băng lãnh mà sắc bén thần thức chấn động khí tức là cấn lại thuộc về một cái hắn vạn lần không ngờ người duệ kim phong sở quy hồng đề cử chuyên hót t nhân vật phản diện,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 chương bảy m ư ơ n hai hỏa liên tri tin tức một chương 72, y mươi hai hỏa liên c h i tin tức một trường lăng tiên môn diện tích lãnh thổ b ả o l à ngoại trừ nguy nga đứng vững linh khí hội tụ b ả y đại chủ phong bên ngoài quanh mình còn còn cuốn to to nhỏ nhỏ lấy ngàn má tính độc lập sơn phong những n à y sơn phong linh khí mặc dù so sánh chủ phong hơi kém nhưng đối đàn cùng cảnh tu sĩ mà nói đã là dư xài đất lành đệ tu hành trong môn lệ cũ đệ tử một khi đột phá tới đàn cung cảnh liền có thể từ tông môn ban thưởng một tòa độc lập sân p h o n g khai phá tự gia độc phủ không cần lại cực hạn tại các mạch chủ phong bên trên cử động lần này đã là đối với nó thực lực tán thành cũng là vì đó cung cấp c à n g t ĩ n h mịch độc lập tu hành hoàn cảnh t r ú c thanh quân cùng t r ú c thiên đạo tỷ đ ệ song song tấn thăng đàn cung sau cũng không ngoại lệ riêng phần mình tại khoảng cách kim diễm phong cách đó không xa trong dây núi chọn hai tòa liền nhau sơn phong khai phủ chư dụ từng tiến đến chúc mừng mắt thấy sư minh sư tỷ nắm giữ hoàn toàn thuộc về tự thân động thiên phúc đ i ệ có thể tùy tâm bố trí c h ấ pháp bồi dưỡng l không cần lại dường như khí hải cảnh lúc như vậy cực hạn tại chủ phong phân phối chật hẹp đậm phụ trong lòng quả thực không ngừng hâm mộ thầm nghĩ chính mình ngày sau như khai phá đảng cung cũng nhất định phải tìm một chỗ vừa lòng đẹp ý linh sơn giờ phút này chức d ụ đẻ xuống sở quy hồng truyền tin bên trong phương vị chỉ dẫn ngự kiếm đi vào một mảnh núi non núi non trùng nhập chỗ hắn lơ lửng giữa không trung ánh mắt đảo qua phía dưới cuối cùng rơi vào một tòa cao chừng trăm trượng ngọn núi bên trên núi này tại quanh mình một đám kỳ tuấn thẳng tắp sơn phong bên trong lộ ra cũng không thu hút thế núi có chút nhẹ nhàng toàn thân bao trùm lấy xanh ngắt cây rừ ngoài sơn môn một gốc cầu kình cổ tùng đón gió mà đứng tuy là p h à m loại nhưng ở trường lăng tiên môn linh khí nồng nặc lâu dài tầm b ổ h ạ n cũng lộ ra xanh tươi ướt át thân c ả n h như sát lộ ra một c ố bất phàm ý vị lòng ra có một phương thiên nhiên đá xanh phía trên lấy sắc bén vết kiếm khắc lấy ba chữ to vấn đạo phong vấn đạo phong chưng dụ trong lòng khe nhúc đ í c h hắn để xuống kiếm quang rơi vào sơn môn trước đó cũng không tùy tiện xâm nhập mà là l ạ g yên thả ra một sợi tự thân khí t ư c đã làm nhắc nhở cũng là lễ tiết quả nhiên sau một lát ba phủ sơn phong nhàn nhạt vân khí cùng vô hình pháp trận màn sáng một hồi lưu chuyển lạc yên tách ra một đầu chỉ chứa một người thông qua k h e hở tại trường lăng tiên môn bên trong c h n g vụ cũng là không ngờ có trá thản nhiên cất bước mà vào vừa vào vấn đạo phong c h n g vụ liền cảm giác hai mắt tỏa sáng trong lòng thấm khen phong nhìn ra ngoài thường thường không có gì lạ trong đó lại là có động thiên khác linh khí độ dày đặc tinh tuần viễn siêu dự liệu của hắn lại so trước đó đi qua diệu p h á p điện c h â n truyền vân sơ kia lấy cảnh trí lịch sự tao nhã linh khí giạt rào chứ danh thúy vi phong còn phải mạnh hơn như vậy một hai phần hiển nhiên nơi đây linh mạch bị kinh doanh đến vô cùng tốt lại tất có cao minh tụ linh trận pháp b a phủ lần theo đường núi ngược lên rất nhanh liền tới tới đỉnh núi động phủ trước đó động phủ phía trước là một mảng lớn cực kỳ khoáng đạt bằng phản bạch ngọc quảng trường bóng loáng như gương biên giới đều nhịp dường như bị người lấy vô thượng bí lực một kiếm đem toàn bộ đỉnh núi san bằng m à thành lộ ra một cỗ sắc bén quyết t u y ệ t kiếm ý quảng trường một bên có xây một tòa đơn giản thạch đỉnh sợ quy hồng một bộ áo trắng đang một mình ngồi tại trong đỉnh trước mặt trên bàn đá bày biện một bộ thanh lịch đồ uống trà sương mù lợ, lợ. hắn bất như c ũ dáng người thẳng tóc ánh mắt s dường như tự thân chính là một thanh gia võ thần bình cùng tòa này kinh lan phong khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau chưng ơ dụ chậm rãi đi vào trong đỉnh sở quy hồng cũng không đứng dậy chỉ là đưa tay làm một cái mời thủ thế ra hiệu đối diện b ă n g ghế đá chưng ơ dụ cũng không k h á c h khí sau khi ngồi xuống ánh mắt đảo qua l y kia nóng hôi hổi linh khí giạt rào linh t r à lại chưa lập tức dây vào chỉ là nhìn về phía sở quy hồng nói ngay vào điểm chính sở sư đ ệ tìm ta đến đây không biết có chuyện gì quan trọng hắn cũng không cho rằng vị này duệ kim phong thiên tài sẽ vô duyên vô cớ mời mình cái này đối thủ đến thưởng thức trả luận đạo sở quy hồng phối hợp nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái thanh âm bình thản không gợn sóng nghe nói trương sư minh gần hai năm qua bắt đầu thành thành thật thật làm tông môn nhiệm vụ không còn đi tiềm giang bắt giữ kim long ngư chống đỡ trụ số định mức ngược lại để ta duệ kim phong không ít còn chưa lúc thành lình căn các sư đệ sư muội cảm thấy tiếc lối thì thầm hồi lâu t r ư ơ n g dụ nghe vậy khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái có chút im lặng hạn khí hải viên mãn tu luyện tạm thời chưa có có thể tiến trong lúc rảnh rỗi tự nhiên muốn tìm chút chuyện làm dết thời gian thuận tiện tích lũy chút tông môn cống hiến vệ phấn bắt giữ kim long ngư bị hắn mười mấy năm qua gần như chỉ thấy lợi trước mắt giống như b á t d i ữ sớm đã số lượng giảm mạnh gần như t u y ệ t ích bây giờ chính là hắn tự thân xuất mã sợ rằng cũng phải hao phí mấy tháng công phu khả năng may mắn tìm được một hai đầu hiệu suất quá thấp sớm đã không thích hợp dùng để hoàn thành nhiệm vụ những này nguyên do hắn nhưng lại không hướng sở quy hồng giải thích chỉ là thản nhiên nói sở sư đệ như gọi ta đến chỉ vì việc này kia tha thứ trương m ẫ cáo tử nói liền làm bộ lần tới c h â m đã sở quy hồng đặt chén trà xuống ánh mắt chuyển hướng ngoài đỉnh kia rộng lớn bạch ngọc q u n trường trong mắt lóe lên một kia chiến ý nóng bỏng trương sư minh người ta ở giữa lại s o qua một trận như thế nào thất mạch luận đạo trận chung kết bại trận ta không có cam lòng trương dụ lập tức cảm thấy đau đầu hắn là thật không thích loại này vô vị hiếu thắng đ ấ u thắng lấy hắn bây giờ thân phụ đa trọng linh vật ra trì chân thực thực lực như toàn lực hành động sở quy hồng chỉ sợ tại dưới tay hắn đi b ấ t quá mười chiêu nhưng hắn ẩn giấu những cái kia át chủ bài là quyết định không thể tùy tiện bại lộ không hứng thú trương dụ trả lời gọn gàng mà linh hoạt lần nữa đứng dậy nếu chỉ là luật bản sư đệ vẫn là tìm người khác t mắt thấy trương dụ thật muốn rời đi sở quy hồng rốt c ụ c không còn đi vào m è o n g a khí bình tĩnh như trước lại ném ra một cái nhường trương dụ không cách nào cự tuyệt điều kiện nghe nói trương sư minh không muốn đi k i a tứ tượng luân chuyển hiểu đường còn tại kiệt lực tìm kiếm tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật tin tức trương dụ bước chân dừng lại trầm m ặ t xuống việc này tuy không phải mọi người đều biết nhưng cũng không thể coi là tuyệt m ậ t lấy hắn biểu hiện ra tu hành tốc độ thời gian hai năm đầy đủ đạt tới khí hải viên mãn mà chậm chạp chưa thể khai phá đ ả n c u n g thêm nữa kim diễm phong những năm gần đây rõ ràng trong bóng tối tìm hiệu cao g i a hỏa linh vật tin tức người sáng suốt không khó đoán ra hắn vẫn muốn đi ổn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 thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản chương 72, h ỏ a liên c h i tin tức 2, a i chương 72, h ỏ a liên c h i tin tức 2, t r ư ơ n g dụ đột nhiên q u a y người trong mắt tinh quang l ó e lên nhưng lập tức lại hiển hiện lo nghị c h i s á c tứ phẩm hỏa linh vật phía dưới rơi sở sư đệ việc này không thể coi thường chớ có nói đùa hắn thực sự khó mà tin được chân quý như thế tin tức sở quy hồng sẽ tùy tiện xuất ra chỉ vì một trận lập bản sở quy hồng dường như sớm đoán được phản ứng của hắn cũng không trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại trương sư minh có biết nơi đây ra sao chỗ không chờ chương dụ trả lời hắn đã tự hỏi tự trả lời trong giọng nói mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp ý vị ngọn núi này tên là hỏi chính là ta tiên tổ sở kinh lan năm đó nơi ở cũ đậu phủ sư minh coi là ta tiên tổ lưu lại di trạch bên trong sẽ hay không có quan hệ ư có thể cùng mẫu kỷ thổ liên hoàn mỹ phù hợp chi hỏa thuộc tính linh vật ghi chép tin tức đâu lời vừa nói ra chưng ơ dụ trong lòng lập tức nhắc lên bận sóng trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hảo quang sở kinh lan lại là sở kinh lan vị này kinh tài tuyệt diễm sư minh không chỉ có lưu lại mẫu kỷ thổ liên cùng thái ất k i n liên đậu p h di trạch bên trong càng hợp có thể trả cất giấu như thế mấu chốt tin tức nghĩ kỹ lại đây quả thật là vô cùng có khả năng sở kinh lan năm đó lấy thái ớt kim liên cùng mậu kỳ thổ liên làm bản mệnh linh c ă n một đường tu luyện đến đàn cung lục phẩm hắn tất nhiên biết rõ loại nào hòa thuộc tính linh vật thích hợp nhất cùng mậu kỳ thổ liên tương sinh thậm chí bản thân hắn khả năng liền từng tìm kiếm qua tiếp xúc qua thậm chí nắm giữ qua tương quan manh mối nhìn thấy trương dụ trong mắt rõ ràng tâm động cùng vội vàng sở quy hồng không cần phải nhiều lời nữa thân hình nói lên đã như một đạo kiếm quang giống như lướt đi thạch đình vững ư b ả n g rơi vào bạch ngọc quảng trường trung ương đứng chắc tay một cỗ sắc bén chiến y phóng lên tận trời một mực khóa chặt t r ư n g dụ không cần lại nhiều ngôn ngữ thẻ đánh bạc đã lộ ra chiến thì có khả năng đạt được tha thiết ước mơ manh mối không chiến thì tất cả đừng nói t r ư n g dụ hít sâu một hơi đe xuống kích động trong lòng cùng lo nghĩ bất luận sở quy hồng lời nói là thật là giả đây không thể nghi ngờ là hắn năm gần đây nghe được tiếp cận nhất hy vọng một cơ hội hắn tuyệt không thể bỏ lỡ sau một khắc hắn thân ảnh lắc lư giống nhau xuất hiện tại trên quảng trường cùng sở quy hồng cách xa nhau mấy chục trượng xa xa đối lập k h ô n b i ê m kiếm cũng không ra khỏi vỏ nhưng hắn quanh thân kia cỗ trầm lưng như núi nặng n g h ề như núi khí thế đã bừng bừng phân chấn mậu thổ đạo thể tự nhiên lưu chuyển dưới da thị tần có ánh ngọc lấp lóe mời mời hai người gần như đồng thời lên tiếng lời còn chưa dứt sở quy hồng đã phát động hắn biết do trương dụ phòng ngự chi khủng bố không dám chút nào lãnh đạo vừa ra tay chính là sợi tóc lại lóe ra trói mắt bạch kim hàn mang kiếm khí đã xé rách không khí đâm thẳng trương rủ mặt chính là khổ tu mà thành việc kỹ luyện kiếm thành ty kiếm khí chưa đến kia có cực hạn s ắ p bén dường như có thể xuyên thủng vật vật sẽ rách thần hồn kiếm ý đã đập vào mặt nếu là hơn một năm trước trương dụ đối mặt bất thình lình không lưu tình chút nào sát chiêu cho dù có thể bằng vào trần nhuỡng thủ hộ ngày tháng cũng tất nhiên sẽ luôn cuốn tay chân lâm vào bị động phòng thủ hoàn cảnh nhưng mà lúc này không giống ngày xưa trải qua thất mạch luận đạo trận chung kết trận kia cơ duyên xảo hợp nộ g đạo trương dụ đối mẫu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết lĩnh ngộ sớm đã xưa lâu bằng nay đạt đến một cái cao độ thần mới càng có một chút là bao quát thất mạch thủ tọa cũng không từng dự liệu được ở đằng kia trận b ở i vì hai đại tiên tiên linh vật cộng minh mà đưa tới ngộ đạo bên trong chưng dụ thu hoạch xa không chỉ là đối mẫu thổ chi đạo gia tăng nhờ vào trang bị lan bên trong viên kia kim linh lịch l ầ n mang đến ẩn tính kim linh khí thân hòa ở đằng kia h u y ề n chi lại h u y ề n ngộ đạo t r ạ n g thái giới hắn không chỉ có sâu hơn đối mẫu thổ đạo v ậ n lý giải lại cũng ngoại ý muốn bắt được một tia thái bạch kim linh đạo ẩn cùng đối thái bạch phân quang kiếm quyết vận hành cơ chế nào đó loại trực quan cảm thụ mặc dù không biết cụ thể kiếm quyết nhưng kiếm ý vận kinh pháp môn nó biến hóa mấu chốt trong mắt hắn đã không còn là bí mật lý giải trình độ đủ để gọi không thua kém hắn ngộ đạo trước đối mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết năm giữ là lấy đối mặt cái này nhanh như thiểm điện sắc bén vô song luyện kiếm thành ti trương dụ trong lòng không hề bận tâm k h ô n viêm kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ nặng nề g h thổ hoàng sắc kiếm cương đón gió căng t h ư n g lên không tránh không né trực tiếp hướng về phía trước một cái chém thẳng vào một kiếm này nhìn như giản dị tự nhiên lại sâu đến mẫu thổ chấn nhạc nặng nề chẳng n g ư n g lấy lực phá xảo chi tinh nghĩa kiếm cương cô đọng vô cùng thời cơ góc độ năm đến kỳ diệu tới đỉnh cao vang mạch kim tia kiếm cùng vàng sáng kiếm cương ngang nhiên va chạm phát ra một tiếng đinh thai nh linh k h í văng khắp nơi sóng sung kích đem hai người dưới chân bạch ngọc mặt đất đều rung ra nhỏ bé vết dạng sở quy hồng chỉ cảm thấy mũi kiếm truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc cự lực cùng lực phản chấn chấn động đến hắn thủ đoạn có chút run lên kiếm thế vì đó trì trệ trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vệ khó có thể tin kinh ngạc chức d ụ kiếm thuật tiến bộ chi lớn viễn siêu tưởng tượng của hắn một kiếm này lực đạo thời cơ cùng đối mẫu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết trân ý năm chắc cùng trận chung kết thời điểm quả thực tưởng như hai người、Tốt. sở quy hồng khép quát một tiếng đệ xuống trong lòng chấm kinh t r i n ý càng tăng lên thân hình hắn như điện lần nữa nhau tới thái bạch phân quang kiếm quyết toàn lực thi triển ra chỉ một thoáng toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường phảng phất có vô số đạo bạch kim tiềm điện đồng thời sáng lên kiếm quan phân hóa như gió t á p mưa rào lại như tinh hà chảy ngược theo bốn phương tám hướng từng cái không thể tưởng tượng nổi xảo trá góc độ hướng về trương dụ phát khởi thủy ngân chảy giống như quần m a n h thế công tốc độ nhanh chóng làm cho người hoa mắt nhưng mà lúc này t r ư ơ n g dụ lại có vẻ thành thạo điêu luyện hắn bước đạc cương đấu thân hình trở bột như núi trong tay khôn viêm kiếm múa g i đem mậu thổ chấn n h ạ kiếm quyết thủ thế thi triển đến kín không kẽ hở nặng nề g h ngưng thực mẫu thổ kiếm cương như là có thể dựa nhất hàng rào luôn có thể vừa đúng xuất hiện tại cần nhất địa phương đem từng đạo sắc bén vô song bạch kim kiếm khí toàn bộ ngăn lại đẩy ra đánh sơ sát càng làm cho sở quy hồng kinh hai chính là t r ư n g dụ tựa hồ đối với kiếm lộ của hắn mơ hồ có trô đoán trước mấy lần hắn thiết kế tỉ mỉ hư chiêu cùng biến chiêu lại đều bị đối phương sớm nhìn đấu ngược lại suýt nữa bị t i ê u nặng nề g h vô cùng kiếm cương thừa cơ phản kích hắn linh giác khi nào biến nhạy cảm như thế đối thái bạch phân quang kiếm lý giải lại cũng sâu như thế sở quy hồng càng đánh càng là kinh hãi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 vệ hồn thương ngọc đế sốt ruột chờ đợi chúng thần lại run rẩy quỳ lạnh bệ hạ cái kia tôn nộ g không hắn đã thành thánh rồi ngàn bạn ngàn bạn đừng để cho hắn đến a chương bảy mươi hai hỏa liên chi tin tức ba chương bảy mươi hai hỏa liên chi tin tức ba không chỉ có như thế tại hoàn toàn thích hướng sở quy hồng tiến công tiết đấu sau chương dụ kiếm thế đột nhiên biến đổi theo trước đó toàn lực phòng thủ dần dần chuyển thành cả công lẫn thủ thậm chí thế công càng ngày càng thịnh k h ô n v i ê m kiếm mỗi một lần bổ chặt văng vậy đều mang tràn trệ không gì chống đỡ nổi nặng nề lực lượng cùng bàn bạc hậu kình giờ phút này đối mặt trương dụ cái này thế đại lực trầm hậu kình vô tận phản kích chỉ cảm thấy đối phương mỗi một kiếm đều chấn động đến chính mình khí huyết sôi trào linh lực vận chuyển đều mơ hồ không phái hắn không thể không vân ra càng nhiều linh lực cùng tâm thần đến ra cô tự thân hộ thể kiếm cương tiến công tiết tấu không thể tránh khỏi trở lại cứ kéo dài tình huống như thế cảnh tượng bên trên lại dần dần biến thành trương dụ chủ công sở quy hồng ngược lại càng nhiều khai thác thủ thế cái này cùng thất mạch luận đạo trận chung kết lúc tình huống cơ h ộ i hoàn toàn điên đ ả o bang bang bang lại là liên tiếp dạy đ ặ p như mưa tiếng sắt thép và chạm nổ bang song kiếm lần nữa mạnh mẽ va chạm lần này sở quy hồng chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực dọc theo thân kiếm tuân ra mà đến hổ khẩu kịch liệt đau nhức rốt cuộc nắm chắc không được trường kiếm rời tay bay ra k e n lang một tiếng rơi xuống tại mấy t r ư ợ n g bên ngoài bạch ngọc trên mặt đất mà bản thân hắn cũng bị cố này cự lực chấn động đến lảo đảo lui lại hơn mười bước m ớ i miễn c ư ơ n g ổn định thân hình thể nội khí huyết quẩn quẩn không ớt sắc mặt một hồi đ n g hồng hắn kinh ngạc nhìn chính mình c h ố n g dâu tay phải lại nhìn một chút đối diện khí định tần h nhàn chậm rãi thu kiếm mà đứng chưng dụ trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh không cam l ò n g cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp trần mặc mấy tức sở quy hồng thật dài phun ra một ngụm trọc khí trên mặt đ n g hồng dần dần rút đi khôi phục trước kia lạnh lùng hắn thản h i ê n mở miệm thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng tạnh tạng thua hắng x không chỉ có phòng ngự kém xa đối phương bây giờ liền đáng tự hào nhất công kích lại cũng không cách nào công phá kiếm của đối phương cương thậm chí ở chính diện đối cứng bên trong bị hoàn toàn áp chế hơn nữa hắn mơ hồ có loại trực giác đối phương dường như vẫn chưa hết toàn lực chưng dụ cũng sẽ không i ê m kiếm đưa về trong g ỏ n g ự khí bình thản nói sở sư đệ đa tạng nói đến ta có thể có hôm nay chi tiến cảnh cũng là nắm trận chung kết lúc trận tiên ngộ đạo phúc trong đó cũng có sư đệ một phần cơ duyên sở quy hồng lắc đầu vẻ mặt khôi phục lạnh lùng bại chính là bại không cần là ta tìm lấy cớ ngươi bây giờ thật là trường lang tiên môn khí hải cảnh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nói hắn đưa tay k h ẽ đ ả o một cái tính chất thượng thừa, thừa chạy xuôi nhàn nhạt linh quang bạch sắc ngọc tiên xuất hiện tại lòng bàn tay con ngón búng ra liền nhẹ nhàng bay về phía trưng dụ đây cũng là tiên tổ sở kinh lan lưu lại đ i chép liên quan tới kia tứ phẩm h ỏ a thuộc tính linh vật ti thức ngay tại trong đó sư minh có thể tự hành xem xét trưng dụ đưa tay tiếp nhận ngọc tiên xúc tu ôn luận thần thức khẽ nhúc n í c h liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa cấm chế cùng tin tức lưu dễ dàng như thế liền đạt được giấc n g này ngủ để cầu tri vật h ắ n ngược lại có chút chần、chờ. không thể tin được cái này đúng là thật sở quy hồng dường như nhìn thấu tâm tư của hắn thản nhiên nói sư minh không cần lo nghĩ vô luận như thế nào thái ớt kim liên là bởi vì nguyên nguyên cớ mới lấy trở về tô n g môn đây là sự thật còn nữa tia ngũ hành tỏa linh trận ta cũng tính là là nhận n g ư ơ i một phần tình dùng cái này tin tức đem tặng giải quyết xong lần này nhận quả cũng là công bằng hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí biến ngưng trọng lên bất quá sư minh cũng c h ư a có cao hơn quá sớm theo tiên tổ ghi chép tia linh vật nơi ở tuyệt không phải đất lành hung hiểm dị thường cho dù lấy tiên tổ năm đó đàn cung lục phẩm tu vi cũng bởi vì đủ loại nguyên do chưa thể cuối cùng được tay ngươi bây giờ mặc dù khí hải viên mãn đạo thể sơ thành nhưng nếu tùy tiện tiến bệ hy vọng vẫn như cũ xa vời t i ể u tử nhất sinh cáo chi ngươi việc này là thực hiện ước định nhưng đi cùng không đi hậu quả đều cần sư minh tự hành gánh chịu việc này về sau n g ư ơ i ta ở giữa liền coi như không ai nợ ai c h ư n dụ nắm chặt trong tay ngọc t i ề n trong lòng nghiêm nghị sở kinh lan đàn cung lục phẩm tu vi đều không thể đắc thủ chỗ kiên nên như thế nào đầm rồng hang hồ nhưng dù vậy cái này trung quy là một cái minh xác hy vọng xa so với không có đầu m ố i chờ đợi mạnh hơn h á n trịnh trọng hướng sở quy hồng chắp tay thi lễ vô luận như thế nào đa tạ sở sư đệ cáo t r i việc này phần nhân tình này trương mỗi nhớ kỹ sở quy hồng nhìn xem c h n g vụ ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu k i a cố bất cất chiến ý cũng không bởi vì thất bại mà tiêu giảm ngược lại càng thêm cô động h á n trầm giọng nói tại khí h ả i cảnh ta xác thực đã không phải người chi địch nhưng trong vòng mười năm ta tất nhiên đạt khí hải viên mãn đến lúc đó ta đem lấy tông môn ban tặng t ư phẩm hậu thổ tức ngưỡng đúc thành đệ nhị linh căn khai phá đảng cung hy vọng đến lúc đó chương sư minh chớ có đã bị ta bỏ xa mới là người ta ở giữa cuối cùng cần lại quyết cao thấp chưng ơ dụ nghe vậy chầm m ặ t một lát đón đối phương kia tràn ngập khiêu chiến ý vị ánh mắt chậm rãi gật đầu chỉ trở về hai chữ t ố t rời đi vấn đạo phòng ngự kiếm trở về kim diễm phong trên đường chưng ơ dụ nỗi lòng có chút phức tạp c h u y ệ n hôm nay thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn sở quy hồng người này mặc dù tính tình lạnh lùng cao nạo tranh cường h à o thắng nhưng cũng tấm lòng rộng mở làm việc tự có nguyên tắc cùng n ạ o khí cùng kia hình hạo chi lưu âm quỷ tính toán hoàn toàn khác biệt trải qua chuyện này chưng dụ đối với nó cảm nhận cũng là cải thiện không ít trở lại tự ra đ ộ u phủ không kịp chờ đợi mở ra tất cả cầm chế chưng ơ dụ tại trong tỉnh thất quanh chân ngồi xuống cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức d ò vào viên k i ê m bạch sắc ngọc tiên bên trong ngọc tiên bên trong cầm chế cũng không phức tạp dường như chỉ là vì phòng ngựa linh khí s ó i mòn thần trí của hắn rất dễ dàng liền sâu vào sau một khắc một b ố m ê n h ngông tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn trong đó đa số là liên quan tới sở kinh lan năm đó tu hành một chút giải rác tâm đắc cùng kiến thức cùng nối một ít địa bực bí mật miêu tả chưng dụ nín hơi ngưng thần cẩn thận tìm kiếm rốt cục tại tin tức lưu chỗ sâu hắn bắt được một đoạn bị cố ý tiêu ký ra ghi chép khi thấy do cái kia t r ở bên trong miêu tả linh vật tên cùng đặc tính lúc cho dù lấy trương dụ bây giờ tâm tính cũng không nhịn được hô hấp cứng lại trái tim nhảy lên kịch liệt lên t i ê u ngọc tiên bên trong thình lình đi lại tứ phẩm đ ỉ n h cấp thiên địa linh vật tiên thiên hỏa liên cũng đ ề cập vật này tính cùng mẫu thổ c h i đức phù hợp nhất chính là lấy hỏa sinh thổ đ ú c thành vô thượng đạo cơ tuyệt hảo lựa chọn đề cử truyện hót thi đại học kết thúc thành chục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch chục tỷ tư kim Đầu tư, chứng khoán, hắn mọi việc đều thuận lợi đánh đầu thằng đó từ đó hắn một đường tiến mạnh nên đón thuộc về mình nhân sinh định phong chương 73, q uy khư bí mật 1, chương 73, q uy khư bí mật 1, giữa ngón tay ngọc tiên ôn nhuận hơi lạnh trong đó ẩn chứa tin tức lại làm cho trương dụ cảm xúc bành trướng khó mà tự kiềm chế cái kia t r ở không chỉ có minh sắc tiên tiên hỏa liên tồn tại càng công bố cùng mẫu k ỳ thổ liên thái ớt kim liên ở giữa kia không tầm thường nguồn gốc ba lại có cùng một gốc đều là từ thượng cổ trong truyền t h u y ế t tiên phẩm linh vật âm dương đạo liên phân giải biến h à n h nhìn thấy nơi đây trương dụ chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng Chắc không được sở kinh lan năm đó có thể bằng vào mậu thổ kim liên tung hoành cùng g a i thì ra cái này hai kiện linh vật vốn là một thể hai mặt hỗ trợ lẫn nhau mà cái này tiên tiên hỏa liên đã cùng thuộc này nhóm tính cùng mậu kỳ thổ liên độ phù hợp đem đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng hoàn mỹ hoàn cảnh dù n g cái này vật đúc thành đệ nhị linh cằn không những sẽ không khiến cho mậu kỳ thổ liên bản nguyên mảy may b ạ i xích ngược lại có thể trình độ lớn nhất kích phát tiềm năng l ử a thổ trung sức long h ổ giao hối s á c suất thành công ngọc tiên bên trong thậm chí dùng mười phần chắc chín để dung đây cơ hồn là vì hắn đo thân mà làm lựa chọn tốt nhất vui mừng như liên sau khi một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được xung ra thái ớt kim liên công phạt vô song cùng mậu k ỳ thổ liên phòng ngự tuyệt đối đem kết hợp mới thật sự là trên ý nghĩa cả công lẫn thủ không có kẽ hở năm đó sở kinh lan chính là bằng vào này hai người mới có thể lấy đàn cùng cảnh vượt cấp chém giết kia không ai bị nổi tiềm giang giao long nếu là chưng dụ đột nhiên lắc đầu cấp tốc đem cái này cực kỳ nguy hiểm lại không thiết thực suy nghĩ ép xuống thái ớt kim liên đã bị sở quy hồng luyện hóa thành bản bệnh linh can hòa làm một thể gần như không có khả năng lại bóc ra mặc dù có thủ đoạn n ị c h tiên có thể cưỡng ép lấy ra cũng tất nhiên bản nguyên tổn hao nhiều giá trị mới không còn một thú chi sở quy hồng dù nói thế nào cũng là đồng môn sư minh đệ cũng không phải là loại kia có thể tùy ý giết người bặt bảo tà mang ngoại đạo việc này tuyệt đối không thể là hắn đem tâm thần một lần nữa tập trung tại tiên thiên hỏa liên phía trên nhưng mà theo đọc tiếp ngọc tiên đến tiếp sau nội dung hắn hai đầu lông mày hưng phấn dần dần rút đi thay vào đó là một vệ thật sâu ngưng trọng cùng lo nghĩ ngọc tiên bên trong rõ ràng ghi chép kia tiên thiên hỏa liên tung tích cuối cùng xuất hiện địa phương đúng là tại uy cư uy cư trương dụ thấp giọng nhai nuất lấy hai chữ này mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc hắn dường như tại tông môn tảng kinh các mộ vốn niên đại xa xưa du ký tạm đ à m bên trong thoáng nhìn qua cái tên này nhưng lúc đó chỉ là k h ẽ quét mà qua chỉ nhớ rõ bên cạnh rót đại hung đường cùng giải rác số lượng cũng không mạnh truy t cứu tưởng hắn thu hồi ngọc tiên cũng không lập tức tiến về tảng kinh các đọc qua quyển kia tạp ký đã có sư tôn ở đây làm gì bỏ gần tìm xa có chút nghi vấn trực tiếp hỏi sư tôn liệt dương chân nhân không thể nghi ngờ là càng nhanh có thể tin hơn con đường đi vào liệt dương chân nhân chỗ t r ư ớ dụ đi thẳng vào vấn đề sư tôn ngại nhưng có biết u y khư chi đ i ể liệt dương chân nhân đang cầm một cái bán thành phẩm pháp bảo tường tận xem xét nghe vậy ngón tay có chút dừng lại ngẩng đầu hồng mi cao lại uy tư h ngươi từ chỗ nào nghe nói nơi đây hỏi cái này làm gì t h ầ n s á c của hắn ở giữa mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm nghị trước dụ không có dầu diếm đem sở quy hồng kiêu chiến lấy tin tức làm tiền đặt cực cùng ngọc tiên sự tình nói thẳng ra cũng đem viên kia bạch sắc ngọc tiễn trình lên liệt dương chân nhân tiếp nhận ngọc tiên thân thức chìm vào trong đó cẩn thận xem thật lâu hắn mới chậm rãi thu hồi thân thức trên mặt lộ g a phức tạp vẻ cảm khái lẩm bẩm nói thì ra là thế nghĩ không ra sở kinh lan năm đó không ngờ tìm được tiên thiên hỏa liên manh mối trách không được trách không được hắn chậm chạp không chịu đếm thử s u n g kích t ử phụ chi cảnh nhất định là nghĩ đến tập hợp đủ ba đ ú c thành vô thượng đạo cơ lời này lượng tin tức cực lớn mơ hồ công bố sở kinh lan năm đó một chút bí mật cùng g i tâm nhưng trương dụ giờ phút này vô tâm tìm tòi nghiên cứu tiền bối chuyện cũ truy vấn sư tôn cái này quy khư chi địa đến tội cùng là như thế nào tồn tại còn mời sư tôn vì đệ tử giải thích nghi hoặc Liệt d hắn g thở dài ra hiệu trương dụ ngồi xuống trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói đến cái này quy khư chi điệu cũng không phải là thiên điệu tự nhiên sinh thành tri tuyệt cảnh điểm điệu hình thành nguyên do ngược dòng tìm hiểu lên sợ cùng mấy b ạ n năm trước một trận quét sạch nam châu b ố n biển bắt hoang lục hợp vô biên hạo kiếp có quan hệ trận đại chiến kia liệt dương chân nhân trong mắt lóe lên một tia kính sợ cùng mờ mịt thảm thiết trình độ viễn siêu người ta tưởng tượng nghe nói vô số tiên tôn yêu vương thậm chí tiên tiên đản sinh cổ lão thần linh đều bị c u ố n vào trong đó giết đến đất trời tối tăm sao trời bằng vẫn thậm chí có bí ẩn lưu truyền ở giữa giường như còn có vực ngoại thế lực cái bóng hiện hiện cụ thể tình hình như thế nào sớm đã chôn vùi tại dài rằng g ặ c thời gian bên trong chân tướng có hiểu í ra không phải vi sư cái loại này từ phủ cảnh có khả năng biết rõ v i sư chỉ biết là trận k i u hủy thiên diệt địa đại chiến kết thúc về sau vô số đại năng vẫn lạc bọn hắn thi hải vỡ nát pháp bảo tản mát pháp tác đạo v ẫ n cùng khó mà tính toán bàng bạc linh khí bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng hội tụ áp suất cuối cùng tạo thành một cái không ngừng thôn vệ chung quanh tất cả linh khí cùng vật chất to lớn vòng xoáy chính là cái này uy khư chi hình thức ban đầu hơn nữa vài vạn năm đến nó một mực tại chậm rãi khuyết trương khuyết trương chưng ơ dụ trong lòng r u lên không tệ liệt dương chân nhân vẻ mặt nghiêm túc có cổ lao tiên đoán từng nói làm uy khư mở rộng đến cực hạ thời điểm hoặc đem thôn vệ toàn bộ thế gian bất quá hắn lời nói xoay chuyển ngự a khí hơi chậm vài vạn năm đã qua q uy khư mặc dù s á c thực quyết t r ư ờ n g không ít nhưng so với chúng ta cái này rộng lớn vô biên thế giới vẫn như cũ bất quá là giọt nước trong biển cả ngoại trừ những cái kia đồng thọ cùng trời đất c h â n tiên nhân vật chúng ta tu sĩ căn bản không cần lo lắng kia xa không thể chạm một ngày chơi sắp xuống tự có người cao đỉnh lấy nói về cái này q uy khư bản thân liệt dương chân nhân tiếp tục nói nguyên nhân chính là nó thôn vệ khó mà lường được linh khí đạo tác chính là trí cường giả di hải trong đó hoàn cảnh mặc dù ác liệt vô cùng nhưng cũng thành một loại kỳ lạ d ư ờ n g ấm sẽ tự nhiên mà không sai đất sinh dục ra các loại chân quý hiếm có thiên địa linh vật phẩm giai thường thường cực cao ự c c không chỉ có như thế ngươi cần biết bây giờ tu tiên l ê n giới trải qua vô số năm khai thác tìm kiếm hạ tam phẩm linh vật còn có thể tìm được bên trong tam phẩm linh vật thì phần lớn tồn tại ở các đại tông môn hạch tâm linh mạch hoặc một ít tuyệt hiểm bí cảnh bên trong cực kỳ khó được mà cái kia trong truyền thuyết bên trên tam phẩm bảy đến tự phẩm thiên địa linh vật tại ngoại giới cơ hồ sớm đã tuyết tích chỉ nghe tên không thấy hình nghe đồn chỉ có ở đằng kia mấy vị t ỷ thế không gian chân tiên nhân vật phúc địa động tiên bên trong có lẽ còn có tồn tại chương 73, q uy khư bí mật 2, mà q uy khư chính là hiện nay tu tiên giới công nhận duy nhất còn có thể tự nhiên sinh ra bên trên tam phẩm linh vật chỗ liệt dương chân nhân ngữ khí khẳng định vì vậy mọi người đối q uy khư thái độ sớm đã theo lúc đầu sợ hãi kiên kỵ dần dần chuyển biến làm đem nó coi là một chỗ ẩn chứa vô tận cơ duyên tầm b ả o chi điểm vô số năm qua không biết có bao nhiêu tu sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xâm nhập q uy khư chỉ vì tìm kiếm một bước kia lên trời cơ duyên nhưng mà kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại liệt dương chân nhân thanh â n chuyển nặng uy khư bên trong bởi vì linh khí dị t h ư ờ n g c u ầ n bạo h ư n t ạ p xa không phải ngoại giới như vậy bình thản cho nên dựng dục ra sinh linh cũng phần lớn kỳ lạ mà v ậ t mẹo linh trí t h ấ p xuống lại tính công kích cực mạnh khát máu c u ầ n bạo tu tiên giới xưng là hung thú đám hung thú này thể n ộ i thường thường lại càng dễ ngưng tụ ra thiên địa linh vật tỷ lệ xa so với ngoại giới yêu thú cao hơn đây càng dẫn tới tu sĩ tiến về săn giết nhưng hung thú cường hãn viễn siêu cùng g i a yêu thú ngược lại nhường vô số tầm bảo người tán thân miệng thú càng đáng sợ chính là liệt dương chân nhân trong mắt lóe lên một tia lênh ý giữa các tu sĩ tàn sát lẫn nhau tại đủ để khiến người điên cuồng to lớn lợi ích trước mặt tình đồng môn đạo nghĩa chi giao đều lộ ra y ê u đ ớt không chịu nổi giết người và bảo tại quy khư bên trong chính là trạng thái bình thường vô số tu sĩ chết bọn hắn sau khi chết luyện hóa thiên địa linh vật biến thành linh căn b ố n nên dần dần tiêu tán quay về thiên địa chờ đợi vô số thuế nguyệt sau lại lần ngưng tụ hiện hiện nhưng bởi vì quy khư cái kia quỷ dị thôn vệ cùng ngưng tụ đặc tính những này tiêu tán linh vật lại sẽ nhanh hơn tại quy khư bên trong một lần nữa ngưng tụ thành mới linh vật điều này sẽ đưa đến một cái hiện tượng quỷ dị vài vạn năm đến cứ việc vô số tu sĩ theo quy khư bên trong lộ ra linh vật nhưng cũng có càng nhiều tu sĩ vẫn lạc trong đó bọn hắn lưu lại chất dinh dưỡng ngược lại khiến cho quy khư bên trong linh vật số lượng không giảm trái lại còn tăng cái này lại càng thêm hấp dẫn lấy kẻ đến sau tiến về tạo thành một cái tàn khốc mà tuần hoàn tử vong vòng xoáy cũng làm cho quy khư biến càng thêm nguy hiểm chưng ơ dụ nghe được tâm thần chấn động phía sau mơ hồ phát lạnh cái này quy khư chi đ i ệ m quả thực chính là một cái to lớn vô cùng nổi cổ trận cơ duyên vô số nhưng cũng sát cơ từ phía bộ bộ kinh tâm chắc không được mạnh như sở kinh lan năm đó cũng biết ở trong đó gặp khó kia、yeah. sư tôn trương dụ đẻ xuống trong lòng hàn ý hỏi nguy hiểm như thế chi địa các tu sĩ lại như thế nào ở trong đó thăm dò dù sao cũng nên có chút q uy luật mà theo a tự nhiên có liệt dương chân nhân gật đầu q uy khư nội bộ không gian cực kỳ không ổn định vỡ vụ lộn s ộ n t ầ m tâm lớp lớp không người biết chân chính lớn nhỏ nhưng trải qua hơn vạn năm vô số tiền bối dùng tính mệnh thăm dò đại khái đem nó chia làm sáu cái khu vực chỗ cốt l i nhất không người biết được tưởng cũng chưa từng nghe nói có người có thể sau khi đến còn sống hạch tâm bên ngoài thì là ngũ đại cánh tay xoáy khu vực như là vòng xoáy năm đầu chi cánh tay càng đến gần hạch tâm cánh tay xoáy không gian đối lập càng ổn định nhưng có khả năng tiếp nhận l i n h khí hạn mức cao nhất cũng càng cao thứ nhất đệ nhị tí toàn không gian vững chắc nhất có thể dung tử phủ cảnh tu sĩ tiến vào thăm dò thứ ba thứ tứ tí toàn không gian hơi yếu đồng dạng từ đàn cùng cảnh tu sĩ hoạt động mà phía ngoài nhất đệ ngũ tí toàn không gian yếu kém nhất hỗn loạn chỉ có thể tiếp nhận khí hải cảnh tu sĩ lực lượng nếu có tu sĩ cấp cao cưỡng ép xâm nhập đê dài cánh tay xoáy bản thân lực lượng cường đại rất dễ vượn qua vùng không gian kia cực hạn chịu đự từ đó dẫn phát kinh khủng không gian đổ sụt bị quấn vào không gian loạn lưu bên trong đến lúc đó chính là tử p h ụ cảnh tu sĩ cũng là thập tử vô sinh chưng ơ dụ nghe đến đó trong mắt đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng hy vọng có hạn chế sư tôn có ý tứ là tia đệ ngũ ti toàn chỉ có khí hại cảnh tu sĩ có thể đi đúng là như thế liệt dương chân nhân khẳng định nói đây là quy khư tự thân không gian có hạn cũng coi là đối cấp thấp tu sĩ một loại khác loại bảo hộ a nếu không nơi nào còn có khí hại cảnh tu sĩ tìm kiếm cơ duyên phận chưng dụ trái tim phanh phanh chực nhẹ vội vàng truy vấn cái kia sư tôn ngọc tiên bên trong ghi lại kia tiên thiên hỏa liên ở vào thứ mấy cánh tay xoáy trong lòng của hắn không được cầu nguyện tuyệt đối không nên là phía trước mấy cái cánh tay xoáy a liệt dương chân nhân lần nữa nhìn thoáng qua ngọc tiên lắc đầu phá vỡ trương dụ may mắn cái này ghi lại rõ ràng tiên thiên hỏa liên một lần cuối cùng hiện hình là tại thứ ba cánh tay xoáy một chỗ tên là dung hỏa tâm ngục h i ể n đ ị a n ơ i đó bình thường là cần tu vi đạt tới đàn cung ngũ phẩm thậm chí lục phẩm viên m ã tu sĩ mới dám tổ đội tiến về thăm dò khu vực thứ ba cánh tay xoáy đàn cung lục phẩm chưng dụ chỉ cảm thấy một chậu nước đá từ đầu r ộ i xuống trong lòng vừa dấy lên hy vọng ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt hơn phân lửa toàn thân lạnh bớt hắn bất quá chỉ là khí hải tam phẩm b i ê n mãn đạo thể sơ thành muốn đi loại kia đàn cung hậu kỳ cường giả đều cần thận trọng địa phương tìm kiếm đồ vật cái này cùng chủ động chịu chết có gì khác biệt hắn không cam lòng ngầm đầu nhìn về phía liệt dương chân nhân trong mắt mang theo cuối cùng vẻ chờ mong sư tôn ngài ngài có thể hay không lời còn chưa dứt liệt dương chân nhân đã minh bạch hắn ý tứ quả quyết lắc đầu cắt ngang ngọc nhi nếu là tại ngoại giới cái khắc bí cảnh điểm địa chớ nói tứ phẩm linh vật. chính là ngũ phẩm lục phẩm vi sư liệu mạng tấm mặt mò này không cần đi tranh đi đoạt cũng đều vì ngươi mang tới nhưng quy khư chi điệp không được vì sao chưng ơ dụ vội la lên quy khư có đặc biệt tiên địa quy tắc cái k h á c linh tài linh dược không ngại liệt dương chân nhân ngữ khí trầm ngừng mang theo một loại bất đắc dĩ nhưng trong đó đạn sinh tiên địa linh vật bởi vì ẩn chứa linh khí bản nguyên trong đó mang theo quy khư bản thân ân k ý tu sĩ như muốn đem mang ra quy khư duy nhất phương pháp chính là tại chỗ đem luyện hóa nạp làm bản thân trở thành tự thân linh căn một bộ phận trừ cái đó ra bất kỳ phương pháp nào đều không thể đem nó mang ra nguyên nhân chính là như thế tiến về quy khư c h i địa tu sĩ t u y ệ t đại đa số đều là giống ngươi như vậy tu vi đạt tới khí h ả i tam phẩm viên mãn nhu cầu cấp bách linh vật đúc thành đệ nhị linh căn khai phá đàn cung người hoặc là những cái kia đã đặt đàn cung lục phẩm viên mãn cần cao hơn phẩm giai linh vật xung kích t ử phụ tu sĩ đối với sớm đã đặt vững đạo cơ tu sĩ mà nói quy khư tuy có đại cơ duyên nhưng phong hiểm thực sự quá lớn không tất yếu tuyệt sẽ không tùy tiện đặt chân liệt dương chân nhân nhìn xem chức vụ trong ánh mắt tràn đầy khuyết bảo hiện tại người minh bạch vì sao ngay cả sở p i n h lan năm đó đều vô công mà trở lại đi không phải không m u ố n thứ không thể cũng thu vi không đủ đi cũng là hưởng đưa tính mệnh c h ư n dù im lặng im lặng c h ầ m rãi túi l ầ u xuống nhìn xem trong tay ngọc tiên chỉ cảm thấy nó nặng hơn ngàn cân hy vọng gần ngay trước mắt lại cách một đạo tên là thực lực trời loại tư vị này quả thực làm cho người để mãi trong động phủ trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng chỉ còn lại hỏa mạch nhảy lên phát ra y ê u ớt vù vù âm thanh đề cử chuyện h o ặ thả câu chi thần đang ra hơn hai ca trương toàn bộ tinh cầu bị đại dương vào trùn nhân loại huyền không mà sống mỗi khi đến thiếu niên lễ vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư tại vô tận hải vực mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh nơi này có phi thiên đồn địa c h i ngư có hấp thụ thiên địa tinh hoa c h i quy còn có miệng thôn thiên địa c h i kình thả câu là một môn kỹ thuật nơi này lưu truyền một câu c h â n g nôn nếu như ngươi không phải tại thả câu cũng là tại đi thả câu trên đường chương bảy mươi b ố đạo tâm cố định chương bảy mươi b ố đạo tâm cố định trong đạo phủ h ỏ a mạnh trầm thấp vụ vụ dường như cũng cảm nhận được tia phần nặng nề lạc im lộ ra phá lệ rõ ràng liệt dương chân nhân nhìn xem túi đầu không nói chế dụ biết rõ tên đ ổ đệ này nhìn như hiền hòa kỳ thực nội tâm vô cùng có chủ kiến tuyệt sẽ không dễ dàng vung tha gần ngay trước mắt hy vọng h á n thở dài lên tiếng c h â n an nói ngọc nhi không cần quá chấp nhất tứ phẩm h ỏ a thuộc tính linh vật mặc dù chân quý nhưng đ ố i ta trường l à g tiên môn mà nói cũng không phải là gần như không tồn tại c h i vật ngươi lại an tâm đ ợ i thêm chút thời gian vi sư chính là dốc hết tất cả tài nguyên nhân mạch cũng chắc chắn vì ngươi tìm tới một cái thích hợp đơn giản là phẩm chất hơi kém mấy phần mà thôi lấy ngươi căn cơ cùng mậu kỳ thổ liên tri năng dù cho tương lai thành tự phủ cũng có hy vọng nhưng mà trong trầm mặc trương dụ trợn ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía liệt dương chân nhân hỏi một cái ngoài ý liệu vấn đề sư tôn như đệ tử cuối cùng lựa chọn lấy một cái bình thường tứ phẩm hỏa thuộc tính linh vật đúc thành đệ nhị linh căn khai phá đ ả n cung như vậy đệ tử tương lai thành công đột phá tới tử phủ cảnh tỷ lệ có thể có bao nhiêu liệt dương chân nhân nao nao không nghĩ tới trương dụ lại đột nhiên hỏi cái này hắn trầm ngâm một lát thành thật trả lời như lấy bình thường tứ phẩm hỏa linh vật trúc cơ bằng vào ngươi tiên thiên mậu kỷ thổ liên đánh xuống hùng hậu căn cơ tương lai đột phá tử phủ sát xuất thành công. đem lại năm năm số lượng hắn thấy trương d ụ ánh mắt trầm tĩnh sợ cảm thấy tỷ lệ quá thấp lại bổ sung chớ có cảm thấy năm thành tỷ lệ rất thấp bình thường k ý h ả i cảnh đệ tử cuối cùng cả đời có thể đụng chạm đến tử phủ cánh cửa người đã là vạn người không được một n g ư ờ i có thể có năm thành năm chắc trong đó hơn phân nửa còn muốn quy công cho n g ư ờ i kia tiên thiên mậu k ỳ thổ liên mang tới vô thượng tiềm lực cùng hùng hậu căn cơ trương d ụ nhẹ gật đầu đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lập tức lại ném ra ngoài một cái nhọn hơn vấn đề kia、yeah. như lấy bình thường linh vật thành tiệu đ à n cung tương lai nhưng có thấy được tử phủ phía trên Yêu t r ư n cái này cũng ấn chứng vì sao trường lăng tiên môn lập phái hơn hai ngàn trở không có gì ngoài khai sáng cơ nghiệp n tung tích mở mịt trường lăng tiên quân bên ngoài lại không người thứ hai thành tiệu tiên nghiệp mà bây giờ trong môn có hy vọng nhất đụng vào kia một cảnh giới chính là chính pháp đ ị a chủ hình vô cực đây cũng chính là vì sao trường lăng tiên quân lâu không hiện thân tình hướng hạng trong tông môn mơ hồ lấy hình vô cực vi tôn nguyên nhân một trong c h ư n dụ đổi một loại hỏi pháp sư tôn y i a như đệ tử có thể lấy cái này t i ê n thiên hỏa liên đúc thành đệ nhị linh căn thành công khai phá đ ằ n g cung ngày khác s u n g kích tử phủ chi cảnh tỷ lệ lại có bao nhiêu liệt dương chân nhân giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch đồ đệ trong lòng đ ầ m chiêu suy nghĩ không do dự nữa chém đinh chặn sắt nói nếu thật có thể đến tiên thiên hỏa liên cùng mẫu kỷ thổ liên hoàn mỹ từng dùng lựa thổ trung tế nội tình dày đem khó có thể tưởng tượng đến lúc đó ngươi tấn thăng tử phụ tỷ lệ đem t ạ i tám thành trở lên kia、yeah. tử p h ụ phía trên đâu c h n g vụ truy vấn ánh mắt s á n g dực liệt dương chân nhân hít sâu một hơi lắc đầu tử p h ụ phía trên mờ mịt khó r i liên quan đến cơ duyên nội tính đạo ẩn thậm chí trong c õ i u minh ký vận đã không phải đơn giản tỷ lệ có thể cân nhắc vi sư cũng không cách nào vọc đoán nhưng nếu ngươi thật có thể thân phụ hai đại tiên tiên linh vật tri bản nguyên nghĩ đến tuy là kia trường sinh tiết lộ cũng làm có một t u y ế n nhìn trộm cơ hội có lẽ có thể có một thành hy vọng một thành hy vọng nghe được cái số này chưng ơ dụ trong mắt đ ỗ n g nhiên buộc phát ra sáng trói thần thái so với sử dụng bình thường linh vật kia gần như tuyệt vọng số không cái này một thành hy vọng đã là đủ để khiến người điên điên cuồng đổi u theo chụp l ó a mắt ánh dạng đông hắn nặng nề g h mà nhẹ gật đầu không tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp thực sự đáy lòng của hắn còn có một cái càng thêm điên cuồng càng thêm không cho phép tồn tại trên đời suy nghĩ trợt lóe lên nếu là lại tăng thêm sở quy hồng trên người gốc kia thái ất kim l i đâu tập kim thổ Lửa t nhưng đại n linh sen vào vậy một thần, đ ợ c l i ề tử tỷ phụ h lệ c ẳ n phải là t r ă mà phần kích tiên cảnh hy vọng lại nên gia tăng tới trình Xung tiên vọng nên tăng n trăm. tới gia lại độ o do Nhưng hắn biết do ý nghĩ này tuyệt không thể không nói ra một i ệ n Nhưng mà, ý nghĩ này g mà, m ý khi sinh ra tựa như cùng cỏ dại giống như phát sinh đã có kim liên thổ s e n h ỏ a liên vậy có phải mang ý nghĩa vẫn tồn tại tới đồng nguyên tiên tiên m ộ t liên cùng tiên tiên thủy liên nếu có thể tập hợp đủ ngũ hành trước thiên linh s e n ngũ hành luân chuyển kia xung kích tử phủ phía trên trường sinh cựu thị cảnh giới chỉ sợ thật đem như g i m trên đất bằng dễ như chở bàn tay đương nhiên ý tưởng này quá mức nghe rợn cả người cũng quá mức xa xôi đối với hiện tại hắn mà nói việc cấp bách vẫn là gốc kia đã biết hạ lạc tiên tiên h o a liên đạt được liên quan tới quy khư cùng tương lai con đường rõ ràng đáp án chưng ơ dụ trong lòng đã có quyết đoán hắn hướng liệt dương chân nhân cung kính hành lễ đa tạ sư tôn vì đệ tử giải thích nghi hoặc đệ tử c á o lùi liệt dương chân nhân nhìn xem chương dụ rời đi lúc kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực đôi mắt chỗ sâu thiêu đốt lên bất khuất hỏa diện bóng lưng trong lòng yếu ớt thở dài hắn biết tên đồ đệ này nhìn như bình thường điệu thấp thậm chí có chút lời nhác không có gì tranh cường háo thắng tri tâm nhưng một cái có thể ở trong vòng mười mấy năm lên đỉnh trường lăng tiên môn khí h ả i cảnh lập nên trước nay chưa từng có ghi chép người thực chất bên trong làm sao có thể không có thuộc về thiên tài n ạ o khí cùng chấp nhất hắn chỉ sợ cũng không từ bỏ ai liệt dương chân nhân khe khẽ thở dài ánh mắt biến tĩnh m ị t lên đồ nhi đạo tâm kiên định là chuyện tốt nhưng quy khư chi hiểm viễn siêu tưởng tượng ngón tay hắn vô ý thức đập ngọc ghế dựa lan can sắc mặt dần dần biến có chút khó coi dường như nghĩ tới điều gì cực kỳ không vui chuyện hắn nhìn về phía động phủ bên ngoài ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp dây núi rơi vào chính pháp phong phương hướng thanh âm trầm thấp mà băng lãnh mang theo một k i a đẻ nén tức giận tự lẩm bẩm h ì n h sư minh sở sư đ i ệ t di vật sự t ì n h biết được người l ắ c đ ắ c không có mấy chưng ơ dụ đúng vào lúc này biết được quy khư cùng hỏa liên c h i bí đây hết thảy tốt nhất không có quan hệ gì với ngươi xem ở ngươi đại nạn sắp tới sắp đối mặt cựu tử nhất sinh tiên kiếp phân thượng những năm này ngươi dung túng hình h ả o rất nhiều tiểu động tác ta một nhẫn lại nhẫn vừa lui lại lui nhưng nếu ngươi dám đem chủ ý đánh tới chưng dụ con đường phía trên xấu tính mạng hắn thư cuối cùng hư lạnh một tiếng mang theo lệnh thấu xương sắc cơ tại vắng vẻ trong động phủ quanh q u ầ n dẫn tới kêu hỏa mạch cũng vì đó hơi chậm lại chưng ơ dụ trở lại tự r a động phủ lần nữa lấy ra viên kiêng ngọc tiên lặp đi lặp lại xem xét trong đó liên quan tới tiên thiên hỏa liên cùng quy khư đệ tam tí toàn tin tức ngón tay nhẹ nhàng bớt ve ánh mắt biến ảo chợt trởn chợ. hắn kỳ thật không hề giống sư tôn suy nghĩ như vậy thân phụ tuyệt đỉnh n ạ o khí tương phản hắn đối với mình có cực kỳ thanh tình nhận biết hắn có thể có hôm nay chi thành cựu trang bị lăng cái này lịch thiên kim thủ chỉ cư công chí vĩ nếu không phải như thế hắn chỉ sợ đến nay còn đang vì như thế nào đột phá khí hải cảnh nhưng có một chút liệt dương chân nhân đoán đúng cái này quy khư chi địa hắn nhất định phải đi vô luận như thế nào hắn đều muốn đi tự mình nếm thử một lần nếu không hắn tuyệt đối không cách nào cam tâm nếu có thể thành công lấy được tiên tiên h ỏ a liên tự nhiên tất cả đều vui vẻ đại đạo khả k ỳ như thực sự chuyện không thể làm không cách nào xâm nhập thứ ba cánh tay xoáy vậy hắn liền lùi lại mà cầu việc khác ngay tại quy khư bên ngoài lấy không cốc minh tiền cái này tứ phẩm phong thuộc tính linh vật cưỡng ép khai phá đ ằ n g cùng đi liều một phen kia vạn người không được một tứ tượng luân chuyển con đường vô luận như thế nào cũng so dùng một cái bình thường tứ phẩm hỏa linh vật cơ hội bị mất tương lai trường sinh hy vọng mạnh hơn đương nhiên hắn cũng không phải không có chút nào dựa vào mãn phu thân phụ không cốc minh tiền hắn đã nắm giữ ngự phong phi hành siêu cách cảm giác cách không ngự vật chờ bị đàn c u n g cảnh năng lực càng quan trọng hơn là nếu không cố hậu quả toàn lực kích phát trang bị lan bên trong tất cả linh vật lực lượng vũ hành t ề xuất trong nháy mắt buộc phát ra lực công kích hắn tự tin t u y ệ t sẽ không kém hơn mới vào đàn cùng cảnh tu sĩ thậm chí khả năng còn hơn lấy cỡ này t h lực đi sông vào này chỉ có thể từ khí hải cảnh tu sĩ tiến vào đệ ngũ ti toàn thậm chí là đàn cung cảnh hoạt động thứ t ư tí toàn khu vực biên giới cẩn thận quan sát tùy thời mà động nên tự vệ không ngại như phát hiện chuyện không thể làm thứ ba cánh tay xoáy nguy hiểm viễn siêu mong muốn vậy liền quả quyết từ bỏ lập tức rời khỏi nhưng v ô luận như thế nào hắn phải đi tự thể nghiệm một lần nếu không đạo tâm khó có thể bình an suy nghĩ không thông suốt đã chủ ý đã định chưng dụ liền không do dự nữa nhưng hắn cũng không đem tâm tư biểu lộ bên ngoài làm việc vẫn như cũ như thường hắn tiếp tục lưu lại lâm gia huyện cẩn thận hoàn thành lấy trải vớt địa mạch tông môn nhiệm vụ dường như chưa từng nghe qua q u khư hai chữ chỉ là hắn bắt đầu thường xuyên tiến về tông môn tàng kinh các không còn là chẳng có mục đích xem mà là có tính nhắm vào mượn đọc tất cả liên quan tới quy khư điện tịch du ký tiền nhân mua ký bất luận là tiên môn chính sử vẫn là giã sử t ạ c đàm hắn đều a i đến cũng không có cự t u y ệ t cẩn thận nghiên cứu từ đó hấp thu tất cả khả năng tin tức hữu dụng quy khư hoàn cảnh đặc tính không gian loạn lưu dấu hiệu phổ biến hung thủ chủng loại cùng n g ư điểm các cánh tay xoáy đại khái tài nguyên phân bố thậm chí là một chút người sống sót ghi chép đơn sơ địa đồ cùng chú ý hạng mục hắn cứ như vậy một bên tích lũy lấy tông mạo hiểm làm lấy t thời gian lặng yên trôi qua lại là một năm xuân thu đã qua tại lâm gia n g huyện c h ư ơ n g dụ rốt cục đem một đầu cối u cùng tắc nghẽn hôn loạn địa mạch hoàn toàn khơi thông dẫn đạo hoàn tất nhìn xem mảnh này đã từng chịu đủ hồng thai cùng yêu thú tứ ngược thổ địa dần dần khôi phục sinh cơ thôn xóm khói bếp lợt lờ đồng ruộng tái hiện màu xanh biếc trong lòng của hắn cũng giống như giải quyết xong một cọc nhân quả biến càng thêm thông thấu bình tĩnh cùng lúc đó liên quan tới quy khư rất nhiều chuẩn bị cũng đã lặng yên sẵn sàng là thời điểm nên xuất phát đề cử chuyện hot bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn hai ca chương vô địch hai nước giải trí ổn l ự a đọc và cở mở tờ đ ề u cao la thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được c h í n quyền t h i ế n thư thiên đạo kinh nội dung giới thiệu t ó m t ắ t vô địch thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu t ó m t ắ t vô địch thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu t ó m t ắ t vô địch thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu t ó m t ắ t vô địch thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu t ó m t ắ t vô địch chương 75, vác nhạc hộ đạo một chương 75, vác nhạc hộ đạo một tại lâm giang huyện hoàn toàn hoàn thành trải bớt địa mạch tông môn nhiệm vụ sau trước dụ đi hướng diệu phát điện chính thức đưa ra cần bế quan tiệm bởi vậy kết thúc đến tiếp sau tất cả n ộ i môn đệ tử thông thường nhiệm vụ sau đó hắn đi vào sư tôn liệt dương chân nhân đậu phủ trong đậu phủ liệt dương chân nhân nhìn xem thần sắc bình tĩnh lại ánh mắt kiên định đệ tử đã biết được lúc nào tự ý than nhẹ một tiếng nói ngươi cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi chưng ơ dụ nhẹ gật đầu ngữ khí trầm ổn nhưng không để hoài nghi sư tôn đệ tử tâm ý đã quyết uy cư c h i hành vô luận như thế nào cần tự mình tiến về thử một lần nếu không đạo tâm khó có thể bình an đợi này không căm lỏng còn mời sư tôn thành toàn mà thôi mà thôi liệt dương chân nhân khoát tay náo trên mặt tuy có thần sắc lo lắng nhưng cũng không còn quên can đã ngươi đã quyết định vi sư lại nhiều nói cũng là vô ích mà thôi người đi theo ta chưng ơ d ụ trong lòng hơi có nghi hoặc nhưng vẫn là theo lời đuổi theo hai người cũng không rời đi kim diễm phong ngược lại là đi tới phong bên trong trọng địa luyện ký điện trong điện sóng nhiệt c u ộ n c u ộ n trung ương c h ỗ kia đám tượng t r ừ n g cho kim diễm phong thậm chí trưởng lăng tiên môn hỏa mạch căn cơ đại nhật lưu kim diễm vẫn tại hực, tản ạ i cháy g tàn mát ra mênh mông mà ủy nghiêm ký tức cùng thường ngày khác biệt chính là giờ khác này ở kia sáng chói chói mắt kim sắc hỏa d i ễ m bên trong đang lơ lửng một cái vật phẩm kia là một khối ướp chừng hơn một xích bông nặng nề cổ phát trải rộng n ề n ảo thiên nhiên đường vân màu vàng sấm mai rùa đại sư minh triệu viêm đang hết sức chăm chú bảo vệ ở một bên hai tay bấm nghiệm phát huyết không ngừng đem từng đạo phức tạp tinh diệu linh cấm đánh vào hỏa d i ễ m bên trong mai rùa bên trong mai rùa phía trên quan g mang lưu chuyển mơ hồ có thể thấy được thủy hỏa nhị khí bị lực lượng nào đó cưỡng ép ức thúc ngăn cách nhưng lại cùng mai rùa bản thân nặng nề thổ linh chi khí hình thành một loại vi rượu cân xoa xoa thái dương mồ hôi b ẩ máo b nói sư tôn lại có một canh giờ phụ nhạc linh d i p cuối cùng một đạo cố bản bồi nguyên cấm chế liền có thể hoàn thành liệt dương chân nhân khẽ bước cảm ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa kia bên trong mai r ù a t o á t ra mấy phần vẻ hài lòng chưng ơ dụ nhìn xem kia tại kim sắc hỏa diễm bên trong chìm nổi không ngừng hấp thu linh cấm tản mát ra càng ngày càng dày nặng cân bạc khí tức mai r ù a kinh ngạc hỏi sư tôn sư minh đây là triệu viên một bên thao túng hỏa diễm vừa cười giải thích nói sư tôn đã sớm ngờ tới ngươi cái này tính vững mình chắc chắn sẽ không hết một năm trước hắn liền bắt đầu bắt đầu tự thân vì nguyên luyện chế cái này hộ thân linh bảo linh bảo chưng dù nghe vậy trong lòng chấn động mạnh một cái một dòng nước ấ m nương theo lấy to lớn cảm động s ô n g lên đầu linh bảo đây chính là lấy thiên địa linh vật làm chủ tài luyện chế kỳ chân không giống với cần tương ứng tu vi khả năng hoàn toàn thúc giục pháp bảo linh bảo bởi vì bản thân ẩn chứa linh vật bản nguyên thần t h ô n g chỉ cần thuộc tính tương hợp rót vào linh lực liền có thể kích phát vi năng từ một loại ý nghĩa nào đó nói cùng hắn trang bị lan có dị khúc đồng công tri diệu hơn nữa xem cái này mai rùa tản ra linh áp khi chủ tài phẩm d a i tuyệt đối đạt đến bên trong tham phẩm liệt dương chân nhân khoát tay á o ngựa khí bình thản lại mang theo tâm h ý ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái này mai rùa thật là một cái tứ phẩm thổ thuộc tính linh vật thậm chí bản thể sinh tiền cảnh giới khả năng cao hơn nhưng cũng không phải là tất cả thiên địa linh vật đều thích hợp luyện hóa thành linh căn hắn chỉ và hỏa d i ễ m bên trong mai rùa nói vật này chính là ta ba trăm năm trước tại bắc câu lô châu du lịch lúc tại một chỗ thượng cổ di tích vật được không biết bản thể sinh tiền gặp loại nào kinh khủng công kích cái này nguyên bản tinh khiết thổ thuộc tính mai rùa phía trên lại lưu lại đại lượng của mạo nước hỏa thuộc tính linh cơ hai loại tương khắc lực lượng bị dị giao hòa thật sâu ăn mòn c ũ n g cô hóa tại mai ruộng bản nguyên bên trong khiến cho cũng không còn cách nào bị tu sĩ luyện hóa hấp thu đúc thành linh căn rơi vào đường cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để mà luyện chế linh khí cần biết thiên địa linh vật bất luận hạ tam phẩm bên trong tam phẩm thậm chí bên trên tam phẩm bản nguyên cơ hồ đều là đơn nhất thuộc tính bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ thí dụ như như thật có lựa thổ s o n g thuộc tính linh vật hòa khí cuối cùng rồi sẽ bị thổ tính thu nạp chuyển hóa quy về t h u thổ nếu là thổ một cái loại này tương khắc thuộc tính cùng tồn tại cả hai linh cơ chắc chắn sẽ không ngừng lẫn nhau làm hao mòn cuối cùng hoặc là đồng quy vô tận hoặc là cường giả thôn phệ kẻ yếu nhưng tự thân cũng tất nhiên bản nguyên t ổ n hao nhiều phẩm dai rơi xuống trừ phi liệt dương chân nhân trong mắt l ó e lên một kia hướng tới là cái t i a t r o n g truyền thuyết t ẩ n chứa tương sinh tuần hoàn ngũ hành đều đủ chi linh vật nhưng này chờ tồn tại đã siêu biệt c ử u phẩm phạm chủ có thể xương tiên phẩm hư vô mờ mịt không thể gặp cảng không thể cầu cho nên hắn tổng kết nói dường như khối này mai rụa giống như bị dị chủ sâu ô nhiễm nhưng lại bởi vì một loại nào đó cơ duyên xảo hợp duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng chưa từng sụp đổ linh vật mặc dù đã tuyệt đối không thể lại bị luyện hóa thành linh căn, nhưng bản thân chất liệu c ũ n g ẩn chứa lực lượng nhưng như cũ kinh lời là luyện chế linh khí tuyệt hảo chủ tài thế gian lưu truyền linh khí hơn phân nửa bắt nguồn ở đây chưng d ụ nghe song sư tôn giải thích c ặ n kẽ trong lòng minh bạch tuy biết cái này mai rùa đã bị ô nhiễm không cách nào dùng cho lúc thành linh vật giá trị vẫn như cũ không cách nào đánh giá liệt dương chân nhân ngữ khí mang theo vài phần không dễ dàng phát giác cái、này. khối này mai rủa là vi sư tư tàng cùng tông môn không quan hệ vi sư không cách nào vì ngươi tìm tới thích hợp hỏa thuộc tính linh vật cũng không thể tự mình hộ ngươi tiến về quy khư cái này linh khí liền tặng cho ngươi nhìn ngươi tại quy khư bên trong có thể nhiều một phần sức tự vệ kỳ thật trong lòng của hắn còn có chưa hết ngữ liệu trước mắt g á i này đám đại nhật lưu kim diễm phẩm giai đã mất hạn tiếp cận bất phẩm nếu có thể chia ra một đ o ạ t ử lựa phẩm chất đủ để hoàn mỹ xứng đôi trương dụ mậu kỷ thổ liên hiệu quả tuyệt sẽ không so kia hư vô mở mịt i ê n thiên hỏa liên kém bao nhiêu nhưng này diễn liên quan đến tông môn đại trận căn cơ rút dây động、dừng. h á n thân làm một phong thủ t ạ n cuối cùng không thể nhân tư phế công một canh giờ trôi qua rất nhanh đề cử chuyện h ó t đấu phá c h i nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới đây là cường giả thiên đường lục vân tiêu từ trong hư vô bước ra một thân tạo hóa kinh tiên h tay trái linh kim rực rỡ tay phải dị hỏa hưng v ự c dưới thân thánh thủy t r ư ờ n g hạ c ủ n quận sau lưng vô tận thần lôi n ổ v a n g đại lục mênh mông ngô ngẩn thiên tiêu liên tục xuất hiện tại bên trong thế giới gió nổi mây vào này hãn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ đổi chương b ả vác nhạc hộ đạo h chương b ả vác nhạc hộ đạo h i triệu v i ê m thủ pháp thành thạo đánh ra cuối cùng một đạo linh quyết chỉ thấy kêu mai rủa đột nhiên rung động mặt ngoài huyền ảo đường vẫn đ ỗ n g nhiên sáng lên màu bằng đất thủy lam hỏa hồng tam sắc quang hoa hòa lẫn nhưng lại kinh vị rõ ràng cuối cùng toàn bộ nội liễm quy về cổ pháp nầu sậm chi sáp một cỗ t r ầ m ngưng như núi nặng nề g h vô song linh áp chậm rãi lan ra thành triệu v i ê m mặt lộ vẻ vui mừng cẩn thận từng ly từng tí đem kia đã luyện thành phụ nhạc linh giáp theo đại nhật lưu kim diễm bên trong dẫn xuất đưa tới trương dụ trước mặt sư lệ đây cũng là phụ nhạc linh giáp nó lấy linh vi lộ sắc làm chủ tài phần lưng trời sinh huyền văn vi có một chút tổn hại. nhưng sư tôn đã dùng t i n h thần kim địa mạch ngọc thủy trợ chân tại tu bổ điền súng cũng coi đây là cơ sở khắc họa gia cố tạo thành một tòa cực mạnh phòng ngự linh trợn trên đó lưu lại thủy hòa dị lực cũng bị sư tôn lấy cấm pháp cách ly ước t h u ố c không những sẽ không triệt tiêu lẫn nhau hao tổn mai rùa bản nguyên ngược lại tại đặc biệt dưới tình h ụ ố n g có thể tăng thêm mấy phần huyền diệu ngươi lại thử một chút chưng ơ dụ tiếp nhận linh g i á c xúc tu ô lương lại cảm giác nặng như sân n h ạ ngay tại ngón tay hắn tiếp xúc trong n á y mắt trong đầu trang bị lan lại lần nữa truyền đến nhắc nhở phát hiện trang bị tổn hại phụ nhạc linh giáp t ứ phẩm phải trang trang t r n g bị tổn hại. t r ư dụ trong lòng giật mình hắn trang bị lan đã có thể trang bị thiên địa linh vật như vậy từ thiên địa linh vật luyện chế linh khí có thể trang bị cũng hợp tình hợp lý nhưng cái này tổn hại đánh dấu lại là cái gì ý tứ trước mắt bao người hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn trang bị mà là theo lời đem tự thân tinh thuần m ẫ u thổ linh lực chậm rãi r ó t vào trong đó linh lực r ó t vào trong nháy mắt liền cùng linh giáp thành lập liên hệ một cỗ tin tức lưu tràn vào trương dụ não hải minh mạch này giáp hai đại hạch tâm công hiệu hắn tâm niệm khé động dẫn đầu kích phát loại thứ nhất năng lực ông một tiếng trầm thấp bù bù phụ nhạc linh giáp hư ảnh trong nháy mắt tăng gọn hóa thành một tòa ngưng thực vô cùng vi hình sơn nhạc h ư ảnh đem trương dụ quanh thân phương viên ba thước toàn bộ bao phủ h ư ảnh phía trên phủ văn lưu chuyển không ngừng hấp thu dưới chân đại địa chi khí cùng trương dụ tự thân linh lực t à n mát ra không thể phá vỡ vạn pháp bất sâm nặng nề hàm ý đây là bất động như sơn triệu viêm ở một bên giải thích nói ở đây t r ạ n g tái h giới linh giáp sẽ kéo dài hấp thu địa m ạ c h chi khí cùng linh lực của n g ư ơ i hình thành linh khí phòng ngự chỉ cần linh lực của ngươi chưa từng hao hết trên lý luận đủ để chống cự tuyệt đại bộ phận tứ phẩm trở xuống cấp độ công kích chương dụ nghe vậy đại hỷ năng lực này quả thực chính là hắn trần nhuỡng thủ hộ thần thông siêu cấp cường hóa bản ngay sau đó hắn lại kích phát loại thứ hai năng lực chỉ thấy bao phủ quanh thân sơn n h ạ t hư ảnh có chút nội liễm mai rùa mặt ngoài những cái kêu huyền ảo đường vần bỗng nhiên sáng lên lẫn nhau cấu kết hình thành một cái càng thêm phức tạp tinh diệu trong suốt kết giới đem chương dụ bảo hộ ở trong đó a chương dụ hơi s ữ n g sở cảm giác kết giới này dường như cùng bất động như sơn phương thức phòng ngự có chút công năng chủ điệp triệu viêm nhìn ra hắn nghĩ hoặc có ngón b ú n ra một đạo cô động hòa thuộc tính linh lực như giải lụa bắn về phía kết giới một tiếng v ă n g trầm cái tia đạo công kích tại tiếp xúc đến kết giới trong nháy mắt lại ước hẹn chớ ba bốn thành lực lượng bị kết giới bản thân triệt tiêu mà còn lại đa số lực trúng kích lại bị tia sáng lên huyền ảo đường vân xào rượu dẫn đạo chuyển di như là châu đất xuống biển giống như bị truyền đến trương dụ dưới chân bên trong lòng đất tiêu tán vô tung kết giới bản thân chỉ là có chút nhộn nhạo một chút đây là loại thứ hai năng lực huyền văn ngự trận triệu viêm cười giải thích nói mai rùa bên trên thiên nhiên huyền văn bị sư tôn sửa chữa thành cựu khúc tá l ự trận tao ngộ lúc công kích trận này sẽ tự động vận chuyển có thể đem bộ phận lực công kích nói trực tiếp dẫn đạo đến dưới chân đại địa. đương nhiên trận này cần chân ngươi an tâm địa phương có thể phát huy lớn nhất công hiệu cái này hai đại năng lực kết hợp v ậ n dụng h u y ề n diệu vô tận cho dù ngươi gặp phải đàn cung ngũ phẩm tu sĩ chỉ cần đối phương không có đồng phẩm giai lợi hại pháp bảo hoặc linh khí nhằm bảo tại ngươi linh lực hao hết trước đó hắn cũng đừng hỏng tùy tiện phá vỡ phòng ngự của ngươi c h ư n dụ nghe vậy mừng rỡ trong lòng quá đỗi có này linh g i á p hộ thân quy khư c h i hành tính an toàn không nghi ngờ gì gia tăng thật lớn hắn quay người hướng về liệt dương chân nhân thật sâu vai trạo đệ tử đa tạ sư tôn trọng thưởng nay ân liệt dương chân nhân ngắt lời hắn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp đem hắn đỡ dậy ngươi là ta liệt dương thân truyền đệ tử sư đổ ở giữa không cần khách khí như thế mười mấy năm qua ngươi say mê tu luyện vi sư cũng chưa từng cho ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp ngươi sắp xung kích đàn cung cảnh này giáp liền làm làm sư sớm q u ả tặng cho ngươi sư minh của ngươi còn có thanh quân thiên đạo bọn hắn đột phá đàn cung lúc vi sư cũng đều ban cho linh khí một bên triệu v i ê m nghe vậy khoe miệng nhỏ không thể thấy c o q u ắ t một chút trong lòng âm thầm nhà ránh đúng vậy a đều cho linh khí nhưng ai có sư đệ cái này biến thái như vậy sư tôn ngại cái này tâm lệnh đến độ nhanh không biên giới nhưng hắn trên mặt vẫn là cười phụ họa nói không sai sư đệ chúng ta đều có sư tôn luôn luôn đối xử như nhau ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng chưng ơ dụ nghe được sư minh cũng nói như vậy lúc này mới an tâm mấy phần liệt dương chân nhân lại nghiêm mặt dàn dò linh khí cùng bình thường phát bảo một cái k h á c chỗ khác biệt ở chỗ nhưng cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành ngươi cần lấy tự thân linh lực không ngừng n ẩn dưỡng nó dần dà phẩm chất cùng y lực sẽ còn chậm rãi tăng lên linh khí bởi vì chủ tài phẩm giai chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm t ă n đẳng ngươi cái này phụ nhạc linh giáp lấy tứ phẩm linh vật làm chủ tài chính là trung phẩm linh khí như vận dưỡng đúng phương pháp sức phòng ngự cao nhất có thể tăng lên đến đủ để chống cự lục phẩm tu sĩ công kích cấp độ đó chính là trung phẩm linh khí có khả năng đạt tới cực hạng người mới được n á y g i á c không cần nóng lòng tiến về quy khư lại mang về đậu phủ hảo hà vận dưỡng tế luyện một tháng hoàn toàn quen thuộc tính năng làm được điều kiện như cánh tay một tháng sau lại đến vi sư đậu phủ đến lúc đó vi sư tự mình đưa ngươi tiến về quy khư nhập khẩu chưng ơ dụ trong lòng dòng nước ấ m phun trào lần nữa cung kính áp là đệ tử vân mệnh tay cầm c h i ế u nặng phụ nhạc linh giác cảm thụ được gần chứa trong đó bàng bạc lực lượng cùng sư tôn sâu sắc quan tâm c h ư a d ụ đối với kia không biết quy khư chi hành rốt cục nhiều hơn mấy phần thật sự lực lượng đề cử chuyên họp ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành i ê u cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyền thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập hắn đành phải dựa vào l ử a gạt khí vận tri tử đến thăng cấp tông môn mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm hụ lừa gạt một đám ngưỡ ngộ chính mình t i ê n kêu đệ tử chấm r thật đúng trở thành đứng đầu nhất tần thế tôn g môn chương bảy mươi sáu linh giáp nguyên cơ một chương bảy mươi sáu linh giáp nguyên cơ một trở lại đ ộ c phủ cấm chế tầng tầng mở ra t r ư n g dụ tại trong t ị n h thất quanh chân ngồi xuống lần nữa lấy ra món kia phụ nhạc linh giáp mai rùa vào tay ôn luận nặng nề thổ hành linh cơ c h ậ m d ã i chạy xuôi làm người an tâm trong lòng của hắn không khỏi lần nữa cảm thán sư tôn ân trọng có này giáp hộ thân phối hợp không g ố c minh thiền mang tới cực hạn linh động cùng cảm giác hắn công thủ hai đầu được điểm đều bị trên diện rộng đền bù lần này quy khư chi hành năm chắc đột một tăng mấy thành k i u nhìn như xa không thể chạm tiên thiên hỏa liên dường như cũng không còn là kính hoa thủy nguyện mà là chân chính có đụng vào khả năng chỉ là ánh mắt đảo qua linh giáp trong đầu trang bị lan kia thổn hại nhắc nhở vẫn như c ũ rõ ràng c h ư n dù trong lòng nghi hoặc càng lớn này giáp luyện chế hoà mỹ uy lực tinh lợi sao là tổn hại mà nói h á n tâm niệm khẽ nhúc đ í c h lựa chọn trang bị trong tay phụ nhạc linh giáp trong nháy mắt biến mất sau một k h ắ c đã xuất hiện tại não hải trang bị lan cái thứ sáu ngăn chứa bên trong cùng lúc đó một cỗ xa so với triệu viêm khẩu thuật càng thêm tưởng tận tin tức lưu tràn vào ý thức của hắn trang bị phụ nhạc linh gi tứ phẩm tổn hại trạng thái tổn hại này giáp hạch tâm bản nguyên gặp không thể làm trái thương tích thiên nhiên quan thông địa mạnh thân hòa thổ linh chi vô thượng đạo h u ậ n tại luyện chế thành dụng cụ chi tội chỉnh bên trong đã gần đến nữ hoàn toàn chốt bụi linh tính tổn hao nhiều bây giờ mặc dù cố hình luận k ỳ lực lại như chết vật xương khô lại không cách nào là người đeo cung cấp mảy may thổ linh khí thân hòa gia trì cũng hoàn toàn đánh mất tự hành hấp thu thiên địa linh khí khôi phục bản thân tri năng phan tục o i như chất bảo không sai tại đại đạo mà nói quả thật tàn thứ vứt bỏ vật duy nhất chủ động bất động như sơn cần duy trì liên tục tiêu hao người đeo tự thân tinh thuần linh lực. c ư ơ n g ép kích phát giác bên trong còn sót lại một tia đại điệu bản nguyên chi lực tại trước người hình thành một đạo không thể phá vỡ hậu trọng sơn nhạc hư ảnh ở đây hư ảnh che t r ở phía dưới có thể miễn dịch tứ phẩm trở xuống cấp độ tất cả linh k h í công kích cùng làm người đeo thân hình cùng đại điệu tạm thời tương liên trần bổ như sơn nhạc trên diện rộng suy yếu thậm chí miễn dịch sở thụ chi cự lực xung kích cùng chấn động rất khó bị ngoại lực dung chuyển đánh lui p h o n g ngự cường độ cùng duy trì liên tục thời gian trực tiếp quyết định bởi rót vào linh lực nhiều ít cùng độ tinh t h ầ n duy nhất chủ động miền văn ngự trận thôi động linh lực kích hoạt mai rủa mặt ngoài những cái kia trải qua nhân công tu bổ sau khi cường hóa phòng ngự trận văn khiến cho tại rất ngắn thời gian bên trong biến cứng như kim cương là người đeo cung cấp cực mạnh xác định vị trí vật lý cùng linh lực phòng ngự cũng có thể x à o r ư ợ u đem sở thụ công kích bộ phận l ự c đạo ước ba đến năm thành xem công kích thuộc tính cùng cường độ mà định ra thông qua trận văn dẫn đạo chuyển di đến dưới chân đại điện từ đó cực lớn bảo toàn tự thân không sai này thuật có nhất trí mệnh thiếu hụt một khi hai chân cách mặt đất hoặc tự thân linh lực tiếp tế không tốt trận pháp lập phá phòng ngự trận giảm duy nhất chủ động thủy hỏa đ ồ n nguyên ẩn giấu duy nhất một lần cần người đeo đồng thời hướng r i á p bên trong kia bị cấm chế cương ép cách ly ở vào yếu ớt trạng thái thăng bằng nước lựa dị chủng linh khí h ạ c tâm dẫn đạo rót vào ngang nhau nước lửa hai chủng loại tính linh khí chủ động phá hư kia yếu ớt cân bằng bình chướng đem bên trong tích chứa cồn g bạo xung đột linh khí hoàn toàn dẫn nổ, tại trong chốc lát phóng xuất ra một đạo không khác biệt hủy diệt tính hôn hợp linh khí sóng xung kích này k í c h uy lực tuyệt luân ẩn chứa thủy hỏa cùng nhau kích thích băng diệt chi uy đủ để xe rách chôn vụi viện đại đa số t ứ phẩm tồn tại nục thân cùng thần hồn thậm chí có thể đối ng không Không sai thủy hỏa bản nguyên hao hết n à y thuật chỉ có thể thi triển một lần thi triển sau mai rùa bên trong thủy hỏa dị lực hoàn toàn tiêu tán t r ư ơ n g dụ tinh tế thưởng thức trang bị lan phản hồi tin tức rung động trong lòng không hiểu cái này miêu tả xa so với sư minh triệu viêm nói tới muốn kỹ càng cùng tinh chuẩn được nhiều càng quan trọng hơn là lại còn nhiều hơn một cái ẩn giấu có thể xưng đòn sát thủ trung cực năng lực thủy hỏa đồng nguyên mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng miêu tả bí lực đủ đ ệ tại thời khắc mấu chốt lịch chuyển sinh chết cứu hắn một mạng thì ra tổn hại chỉ là đạo vận chốt bụi linh tính đã chết chương dụ tự lẩm bẩm lập tức dâng lên một cỗ thật sâu t i ế c h ậ n cái này mai rùa linh vật như không bị ô nhiễm chân quý nhất giá trị tuyệt không phải luyện thành một cái phòng ngự linh khí mà là bản thân nó ẩn chứa thổ linh khí thân hòa cùng đại địa đạo ẩn đây mới là thiên địa linh vật đối tu sĩ mà nói căn bản nhất trọng yếu nhất g i ú p ích bổ sung thần thông ngược lại là thứ yếu c h ắ c không được tu tiên giới ít có đem phẩm cấp cao linh vật luyện chế thành khí quả thật phung phí của trời a chân d ụ cảm cái cũng u y ê n nhân chính là như thế những cái tia chịu dị chủng linh khí ô nhiễm không cách nào luyện hóa lại bảo lưu lại bộ phận bản nguyên linh vật đối người khác giá trị cực lớn giảm nhưng đối với mình cái này nắm giữ trang bị lan tồn tại mà nói một cái ý niệm trong đầu xẹt qua trong đầu của hắn đã trang bị lan có thể phân biệt cũng trang bị cái này tổn hại linh giáp thậm chí có thể đ à o móc đưa ra ẩn dấu kỹ năng như vậy cái khác tương tự bị ô nhiễm mà không cách nào luyện hóa thành l i n h căn thiên địa linh vật phải chăng cũng có thể bị trang bị lan dung thân nạp thậm chí cũng có thể sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được kỳ dị biến hóa hoặc kỹ năng ý nghĩ này nhường trong lòng hắn một hồi lửa nóng hắn cơ hồ có thể khẳng định trường lăng tiên môn chuyển thừa mấy ngàn năm kho tàng bên trong tất nhiên cất ở đây loại bị ô nhiễm linh vật nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại việc cấp bách là quy khư chi hành như chuyến này thuận lợi có thể tiên thiên hỏa liên lúc thành vô thượng đạo cơ tương lai tiên lộ đều có thể đến lúc đó tự có b ò lớn thời gian cùng bốn liếng đi tìm kiếm nghiên cứu những n à y đặc thù linh vận nếu như mất bại tất cả đừng nói cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn c h ư n dụ đẻ xuống sao động tâm tư tâm niệm lại cử động đem trang bị lan bên trong phụ nhạc linh giác một lần nữa lấy ra đã nó ở vào tổn hại trạng thái không cách nào cung cấp linh khí thân hỏa cũng không cách nào tự hành khôi phục đặt ở trang bị lan bên trong chỉ là bạch bạch chiếm dụng một cái ngăn chứa không có chút nào có ích còn không bằng nắm trong tay lấy tự thân linh lực q u n dưỡng ít ra có thể quen thuộc kỳ đặc tính tăng lên tức thời chiến l ự c hắn lần nữa kích phát thể nội n g ũ hành tỏa linh trận mặc dù tự thân tu vi đã vô pháp tăng trưởng nhưng đại trận tụ đến hải lượng tinh thuần linh khí lại vừa vặn có thể dùng đến ấm dưỡng linh giáp hai tay của hắn nắm nâng vác n h t giáp bàng bạc mậu thổ linh nguyên như là dòng suối hợp biển liên tục không ngừng rót vào trong đó rượu phát điện một chỗ thanh lũ thiên điện bên trong hương trà lượt lở thấm vào ruột gan liệt dương chân nhân cùng thanh hư chân nhân ngồi đối diện nhau diệu pháp điện chân chuyển đệ tử vân sơ đứng yên một bên t ố thủ pha trà động tác hành vân nước chảy dáng vẻ ưu nhã đề cử chuyện h ó t trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hán ngộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhân huyết đao pháp b ổ một đao tổn thọ một năm ha ha an trước ta mười đ a o bách tiếp thánh thể ba tầng một thiên kiếp ta trực tiếp luyện đến mười ba tầng thiên diễn tuần tác gặp thiên mệnh phản vệ không sao ta chưa tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật cứ thế luyện lấy luyện lấy giang minh đ ỗ n g nhiên phát hiện một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian chương bảy mươi sáu linh giáp nguyên cơ hai chương bảy mươi sáu linh giáp nguyên cơ hai bầu không khí nhìn như thanh thản hòa hợp kim diễm phong cùng diệu p h á p điện quan hệ xưa nay thân cận hai vị thủ tọa tự mình thưởng trả luận đạo cũng là c h u y ệ n thường nhưng mà một chén linh trả uống cạn thanh hư chân nhân vung xuống chén trả ánh mắt ôn n h u n h ì n về phía liệt dương cười nói liệt dương sư đệ người hôm nay đến đây sợ không phải chuyên đến buổi lao đạo ta u ố n g t r à à? có chuyện gì không ngại nói thẳng liệt dương chân nhân cười ha ha một tiếng cũng không còn đi vào mèo vung xuống c h é n t r à vẻ mặt hơi đàng sư minh vệ nhãn thứ không giam dâu dếm lần này đến đây là muốn hướng sư minh mượn dùng thiên tâm kính dùng một lát thiên tâm kính thanh hư chân nhân mảy trắng t r a o lên cái này thiên tâm kính chính là trường lăng tiên m ô n số ít mấy món ấ y m chuyển thừa xuống chu thiên pháp bảo một trong vũ hành luân chuyển tự thành không gian rượu dụng vô t ậ n từ trước đến nay từ rượu phát điện chất trường bình thường tuyệt không mượn bên ngoài sư lệ bỗng nhiên muốn mượn tiên tâm kính không phải là gặp được cái gì khó chơi đối đầu cần nhờ vào đó bảo uy năng liệt dương lắc đầu nếu thật là đối phó định nhân ta kia phần thiền kiếm bản luận sát phạt chi lực còn tại thiên tâm kính phía trên lần này mượn bảo là vì đi một chuyến q uy khư uy khư thanh ngư chân nhân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cũng không lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc chỉ là chậm rãi bớt râu cũng là một bên hầu hạ vân sơ nghe vậy động tác trên tay hơi chậm lại trong mắt lướt qua một v ẻ kinh hãi q uy khư chi hiểm hắn thân làm rượu phát điện chân truyền há có thể không biết lấy hắn đàn cung cảnh lục phẩm tu vi tại thứ tứ tý toàn vẫn cần cẩn thận thứ ba cánh tay x o á y càng là hung hiểm k h ó giỏ liệt dương đem trương dụ muốn hướng quy khư tìm kiếm tiên tiên hỏa liên sự t ì n h giản yếu giải thích rõ thanh hư chân nhân sau khi nghe xong trầm ngâm một lát cũng không hỏi nhiều chỉ là đưa tay khai đ ả o một mặt kiểu dáng cụ pháp toàn thân bụi b ẩ n không chút nào thu hút kính tròn liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay chính là kia thần v ậ t tự hối thiên tâm kính sư đ ệ thanh hư chân nhân đem thiên tâm kính đưa qua, ngựa khí mang theo vài phần trị trọng bảo vật này chi huyền diệu ngươi chính là luyện khí đại tâm sư trong đó quan khiếu chắc hẳn so lao đạo ta rõ ràng hơn nó mặc dù bởi vì đã mất nhìn tiến g ra i cái kia trong truyền thuyết thuần dương tiên bảo hoặc thuần âm tiên bảo c h i cảnh nhưng trong đó vẫn không gian c h i ổn định ngũ hành lưu chuyển c h i tinh diệu tại chu thiên pháp bảo bên trong cũng thuộc nhân tuyển tốt nhất tại tìm kiếm bí cảnh ổn định hương không có hiệu quả tuyệt đối không thể có sai lầm liệt dương chân nhân hai tay tiếp nhận thiên tâm kính chỉ cảm thấy vào tay ấn luận dường như cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể hắn nghiêm nghị nói sư minh yên tâm liệt dương minh bạch trong đó nặng nhẹ lần này ta chỉ ở quy khư bên ngoài tiếp ứng tuyệt sẽ không xâm nhập trong đó tất nhiên bảo đảm bảo vật này không việc gì ân sư đệ trong lòng hiểu rõ t h u ậ t tiện thanh h ư chân nhân gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa một tháng thời gian vội vàng mà qua trong đậu phụ c h n g d ụ chậm rãi thú công trong tay phụ nhạc linh giáp trải qua dòng dã một tháng không gián đoạn linh lực con dưỡng giờ phút này quang hoa nội liễm màu sắc càng thêm thâm trầm cổ p h á t giáp thân những cái kiêng miền ảo đường vân dường như cũng linh động mấy phần cùng hắn tự thân mậu thổ linh nguyên sinh ra một loại vi d i ệ u cộng minh cái này ngũ hành v ỏ a linh trận dùng để vẩn dưỡng linh khí hiệu quả càng như thế kinh người chức vụ mừng thầm trong lòng hắn có thể cảm giáp được cái này ngắn ngủi một tháng vẩn n g hiệu、quả. chỉ sợ đủ để so sánh tu sĩ tầm thường mài nước công phu ôn dưỡng một năm đáng tiếc thời gian có hạn nếu có thể cho hắn mười mấy năm thời gian nói không chừng thật có thể đem này giáp tuần dưỡng đến trung phẩm linh khí đ ỉ n h phong trí cảnh đến lúc đó bằng vào này giáp đối cứng lục phẩm tu sĩ tuyệt không phải nói ngoa linh khí chỗ chân quý ngay tại nơi này không giống với pháp bảo nghiêm trọng ỷ lại tu sĩ tự thân tu vi khí h ả i cảnh bình thường chỉ có thể khống chế thuộc tính phù hợp song d i ệ u pháp bảo đàn cùng cảnh có thể khống chế tam viên pháp bảo căn cơ thâm hậu người có thể miễn cưỡng thúc đẩy tứ tượng pháp bảo mà chu thiên pháp bảo thì không phải từ phủ cảnh không thể khống chế linh khí càng coi trọng thuộc tính phù hợp cùng linh lực cung cấp trên lý luận chỉ cần thuộc tính tương hợp lại linh lực đầy đủ bằng b ạ n cho dù là một cái khí hải cảnh tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng khu đ ộ n g thượng phẩm linh khí thậm chí buộc phát ra uy hiếp t ử phủ cảnh lực lượng đương nhiên cái này vẹn vẹn trên lý luận khí hải cảnh tu sĩ linh lực tổng lượng căn bản không đủ để trèo chống thượng phẩm linh khí tiêu hao đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất phụ nhạc linh giáp thu hồi chư dụ vươn người đứng dậy hơi chút chỉnh lý liền đứng dậy tiến về sư tôn đậu phủ bước vào đậu đã thấy n g i trừ sư tôn liệt dương chân nhân bên ngoài đại sư minh triệu viêm cũng t h ỉ n h l í n h xuất hiện đang cùng sư tôn chuyện trò vui vẻ trương dụ nao nao sư minh người đây là triệu viêm nết miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết v ô vỗ trương dụ bà bai sư minh ta tự nhiên cũng là muốn đi quy khư vừa vặn ngươi ta sư minh đệ hai người đồng hành lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau trương dụ nghe vậy trong lòng lập tức hiểu rõ dâng lên một dòng nước ấm nhưng càng nhiều hơn là lo lắng quy khư chi địa nguy cơ từ phía hắn thực sự không muốn sư minh bởi vì chính mình máo hiểm hắn hội văn nói sư minh tâm ý của ngươi sư đệ tâm lĩnh nhưng quy k ư hung hiểm dị thường ta tự có thủ đoạn b ả o m ệ n h ngươi thực sự không cần là ta dừng lại dừng lại triệu viêm khoát tay cắt ngang hắn d a vẻ không vui nói tiểu tử ngươi chớ tự làm đạt tỉnh ai nói là chuyên môn vị của ngươi sư minh ta kẹt tại đàn cung lục phẩm cũng có chút năm tháng bước kế tiếp chính là x u n g kích t ử phụ chi cảnh tự nhiên cũng nghĩ tìm kiếm một cái thượng phẩm thiên địa linh vật để đúc thành mạnh nhất đạo cơ trước kia là một mực không có quyết định bây giờ nhìn ngươi một cái khí h ả i cảnh tiểu sư đệ cũng dám hướng thứ ba cánh tay xoay sông ta cái này làm sư minh nếu là lại sợ đầu sợ lôi há không làm trò cười cho người khác mặt mũi này còn cần hay không hắn lời nói này đúng lý thẳng khí tráng hào khí vượt mây nhưng trương dụ trong lòng minh bạch tìm kiếm thượng phẩm linh vật có lẽ là thật nhưng lựa chọn tại thời gian này điểm lấy loại phương thức này thế bệ tám chín phần mười vẫn là vì chiếu ứng chính mình hắn không cần phải nhiều lời nữa chỉ là đem phần này thâm hậu tình nghĩa yên lặng ghi t ạ c trong lòng liệt dương chân nhân nhìn trước mắt hai người đồ đệ này một cái trong nóng ngoài lạnh một người trầm ồn cứng cỏi trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng đốt râu cười nói t u t đã đều chuẩn bị xong vậy liền lên đường đi chuyến này cần phải cẩn thật tất cả lấy an toàn làm trọng là sự tôn hai người cùng kêu lên áp liệt dương chân nhân tay h á o mở ra một cỗ lực lượng vô hình bao lấy trương r ụ cùng triệu viêm sau một khắc ba người hóa thành một đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động thoát ra kim d i ễ m phong đề cử c h u y ệ n hót ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành v i ê u cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên b i ệ t giang bắc thần xuyên b i ệ t tới h u y ề n huyên thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận c h i tử đến thăng cấp tông môn mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình t i ê n kêu đệ tử chậ chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất tần thế tô n g môn chương bảy mươi bảy vũ đạo di ngấn chương bảy mươi bảy vũ đạo di ngấn chính p h á p điện c h ỗ sâu một gian linh khí mở mịt lại bầu không khí ngưng trọng trong t i n h thất hình hạo khoanh tay đứng ở phía dưới đang hướng ngồi xếp bằng ở bên trên phương hình vô cực bờ báo lão tổ vừa mới nhận được tin tức liệt dương sư thúc đã theo d i ệ u p h á p điện thanh hư sư thúc chỗ mượn đi thiên tâm k í n h mang theo trương dụ cùng triệu viêm hai người rời đi tô n g môn nhìn phương hướng dường như hướng cung độ thành đi chắc hẳn là muốn hộ tống kê trương dụ tiến về quy khư tri đ i ệ tử thời vận trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khó mà che giấu cười trên nôi đau của người khác hình vô cực đôi mắt khẽ nâng thanh â m bình thản không vận sóng a người cảm thấy kia trương dụ lần này thì đến có khả năng lấy được kia tiên thiên hỏa lên i sao hình hạo nghe vậy trên mặt vẻ khinh thường c à n g đậm cười nạo nói lao tổ minh d á m cũng không phải là tôn nhi khinh thường với hắn kia trương dụ tại khí hải cảnh bên trong thật có tư thái vô địch điểm này tôn nhi không thể không thừa nhận nhưng vi khư đệ tam tí toàn là bực nào hung hiệm chi đ i ể chớ nói hắn một cái khí hải cảnh chính là bình thường đàn cung cảnh tu sĩ bước vào cũng là cựu tử nhất sinh mặc dù có liệt dương sư thúc nắm thiên tâm kính bên ngoài tiếp ứng hắn có thể toàn thân trở ra liền đã thuộc mời t h i ê n tri may mắn thắp nhang cầu nguyện hắn càng nói càng là đắc ý dường như đã nhìn thấy trương dụ thất bại tan tắc mà quay trở về thậm chí tán g thân quy khư cảnh tượng về phần kia tiên tiên h ò a liên ha ha liền kinh tài tuyệt diễm như sở kinh lan sư minh năm đó lấy đàn cung lục phẩm t u vi tiến bể đều sắp thành lại bại thậm chí khả năng còn bị thiệt lớn hắn trương dụ có tài đ ấ gì vất quá may mắn được mậu kỷ thổ liên liền thật sự cho rằng chính mình là thiên mệnh tri tử quả thực là không biết trời cao đất、rộng. lao tổ ngài ban thưởng hắn tứ phẩm phong linh vật không cốc minh thiền đã là lớn lao ân điện hắn lại vẫn không vừa lòng si tâm vọng tưởng muốn đi mưu đồ tiên tiên h h o a liên thật sự là lời nói ở giữa nghĩa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác cơ hồ muốn tràn đầy đi ra hình vô cực l ặ n g lặng nghe trên mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm đợi hắn nói xong chỉ là nhàng nhạt phất phất tay t ố t việc này ta đã biết ngươi lại đi xuống đi hình hạo đang nói đến cao hứng đột nhiên bị chặn đứng câu chuyện không khỏi s ư ơ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm nhưng thấy lao tổ vẻ mặt đạo m ạ n không dám hỏi nhiều đành phải không mình hành lễ lui ra ngoài nhìn xem hình hạo bóng lưng biến mất hình vô cực thâm túy h đôi mắt bên trong rốt cục toát ra một tia khó mà che giấu thất vọng cùng mọi bệnh hắn thấp giọng thì thảo dường như tự nói chưa dụ ai chưa dụ ngươi như lần này thất bại hoặc dứt khoát vẫn lạc tại quy h ư có thể như vậy trừ bỏ sáng nhi t â m ma nhường hắn con đường thông t h u ậ t chút đối ngươi đối với hắn đối chính p h á p điện mà nói có lẽ cũng coi là một chuyện tốt nhưng mà sau một lát trong mắt của hắn lại hiện lên một tia cực kỳ phức tạp h o a n mang trong bầng hào quang lại xen lẫn một tia khó nói lên lời chờ mong thật là chẳng biết tại sao lão phu lấy lòng lại mơ hồ hy vọng ngươi có thể thành công nếu ngươi thật có như vậy lịch thiên khí vận cùng bản sự có thể theo kia trong t u y ệ t cảnh lấy được tiên t i ê n h o a liên đột phá đ à n cung chứng minh ngươi chi tiềm lực càng tại sở kinh lan phía trên như vậy cái này chính p h á p điện chân truyền c h i vị biến thành người khác đến ngồi một chút cũng chưa hẳn không thể a n một tiếng kéo dài mà tràn ngập mâu thuẫn thở dài tại yên t ĩ n h trong t ĩ n h thất chậm rãi quây quẩn cuối cùng tiêu tán thành vô hình vạn dặm trên biển mây một đạo hừng hồng quang bằng tốc độ kinh người hướng nam phi nhanh sẽ rách t r ừ không hồng quang bên trong liệt dương chân nhân lấy tự thân mênh mông tử phụ pháp lực chống ra một cái vô hình vòng bảo hộ đem triệu viêm cùng trương dụ hai người bao phủ trong đó ngăn cách ngoại giới kinh khủng cương phong cùng lực cản trương dụ chỉ cảm thấy quanh thân bị một cố nhu h ò a mà lực lượng cường đại kéo lên phi tốc tiến lên không chút nào không cảm giác được sóc này c ũ n g khó chịu không khỏi đối tử phụ chân nhân thần thông quảng đại sinh lòng hướng tới hắn nhịn không được mở miệng hỏi sư tôn chúng ta đây là muốn tiến về nơi nào t i a quy khư nhập khẩu đến tột cùng ở phương nào liệt dương chân nhân giải thích nói nhưng mà quy khư bởi vì đặc tính không gian chung quanh cực kỳ yếu kém cùng thiên địa ở giữa sinh ra rất nhiều khó mà dự đoán tạm thời hoặc bán vĩnh cựu tính vết nứt không gian tại cùng chúng ta tấn nguyên quận liền nhau dự trương quận cảnh nội có một tòa tên là ung độ thành lớn phụ cận liền ổn định tồn tại một đầu dạng này khe hở này khe hở bây giờ bị hậu thổ t ử nắm trong tay bọn hắn rửa vào khe hở xây dựng một tòa to lớn trận pháp truyền thống có thể thông qua trận này tương đối an toàn trực tiếp tiến vào quy khư khu vực bên ngoài hậu thổ t ử cũng không độc chiếm nơi đây cho phép các phương tu sĩ giao nạp số lượng nhất định linh thạch sau sử dụng truyền thống trận cũng là thành một hạng không nhỏ tài nguyên làm liệt dương nói đến hậu thổ t ử lúc một bên triệu viêm dường như nhớ ra cái gì đó sắc mặt biến có chút nghiêm túc xen vào nói sư đệ nhớ lấy tới ủng độ thành thậu thổ từ phạm vi thế lực vô luận như thế nào tuyệt đối không nên hiển lộ n g u y mẫu kỷ thổ liên một kia khí tức đều không cần tiết lộ chư ơ n g dù nghe vậy khẽ giật mình nghi ngờ nói đây là vì sao chẳng lẽ bọn hắn cùng chúng ta có thủ triệu viêm lắc đầu lại gật đầu một cái tổ chức một chút ngôn ngữ nói thù hận ngược chưa nói tới bao sâu nhưng nói như thế nào đây cái này hậu thổ từ đi tu hành đường đi cùng chúng ta không giống nhau lắm thậm chí nhưng nói là hoàn toàn khác biệt bọn hắn không tu tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải không đúc đệ nhị linh căn không ra đặt cùng đi là cổ lao thần đạo hoặc là nói là vũ đạo vũ đạo chư dù còn là lần đầu tiên nghe nói cái chức vị này càng thêm m ệ hoặc triệu v i ê m tiếp tục giải thích nói bọn hắn khai phá khí hải sau cũng sẽ không giống chúng ta như thế đi tìm tương sinh thứ hai thuộc tính linh vật khai phá đ ằ n g cùng mà là tiếp tục tìm kiếm cùng thứ nhất linh căn thuộc tính giống nhau thiên địa linh vật không ngừng hấp thu để mà cực hạn cường hóa nhục thân cùng khí hải cho nên hậu thổ từ bên trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ tu luyện đều là thổ linh một đạo mà n g ư y i mậu k ỳ thổ liên chính là thổ hành tiên thiên linh vật đối bọn hắn mà nói đã là vô thượng trí bảo cũng là trời sinh khắc tinh năm đó sở kinh lan sư minh du lịch thời điểm bằng vào mậu kỷ thổ liên thật là nhường hậu thổ từ cùng thế hệ cái gọi là vu tu chịu nhiều đau khổ rất mất mặt ngươi bây giờ kế thừa mẫu kỷ thổ liên như bị bọn hắn phát giác khó đảm bảo sẽ không có người sinh lòng oán hận tìm ngươi phiền thoái n h i ề u một chuyện không bằng bất một chuyện trương dụ nghe được không hiểu ra sao chỉ tu luyện đơn nhất linh căn còn có thể dạng này hơn nữa tại sao lại cùng sở kinh lan sư minh thủ cũ dính líu quan hệ thật sự là không dứt một bên liệt dương chân nhân thấy trương dụ vẫn như cũ vẻ mặt ngây thơ cười cười tiếp lời đầu nói vẫn là vi sư cùng ngươi nói tỉ mỉ a sư minh của ngươi cũng không nói quá rõ ràng hậu thổ từ ở vào ta trường lăng tiên môn nam bộ c h u y ể n thừa tu luyện nghiêm chỉnh mà nói s á c thực cũng không phải là chúng ta bây giờ sở tu tiên đạo chính đồ nhưng cùng tiên đạo cũng không phải không có chút nào n g u ồ n g ốc liệt dương chân nhân thanh âm mang theo một tia ngược dòng tìm hiểu lịch sử xa xăm tại thượng cổ thời đại thái thanh đạo quân sáng chế chú linh căn bí thuật là nhân tộc khai phá con đường tu hành nhưng ở đạo quân chuyển xuống tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải chính thức khai sáng luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần hoàn chỉnh tiên đạo thể hệ trước đó ở giữa có một đoạn dài giằng dặc thời gian trống khi đó nhân tộc tu sĩ tại đúc thành linh căn tu luyện tới khí hại cảnh tam phẩm biên mãn về sau liền lâm vào bình con đường phía trước đ ã đ ư ợ c không biết nên như thế nào tiến thêm một bước thế là rất nhiều người chỉ có thể tự hành tìm tòi trong đó chủ yếu nhất một cái phương hướng chính là tiếp tục tìm kiếm cùng tự thân thứ nhất linh căn thuộc tính giống nhau thiên địa linh vật không ngừng hấp thu cưỡng ép phát triển khí hải c ự c hạn rèn luyện thân thể bởi vì không có đệ nhị linh căn khai phá đàn cung dung nạp lực lượng mới hải lượng cùng thuộc tính linh khí không chỗ có thể đi liền sẽ điên cùng dung nhập toàn thân mũ tạng lục phủ khiến cho nhục thân không ngừng thuế biến tường hành tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng đồng thời bọn hắn đối đơn nhất thuộc tính linh khí lực tương tắc cũng biết đạt tới một loại trình độ khủng bố trong lúc giơ tay n h ấ p chân liền có thể dẫn động bảng bạc thiên địa linh khí uy lực vô t ậ n loại này phương thức tu luyện cùng với mang tới đặc thù cùng thời kỳ thượng cổ những cái kia trời sinh đôi c h ấ p trường pháp t ắ t tiên tiên thần linh giống nhau đến mấy phần bởi vậy những người mở đường này nhóm liền đem đường này xưng là vu đạo ngụ ý đỉnh thiên lập địa lấy lực chứng đạo con đường liệt dương chân nhân trong mắt lộ ra một chút cảm khái tại thượng cổ cái kia man hoang thời đại vu đạo một lần cực kỳ hưng thịnh là nhân tộc tại cùng yêu tộc thậm chí cái khác man hoang chủng tộc thảm thiết đấu tranh bên trong lập xuống hiền hách công vân hơn. hơn nữa vu đạo có một cái cực kỳ rõ rệt ưu tốc độ tu luyện cực nhanh chỉ cần có đầy đủ nhiều đầy đủ phẩm chất cao cùng thuộc tính thiên địa linh vật một cái vu tu thậm chí khả năng tại trong vòng trăm năm liền đem sức chiến đấu tăng lên tới so sánh tiên thần tình trạng c h ư n dụ nghe được tâm thần chấn động trăm năm so sánh tiên thần tốc độ này s á t thực nghe g i ậ n cả người nhưng mà liệt dương chân nhân giọng nói v ừ a t truyền biến ngưng trọng cường đại như thế con đường tất nhiên l ư ơ n g theo lấy thiếu hụt trí mệnh nếu không cũng sẽ không bị về sau tiên đạo thể hệ thay thế thứ nhất chính là thọ nguyên bởi vì chỉ tu đơn nhất thuộc tính nghiêm trọng phá vỡ trong thân thể ở âm dương ngũ hành cân bằng vu tu tuổi thọ phổ biến rất ngắn cho dù sức chiến đấu đủ để so sánh tiên t i ê n thần linh thọ nguyên thường thường cũng chỉ có khí hải cảnh tu sĩ hai trăm năm tả hưu thậm chí ngắn hơn chỉ có trong đó cực thiểu số thiên phú dị bẩm hoặc có kỳ ngộ khác người khả năng miễn cưỡng đột phá cực h ạ n này thứ hai tâm tính thai hoàng ẩm vũ đạo chỉ tu nhục thân lực lượng không tu nguyên thần không luận thần biết một thân lực lượng cùng bạo thường thường khó mà hoàn bị không chế tính cách sẽ dần dần bị tự thân chủ tu thuộc tính chỗ đồng hóa vạn mẹo tỉ như tu luyện hỏa thuộc tính người bất luận nguyên bản tính tình cỡ nào ôn hòa cuối cùng đều sẽ biến táo bạo dễ dợ tu luyện thủy thuộc tính người thì sẽ càng phát ra âm lanh đủ r ộ t trong đó ý chi yếu kém h ạ n g người thậm chí khả năng hoàn toàn bị lực lượng thôn vệ hóa thân thành chỉ biết phá hư quái vật thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất liệt dương chân nhân t h ở dài tài nguyên thời kỳ thượng cổ thiên địa sơ khai linh vật tương đối phong phú tu sĩ số lượng cũng kém xa hiện tại khổng lồ vũ đạo ỉ vào tốc độ thành chi lợi còn có thể đại hành kỳ đạo mà bây giờ tu tiên giả như cá giết sang sông thiên địa linh vật ngày càng khan hiếm vũ đạo loại này hoàn toàn ỉ lại thôn vệ đại lượng cùng thuộc tính linh vật tu hành phương thức đã không đáng kể tự nhiên cấp tốc xuống dốc bây giờ hậu thổ tử chính là thượng cổ vũ đạo lưu lại trì mạch một trong bọn hắn tự xưng là một vị nào đó thượng cổ vũ tổ hậu duệ vẫn như cũ cố chấp kiên thủ đầu này của lão con đường cũng là bởi vì bọn hắn vừa lúc nắm trong tay một đầu thông hướng quy khư ổn định khẽ hở có thể tương đối dễ dàng theo quy khư bên trong thu hoạch các loại thiên địa linh vật nhất là thổ thổ tính lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì truyền thừa không dứt đến nay nghe song sư tôn kỹ càng trình bày chưng dụ rốt c u c đối hậu thổ từ cùng vũ đạo có rõ ràng nhận biết cũng minh mạch sư minh vì sao nhường hắn cẩn thận ẩn giấu m ậ kỷ thổ liên hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu đ chắc chắn chú ý cẩn thận tuyệt không ủy tiện hiện lộ lính c a n liệt dương chân nhân vui mừng gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía phương nam hồng quan g tốc độ lại tăng ba phần ứng độ thành đã ở tầm mắt cuối cùng đề cử chuyến hot đại đường thần cấp phò mã ra cá ướp mối liền mạnh lên hoàn thành ngày b ạ n đại đường giá không sảng văn vô địch nhiệt huyết giải trí phát minh võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con cá ướp mối ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn dắt tỉnh hệ thống ken túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền t h a ken t ú c chủ tại phủ đệ ngủ say khen thưởng vô thượng nội công từ đó cầm kỳ thi h o ạ ý thuật võ đạo tần mục không không tinh thông lý nhị vội vàng tần mục chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không đ ộ t quyết run dậy phò mã ra tha mạng vũ tính thất vọng đối đầu luận tài lực chúng ta không bằng tần mục m ư t i hai chương bảy mươi tám người cũ mới hấn một chương bảy mươi tám người cũ mới hấn một ưng độ thành cảnh tượng đập vào mi mắt mang theo một cố đập vào mặt thô kệch cùng thế lương cả tòa thành lớn cũng không phải là xây dựng vào đất bằng mà là tọa lạc tại một cái to lớn vô cùng hố sâu hoặc là nói bồn địa bên trong bốn phía cao ngất thổ hoàng sắc nham bích như là thiên nhiên tường thành đem nó vây quanh trong đó thanh nội tầm mắt đi tới cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm l ụ c sắc tất cả kiến trúc đều do to lớn đất đá lũy thế mà thành phong cách cổ pháp mà nặng nề đường con kia tưởng không có chút nào t ì n h xảo hoa văn trang sức chỉ có tuế nguyệt báo cắt tại mặt ngoài khắc u ố n g thật sâu vết tích cả tòa thành thị bao phủ tại một mảnh vàng mênh mông sắc điệu bên trong dường như cùng dưới chân đại địa hòa làm bất thể tràn đầy nguyên thủy mà lực lượng hùng hồn cảm giác duy nhất đánh vỡ mảnh này đơn điệu màu vàng là trong thành thị kia phiến rộng lớn như gương hồ nước nước hồ thanh t ị n h tại h ừ n g hực dưới ánh mặt trời nhộn nhạo lăn tăn b ạ c q u a n g như là khảm nạm tại cái này màu vàng đất lớn trong mâm một quả xanh thảm bảo thạch là tòa này buồn kẻ kiên cường thạch đầu thành r ố t vào một vệ khó được linh động cùng sinh cơ sư đồ ba người tại biên giới thành thị đẻ xuống nội u a n g rơi vào mặt đất liệt dương chân nhân giải thích nói u n g độ thành bị hậu thổ từ bảy g i a cực mạnh cấm bay cấm chế bao trùm toàn thành nay cấm chế chính là lịch đại đại tế tư mượn nhờ địa mạch chi lực gia trì u y ề n ảo vô cùng cho dù là tử phủ cảnh tu sĩ ở đây thành nội cũng không cách nào ngự không phi hành hắn nói chuyện ở giữa tay á o nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng phất một cái một tầng cực kỳ nhạt linh q u a n g lướt qua trương dụ cùng triệu viên bộ mặt hai người xương cốt cơ bắp có chút nút đ í t khuôn mặt đã lặng yên cảm biến cùng thì ra giống nhau đến bảy tám phần nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài càng lộ vẻ bình thường t h à n h nội hai mắt phức tạp tạm che đậy chân dung tỉnh chút phiền thoái trương dụ hiểu rõ vừa đi về phía trước mấy bước liền quả nhiên cảm giác được một cố vô hình lại nặng nề linh áp lặng yên d á n g lâm quanh thân áp lực này cũng không đả thương người lại như cùng ở tại trên thân trục vào một tầng vô hình công xiềng một mực khóa cứng bay lên không khả năng chỉ có thể đi bộ m ặ đi một bước vào than hậu thổ từ tu sĩ liền lộ ra phá lệ bắt mắt không hắn hình thể quá mức dễ thấy tu tiên giả đúc thành đạo thể sau có thể điều chỉnh tự thân hình thể nhưng trừ phi công pháp đặc thù hoặc đam mê đặc biệt phần lớn sẽ duy trì tại một loại cân đối nhất sắp nhất tại linh lực vận chuyển thân thể bình thường cùng người thường không khác hoặc hơi cao một chút nhưng mà tại ung độ thành trên đường phố hành tẩu hậu thổ từ tu sĩ thân cao phổ biến tại ba m có hơn t ự a n h ư di động tiểu tháp c h ư n dù thậm chí nhìn thấy mấy cái thân cao tiếp cận bốn năm m tự nhân đi lại chầm ổn mặt đất đều dường như tùy theo có chút rung động bỏ ra bóng ma đều có thể đem người bên ngoài hoàn toàn báo p h ủ nhường trương dụ mở rộng tầm mắt triệu viêm ở một bên thấp giọng giải thích nói hậu thổ từ cùng nó nói là một cái tô n g môn không bằng nói là một cái thủ vững truyền thống cổ xưa bộ lạc bọn hắn chuyên tu nhục thân hình thể khổng lồ người tại lực lượng cùng phòng ngự thượng thiên sinh chiếm cứ ưu thế năm tháng dài đằng đáng xuống tới loại ưu thế này thông qua huyết mạch cùng phương thức tu luyện không ngừng cường hóa nhiều đ ờ i tích lũy bọn hắn thể phép sớm đã cùng người bình thường thậm chí chủ lưu tu tiên giả kéo ra t r a n l ệ thật lớn cho tới bây giờ cơ hồ đáng nhìn là nhân tộc bên trong một cái đặc thù trí nh đây cũng là bọn hắn khó mà dung nhập chủ lưu tu t i ê n giới chỉ có thể cố thủ vũ đạo nguyên nhân một trong liệt dương chân nhân ánh mắt đảo qua đường đi thản nhiên nói trận pháp truyền thống một tháng mở ra một lần cách lần sau mở ra còn có mấy ngày triệu viêm người mang trương dụ trong thành đi dạo làm quen một chút hoàn cảnh cũng nếm thử nơi đây phong vị vi sư muốn đi thấy một vị lão bằng hữu dứt lời thân hình thoát một cái liền dung nhập dòng người biến mất không thấy gì nữa trương dụ cảm thấy kỳ quái t h ấ p giọng hỏi triệu viêm sư minh sư tôn ở chỗ này còn có bằng hữu ta nghe nói hậu thổ từ cùng chúng ta trường lăng tiên môn quan hệ dường như cũng không hòa hợp triệu viêm cười cười ra hiệu trương dụ vừa đi vừa nói là sư tôn quan hệ cá nhân cùng tông môn không quan hệ nghe nói là hậu thổ từ đương đại đại tế tư rất nhiều năm trước du lịch lúc liền l à g quen giao tình rất sâu vị k i ê u đại tế tư tại hậu thổ từ nội địa vị siêu nhiên sư tôn mỗi lần tới ung độ thành phần lớn sẽ đi b á i phòng một phen trương dụ nghe vậy gật đầu cảm thấy minh bạch một bên khác liệt dương chân nhân xe nhẹ đường quen tại thô cạnh to lớn thạch ốc đường tắt ở giữa ghé qua rẽ trái lượt phải rất mau tới tới một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn miếu thờ trước cái này miếu thờ hoàn toàn do to lớn nguyên thạch xây thành phong cách cổ pháp của n g ụ ã trước cửa đứng sừng sững lấy hai tôn mơ hồ không rõ cổ lao thạch điêu tản ra thê lương nặng nề khí tước hắn vừa đứng vững miếu thờ kia nặng nề cửa đá liền im ắng trượt ra một gã thân cao gần năm mét hậu thổ từ đệ tử không người đi ra cứ việc hình thể hơn xa liệt dương tên đệ tử này thái độ lại cực kỳ kính cẩn liệt dương tiền bối đại tế tư cảm giác được ngài đến đ n g độ thành đã ở tĩnh thất trở liệt dương chân nhân cười ha ha một tiếng ta liền biết không thể gạt được lao ra hỏa này cảm giác. lập tức ở đằng kia cự nhân đ ệ tử dẫn dắt h ạ đi vào miếu t h ở chốt sâu xuyên qua mấy tầng trống trải hùng vĩ thạch điện đi vào một gian đối lập tiểu xào tinh thất nói tiểu xào cũng chỉ là đối với bên ngoài những cái kia động một tí mười mấy mét cao điện đường mà nói đối với thường nhân vẫn như cũng mười phần dọc dãi trong phòng b ả y biện đơn giản chỉ có bàn đá băng ghế đá cùng một chút nhìn không ra công dụng cổ lao đồ gốm một vị lao giả đang ngồi ở trên băng ghế đá thân hình hắn tại hậu thổ từ bên trong lộ ra có chút thấp bé thậm chí không đủ ba mét lại thon gầy khúc gác trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn ra đốm mồi có thể thấy rõ ràng toàn thân tản ra một loại tiểu thụy khí tức suy bại chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh tâm h thúy lộ ra trí tuệ qua n mang liệt dương chân nhân không khách khí chút nào tại đối diện ngồi xuống mở miệng câu nói đầu tiên chính là ngươi sắp chết lao giả kia chính là hậu thổ từ đại thế tư hắn nghe vậy không những không buồn ngược lại bất đắc dĩ cười cười thanh â m khàn khàn lại bình thản ngươi cái tên này mấy trăm năm miệng vẫn là độc như vậy ta cho là ngươi tại trường lang tiên môn loại kia thành tu tri địa làm nhiều năm như vậy thủ tọa luôn có thể tu thân dương tính tính tình sẽ tốt hơn chút không nghĩ tới vẫn là như vậy trực tiếp như vậy tâm tính như thế nào trải nghiệm hậu đức tái vật chi chân ý rèn luyện thổ linh căn liệt dương chân nhân hừ một tiếng không e rẻ năm đó ta liền cùng ngươi còn có ngươi ra ra đều nói qua đừng chết đập cái gì bu đạo bái nhập ta trường lăng tiên môn đi đường hoàng đại đạo không tốt sao ra ra ngươi năm đó đều bị ta thuyết phục hết lần này tới lần khác ngươi cái này bướng b ỉ n h con l ử a chết sống không chịu bây giờ nhìn nhìn không đến hai trăm phạm nguyên liền muốn đèn cạn dầu đàng ra không đại tế tư v ẻ mặt lại hết sức rộng ã i hắn cầm lấy trên bàn đá gốm ấm cho liệt dương rót một chén đục nổ lại hương khí kỳ dị diệu dịch bái nhập trường lăng tiên môn sau đó thì sao là m ngươi đổ tử đổ tôn sao h ú n g chi ngươi trưởng lăng tiên môn mặc dù danh xương tiên môn nhưng trừ khai phái tổ sư cái này hai ngàn năm đến lại có ai chân chính trưởng sinh c ử u thị đ á c đạo thành tiên bất quá là so với chúng ta những n à y đoàn mệnh v ù tu sống lâu mấy trăm năm mà thôi cuối cùng chạy không khỏi đất vàng một bồi liệt dương chân nhân nhìn xem lão hữu tiểu tụy khuôn mặt há to miệng cuối cùng không nói thêm cái gì chỉ là cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu dịch c a y độc lại có một cỗ hùng hậu dòng nước ấ m tràn vào toàn thân đúng là khó được tẩm bổ nhục thân chi vật đại tế tư cũng bồi một chén trầm giai nói ngươi lần này đ ố n g nhiên chạy tới ung độ thành t ổ n g sẽ không thật sự là chuyên đến xem ta lão gia hỏa này lúc nào thời điểm tắt thở à. liệt dương lường hắn một cái nghĩ hay lắm ta làm muốn mượn đường đi pi thư ơ n g đại tế tư đục ngầu ánh mắt nhìn hắn một chút vì ngươi mang tới kia hai cái tiểu gia hỏa một cái đàn cung lục phẩm một cái khí h ả i b i ế n mãn đều kẹt tại ngưỡng cửa đi tìm cơ duyên còn cần pháp thuật che đậy khuôn mặt cũng là cẩn thận liệt dương biết tại cái này ung độ thành nhất là đại tế tư trước mặt việc này không đạt được liền đợi đầu t trong tông môn thích hợp linh vật khó tìm dây vào tìm vật may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 người cũ mới hấn hai chương bảy mươi tám người cũ mới hấn hai đại tế tư trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu lục phẩm viên mãn tìm không thấy thích hợp cao phẩm linh vật sung kích t ử phủ ta tin nhưng ngươi kia thân truyền tiểu đ ồ đệ thân phụ mậu kỷ thổ liên chính là thất mạch thi đấu khôi thủ lấy ngươi trường lăng tiên môn nội tình sẽ tìm không ra một cái thích hợp hắn đúc thành đệ nhị linh căn tứ phẩm l ử a vật nhất định để hắn một cái khí h ả i cảnh đi quy khư loại kia hiểm điệu tìm vật may liệt dương, dương mặc không đổi sắc nhưng trong lòng thầm nghĩ lao ra hỏa này quả nhiên vức khéo nhưng hắn tuyệt không thể lộ ra tiên thiên hỏa liên sự t ì n h đành phải tiếp tục đem nổi bức cho đối đầu còn không phải huyền minh l i ệ t phong còn có các ngươi hậu thổ một mực tại âm thầm cản trở đại tế tư cười ha h a thần sắc rõ ràng biết ngươi nhìn ta tin hay không nhưng cũng thức thời không có tiếp tục truy đến cùng ngược lại lại nói ngươi kia tiểu đồ đệ nếu là lấy mẫu k ỳ thổ liên cái loại này tiên tiên thổ hành linh vật đ ú c cơ thiên phú dị bẩm sao không nhường hắn chuyển tu ta v u đạo lấy hắn c ă n cơ như nguyện bái nhập ta hậu thổ tự ta tự mình dạy bảo dốc hết tài nguyên can đoán hắn một giáp tý bên trong đột phá tới thất vụ trí cảnh nhục thân chi lực liền có thể đối cứng t ử phụ tu sĩ như thế nào thất vũ tương đương với tiên đạo t ử p h ụ cảnh liệt dương chân nhân lần này không có lập tức phản bác mà là trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng thanh âm trầm thấp sau đó thì sao nhìn xem hắn lực có thể địch t ử p h ụ phong quang vô hạn lại tại hai trăm năm sau thọ nguyên hao hết để cho ta cái này người tóc bạc lại cho tóc đen người câu nói này vừa ra đại tế tư hiện ra nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất hóa thành một tia đắm chát hắn yên lặng rót đầy chén rượu thật lâu mới thở dài nói đúng vậy a vũ đạo trung quy là x ố dốc không so được các ngươi tiên đạo lâu dài mà thôi mà thôi uống rượu uống rượu hai vị lao nhân không nói nữa chỉ là im lặng đối ẩm trong thạch thất tràn ngập một loại khó nói lên lời tịch liêu cùng phiền muộn cùng lúc đó triệu v i ê m mang theo trương dụ tại ung độ thành bên trong đi dạo tòa thành thị này bố cục nhìn như lộn xộn kỳ thực tự có trong đó tại ăn cướp đường đi rộng lớn đủ để dung nạp những cái kia cao lớn vô tu t h ô n g dòng hành tẩu hai bên cửa hàng mua bán phần lớn là các loại khoáng sản sương thú dược liệu cùng một chút đất đá chế thành thô cạnh phát vào hoặc dụng cụ thường ngày sóng linh khi phần lớn nặng nề phát vụn hiếm thấy tinh xảo tiêm lệ chi vận đi dạo ước chừng một c a n h giờ triệu viêm liền dẫn trương dụ đi vào một nhà nhìn có chút khí phái quán rượu t i ự u lâu này giống nhau lấy cự thạch xây thành trên đầu c ử a treo một khối biển gỗ khắc lấy địa m ạ n h chân tu bốn cái cổ phát chữ lớn bên trong không gian cực cao cực lớn cái b à n cũng đều dị thường cao lớn dăn chắc hai người tìm một chỗ đối lập thấp bé nơi hẻo lánh ngồi xuống điểm một đống lớn nơi đó đặc sắc linh thực thức ăn rất nhanh to lớn bàn đá bắt đá liền bị đã bưng lên mùi thơm nước núi linh khí rằng rào trong đó có hầm không biết tên linh ngư màu sắc nước trà trắng sữa thịt cá tươi non có thịt kho tàu cùng sư t h ủ cấp cực đại vô cùng nước tương nồng đậm ẩn chứa bảng bạc khí huyết có than nướng cự hình điệu tích dần sắp xếp kinh ngạc vung lấy đặc chế lương liệu có rau xanh xào ngọc tâm mang phiến thanh thúy sứ miệng có thể g ộ t rửa linh lực có buồn bực hầm nham dương gân chân thú chất keo phong phú mềm n u đánh răng lâm lâm tổng tổng bày một bản lớn phần lớn là lấy số lượng nhiều thịt dày khí huyết tràn đầy tăng trưởng vô cùng thích hợp thể tù bổ sung nguyên khí sư minh đệ hai người đều là không kém linh đạt chủ lúc này chuẩn bị ăn như gió u ấ n thật tốt tế một tế ngũ tạm miếu nhưng mà ngay tại triệu viêm cầm lấy một cây to lớn nướng sần sắp xếp chiếc dụ vừa múc một môi canh cá lúc một cái thanh â m không hài hòa mang theo rõ ràng khiêu khích thí vị chuyển tới từ phía bên cạnh à. cái này kim diễm lưu t r u y ề n nóng rực bức người hỏa linh k h í tức t h ừ g i ấ u đầu lộ đôi sửa lại khuôn mặt liền cho rằng không nhận ra sao đây không phải trường lăng tiên môn kim diễm phong hỏa mạch trận t r u y ề n triệu viêm triệu đạo hữu sao thật sự là khách quý ít gặp à, thế nào có nhàn hạ thoải mái chạy ung độ thành đến ăn cái gì chiếc dụ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nói chuyện chính là một cái trung niên bộ dáng tu sĩ người mặc một thân màu xanh nhạt phát bảo ống tay áo bên trên theo lên lưu phong đường vân phía sau hắn còn đi theo mấy tên giống nhau trang phục tuổi trẻ đệ tử nguyên một đám ánh mắt mang theo xem kỹ cùng bất thiện đối phương hiển nhiên là bằng vào triệu viêm chưa thể hoàn toàn thu liễm đặc biệt công pháp ký tức nhận ra hắn thân phận triệu viêm bung xuống s ừ n g sắp xếp sắc mặt l ệ n h xuống khẽ nói ta tưởng là ai hóa ra là liệt phong cốc phong t ứ c cái mũi cũng rất linh cách dịch dung thuật đều có thể nghe mùi vị lại gần thế nào lần trước đau khổ còn không có ăn đủ lại đục lên tìm đến không được tự nhiên trương dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức minh bạch những người trước mắt này lai lịch chính là cùng trường lăng tiên môn tiếp giáp quan hệ khẩn trương nhất ba đại môn phái một trong liệt phong cốc đệ tử theo hắn hai năm này bù lại thế lực chung quanh chi thất biết cái này liệt phong cốc ở vào trường lăng tiên môn phía tây nó cử người đệ tử lấy am hiểu khống chế phong linh chi lực thi triển các loại quỷ dị nhanh chóng phong hệ pháp thuật thần thông mà nghe tiếng đáng lưu ý chính là bọn hắn tu luyện gió thuộc tính cùng trương dụ có không cốc minh thiền như thế cùng thuộc tại độc lập với ngũ hành bên ngoài d i biến t h u tính cho nên thần thông con đường cùng cái khắc tông môn một trời một vực rất khó phòng bị liên quan tới liệt phong cốc khởi nguyên lưu truyền rộng nhất thuyết pháp là sáng lập ra môn phái tổ sư vốn chỉ là một gã bình thường t ử p h ụ tán tu lại không biết đi như thế nào ngập trời vật khí lại một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong ngoài ý muốn đạt được một cái cao đến bên trên tam phẩm phong thuộc tính thiên địa linh vật thiên lý khoái thai phong vị tổ sư này đạt được bảo vật này sau cũng không lựa chọn đem luyện hóa làm bản m ệ n h l i n h c ă n lấy tăng lên tự thân tu vi ngược lại là cẩn thận từng ly từng tý đem cái này có thể xưng chân phái chi cơ linh vật mang về gia tộc của mình bên trong bí tàng lên nhưng có một chút lại là công nhận này linh vật dường như nắm giữ một loại nào đó sinh sôi đặc tính thường cách một đoạn tuyến nguyệt liền có thể tự hành chia ra số lượng không giống nhau phẩm giai hơi thấp bình thường là hạ tam phẩm tử thể thiên lý khoái thai phong từ đó gia tộc này hạnh tâm đệ tử liền n h a u n h a u lấy những này chia ra tử thể linh phong xem như lúc thành đạo cơ thứ nhất linh căn khai sáng khí hải nương tựa theo linh phong đặc tính gia tộc thực lực cấp tốc bành trướng cuối cùng phát triển thành hùng cứ một phương liệt phong cốc thế lực nhưng mà cứ việc đối ngoại hiệu xương tô môn liệt phong cốc nội bộ quyền lực kết cấu nhưng như cũng duy trì cực mạnh gia tộc tông pháp sắc thái trong cấp cao tầng chức vị cùng hạch o tâm tải nguyên cơ hồ hoàn toàn bị họ phong bản ra từ đệ chỗ l ú n đoạn đối ngoại chiêu thu đệ tử điều kiện hà khắc lại số lượng cực ít càng nhiều là vì thu nạp màu mới dẫn vào ngoại bộ thiên phú trên bản chất vẫn là gia tộc chi phối nguyên bản gia tộc dòng họ vì sao sớm đã không người đề cập bây giờ thế nhân chỉ biết chấp trưởng liệt phong cốc chính là phong gia kia được xưng là phong tức tu sĩ b i ế n sắc dường như bị đâm trọt chỗ đau nhưng lập tức cười lệnh nói thử triệu viêm thiếu tranh đua miệng lưỡi lần trước bất quá là ngươi ỉ vào tu vì cao ta nhất phẩm may mắn thắng nửa chiêu mà thôi bây giờ phong mũ cũng đã ngưng tụ nguyên thần đặt đến đàn cung lục phẩm như lại giao thủ hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được hắn ngừng nói ánh mắt sắc bén quét về phía ngay tại yên lặng cuối đầu ý đồ giảm xuống tồn tại cảm trưng dụ không có hảo ý cười nói có thể khiến cho triệu chân chuyển tự mình tiếp khách vị đạo hữu này rất là lạ m à t a khí cơ cô động căn cơ thâm hậu hẳn là chính là quý phái vị kia may mắn kế thừa mẫu k ỳ thổ liên tân tấn thất mạch thi đấu k h ô i thủ trưng ơ dụ trường sư đệ trưng dụ trong lòng đột nhiên run lên thầm nghĩ không tốt đối phương quả nhiên theo triệu viêm thân phận hoài nghi tới chính mình nếu là mẫu kỷ thổ liên bại lộ, phiên thoái tuyệt đối không nhỏ không chờ triệu viêm mở miệng trách móc hoặc thừa nhận chưng dụ lập tức vận chuyển thể nội linh lực tận lực dẫn động trang bị lan bên trong hỏa nha chi vũ một tiêu hỏa linh khí tức bao phủ tự thân đồng thời đứng dậy không tiêu ngạo không tự ti c h ắ p tay nói vị đạo hữu này sợ là nhận lầm người tại hạ kim diễm phong đệ tử hàn lịch gặp q u a liệt phong c ố c các vị đạo hữu đề cử c h u y ể n h ó t vị hoa khôi đánh bay sau ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm vị n ạ o kiều hoa khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh phố đổ cổ trên kiếm lậu thị trường chứng khoán đánh bản ti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 cái này tuyệt không phải thân phụ mậu thổ linh căn người nên có khí tức càng giống là truyền tu hỏa pháp có thành tựu i thật chẳng lẽ đoán sai phong tức trong lòng thâm đủ cũng là loại kia người mang trọng bảo mầm tiên trường lăng tiên môn như thế nào tùy tiện đường lúc nào tới quy khư cái loại này hiểm đ ị a bảo hiểm có lẽ thật sự là kim diễm phong một cái khác xem trọng t i ể u bối hắn nhữ, nhữ mày nhưng trở ngại mặt mũi cũng không muốn tại u n g độ thành bên trong hoàn toàn về mặt chỉ là hư lệnh một tiếng đối triệu viêm nói a hóa ra là hàn sư đệ ừ triệu viêm các ngươi trường lăng tiên môn đệ tử tới đây có phải là vì tiến quy k ư a nguy cơ bên trong không gian vỡ vụn nguy cơ từ phía cũng nên cẩn thận đừng gây ở bên trong uổng phí tông môn vung trồng nói xong ý vị thâm trường quét hai người một cái liền dẫn liệt phong cốc đệ tử quay người rời đi thay chỗ ngồi xuống ánh mắt lại vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn bên này triệu viêm âm thầm nhẹ nhàng thở ra đưa cho trương dụ một cái này liệt phong cốc phong tức dường như thủ cũ không nhỏ trương dụ thắp giọng hỏi triệu viêm gật gật đầu cầm rượu lên chén uống một hớp lớn linh cửu nếu ngôi nói liệt phong cốc nghe danh từ này liền biết bọn hắn hạch tâm đệ tử thứ nhất linh căn phần lớn là lấy kia thiên lý khoái thai phong tử thể biến thành phong linh căn mặc dù trên lý luận đệ nhị linh căn có thể lựa chọn bất kỳ thuộc tính nhưng bọn hắn phần lớn sẽ có khuynh hướng lựa chọn h ỏ a thuộc tính linh vật truy cầu l ử a mượn gió thổi gió trợ l ử a bi thần thông uy lực có thể bạo tăng mấy lần cho nên hợp xương liệt phong cốc ở khu vực này cũng coi là nhất tuyệt chúng ta tấn nguyên quận thậm chí xung quanh khu vực h ỏ a thuộc tính linh vật vốn là tạo ra gian nan đối lập hy hữu trong t ô n g môn đặc biệt là chúng ta kim diễm nhất mạch bên ngoài tìm kiếm hoặc tranh đoạn hòa thuộc tính linh vật lúc khóc khó mười mấy năm trước ngươi còn không có nhập môn thời điểm có một lần tại biên cảnh phát hiện một chỗ cổ tu đập phủ bên trong có một cái hỏa thuộc tính linh tài địa tâm hỏa liên ngó sen ta cùng hắn gần như đồng thời phát hiện hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng lạnh lẽo khi đó ta mới vừa vào lục phẩm ngưng tụ nguyên thần không lâu đối nguyên thần chi lực vận dụng còn không quá t h u ầ n thủ cái này phong tức lúc ấy là tư thâm ngũ phẩm đàn cung cảnh ỉ vào phong linh căn tốc độ cùng kỳ dị ba phen mới bận mong muốn c ấ t đoạn cuối cùng bị ta nắm lấy cơ hội dán dăn chắc chắc ăn một cái liệu nguyên phần thiên kiếm kém chút đem hắn đốt thành gia hỏa này bản sự khác đồng đạo đ à o mệnh công phu lại là nhất lưu thời khắc mấu chốt thúc giục bảo mệnh bí thuật mượn gió thổi mạnh mẽ theo kiếm của ta lửa phong tỏa bên trong chạy trốn nhường hắn nhặt về một cái mạng không nghĩ tới gia hỏa này bây giờ cũng đột phá tới lục phẩm trương dụ khẽ gật đầu cảm thấy cảnh giác càng lớn nhìn phong tức vừa rồi dáng vẻ cùng trong lời nói ám chỉ bọn hắn hiển nhiên cũng là muốn tiến quý h ư nếu là bên trong đ ụ n g tới khó tránh khỏi sẽ bị n h m bảo nhất định phải chú ý cẩn thận mới được triệu bim nhìn thấy trương dụ vẻ mặt nghiêm túc biết hắn đang lo lắng thế là trấn an nói sư đệ yên tâm cái này liệt phong cốc thần thống nghe lợi hại kỳ thật cũng liền một chiêu kia phong hỏa liên thành còn nhìn được dung hợp phong hỏa chi lực uy lực lớn tốc độ nhanh khó mà tránh né nhưng trừ cái đó ra muốn khen cũng chẳng có gì mà khen bọn hắn kia thiên lý khoái thai phong tu thành phong linh căn ngoại trừ tại chạy trốn cùng tập kích bên trên có chút đột xuất ưu thế chính diện công thành bền b ị phòng ngự đều không phải sở trường cùng giai đ ố i chiến tuyệt không phải ta t r ư ở n g lăng tiên môn đối thủ hắn trong giọng nói mang theo đại tông môn chân truyền đệ tử đặc hữu tự tin cùng lãng lễ tiếp tục truyền đ ô n ó i kỳ thật ngươi xem chúng ta xung q a n h cái này ba đại tông môn tuy nói là tông môn trên bản chất đều là chút đi thủ đoạn bảng môn tà đạo hậu thổ từ đi vũ đạo luyện thể con đường thực lực còn có thể nhục thân cường hành nhưng tệ nạn quá lớn thò nguyên thiếu khó chứng trường sinh đã là trời chiếu chi đạo liệt phong c ố c ý đổ mô phỏng thượng cổ tứ tượng đi cái gì phong hỏa tương sinh thậm chí tương lai tứ tượng luân chuyển chi đạo nghe h ù n g vĩ kỳ thực căn cơ phủ phiếm trước mắt kỳ thật liền một cái t ử phủ cựu phẩm đại tu sĩ đều không có toàn bộ nhờ món kia tổ tổ n g chuyển xuống tiên lý khoái thai phong bản thể giữ thể diện về phần huyền minh tông đám kia tu luyện âm sắc ủy đạo ra hỏa dấu đầu lộ đôi ngoại trừ số ít mấy người còn có thể. c á i k h á c c ũ n g là bất n h ậ p lưu. b a n h à c h u n g vào một c h ỗ cấp cao c h i ế n lược c ũ n g kém xa c h ú n g trường ta l sợ hãi nên m c à g nói chính à là n g à o k h t h a âm mặc dù đẹp hấp, kia p h ầ n tự h à o lại lộ rõ r t ê n m ặ t nếu k h ô n g phải bởi vì cho ó kim long ả i kia đấu l nên thu h k á g kim l o n g một mực c ù n g c h ú n g ta đối địch, không ề m c ế t m ô n đại l ư ợ n g t i n h lực, để c h ú n g ta tay c h â n bọn ị gó bó, b sớm đem bọn hắn ba bình nhà dần dần đ ị n h cho nên gặp gỡ bọn hắn không cần sợ hãi nên sợ chính là bọn hắn mới đúng Chứ tự thân an toàn mới là căn bản bạn nhất thật tại quy khư bên trong bị đối phương vòng vây an t o á n bất hạnh thân tử đạo tiêu coi như sau đó sư tôn cùng tông môn báo thù cho chính mình đem liệt phong c ố c từ trên xuống dưới diệt sạch sẽ đối với mình mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào cẩn thận làm việc an toàn đệ nhất đầu này chuẩn tắc bất cứ lúc nào cũng sẽ không sai sư minh đệ hai người không cần phải nhiều lời nữa chuyên tâm hưởng dụng trước mắt phong phú linh thực những n à y thức ăn không chỉ có hương vị đặc biệt ẩn chứa khí huyết cùng linh lực cũng đúng tu vi rất có ích lợi sau khi cơm nước no nê liền đứng dậy rời đi quán rượu Tiến bể trường i ế n t lăng tiên môn tuy ạ i n mạnh à nhưng tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận bình thường chỉ có thể bảo đảm số ít hoạch tâm đệ tử tinh anh thu hoạch được phẩm giai thích hợp thiên địa linh vật như trương dụ như vậy đối linh vật có cực cao yêu cầu hoặc là chưa thể thu hoạch được hài lòng linh vật đệ tử liền sẽ lựa chọn đến vi khu liều một phát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 quá y ế hai người tí hơn này, lại nhất run xuyên qua mấy cái ồn ào náo động đường đi đi vào thành tây một mảnh đối lập rộng rãi khu vực một tòa quy mô hùng vĩ thạch điện xuất hiện ở trước mắt thạch điện phong cách vẫn như cũng mang theo ưng độ thành thô kệch nhưng chi tiết chỗ có thể thấy được tiên môn đặc l ữ u p h ù văn tạo hình cùng linh quang lưu truyền trên đầu cửa treo một khối to lớn kim loại tấm biển giống bay phượng múa khắc lấy ba chữ to thần công phường tên như ý nghĩa nơi đây chủ yếu lấy kinh doanh luyện khí chế phẩm thu bán các loại linh tài làm chủ cũng kiêm doanh đan d ư ợ c phụ lục hiện lộ rõ ràng kim diễm phong thậm chí trường lăng tiên môn tại con đường luyện khí bên trên tự tin hai người bị dẫn đến hậu viện thanh tịnh khách xá an trí khách xá có trận pháp bảo hộ có chút an toàn nơi này ở lại tĩnh tâm điều tức n h ó n một cái hai ngày đã qua sáng sớ ngày thứ ba tinh thất cấm chế khé nhúc đ í c h một cô quen thuộc khí tức nóng bỏng truyền vào chính là liệt dương chân nhân trở về liệt dương chân nhân phong trần mệt mỏi sắc mặt lại hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh hắn vất tay bố trí xuống một tầng cách đâm cấm chế nói ngay vào điểm chính truyền tống trận sau bảy ngày mở ra các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chương dụ trong lòng run lên gật đầu tỏ ra hiểu rõ đ ế n tới cuối cùng muốn tới liệt dương chân nhân ánh mắt rơi vào chương dụ trên thân c h ầ m ngâm một lát tự trong ngực lấy ra một bật đó cũng không phải ngọc dàn h o ặ sách mà là một quyển không biết từ loại nào dị thú thuộc ra thuộc ra mà màu sắc ố vàng biên giới mải mòn lộ ra một cỗ tang thương chi khí đồng thời hắn lại lấy ra một mặt tạo hình cổ sơ trải rộng kỳ dị lục sắc dị xét mặt nạ đồng xanh mặt nạ ngũ quan mơ hồ chỉ có một đôi trống rông h ố c mắt dường như có thể thu nạp tâm thần của người ta quy khư chi địa không hề tầm thường liệt dương chân nhân thanh â m trầm thấp trong đó cũng không phải là hoàn chỉnh một giới mà là từ vô số vỡ vụn t r u n g điệp sinh d i ệ t không chừng không gian mảnh vỡ cấu thành trước ba cánh tay xoáy bởi vì tới gần hạch tâm chịu hạch tâm chi lực liên lụy không gian đối lập ổn định tuy có biến hóa nhưng cơ bản mạch lạc mạ theo ma thứ tư đệ ngũ ti toàn nhất là phía ngoài nhất đệ ngũ ti toàn không gian vỡ vụ n h ỗ n loạn sinh d i ệ t biến ảo cơ hồ không có quy luật chút nào có thể nói t h ầ n s á c hắn ngưng trọng nhìn về phía c h ư ớ c r ụ ở bên trong ngoại trừ một u ứng đối ở khắp mọi nơi hung tú cùng cái khát lòng dạ khó lường tu sĩ đáng sợ nhất chính là mất phương hướng từng có ghi chép một vị đàn cung cảnh tàn tu bởi vì ngộ nhập một chỗ thời không mê c u n g giống như mảnh vỡ ở trong đó phi công c h ẳ n g trọc dòng dã một trăm năm mới may mắn tìm tới đừng ra đi ra lúc sớm đã thọ nguyên không nhiều đạo tâm sụp đổ mà càng nhiều người thì là tại v u tận mê thất bên trong lĩnh lực hao hết hoặc t ao lộ không lường được nguy hiểm cuối cùng vô thanh vô tức t r ô n v ù i trong đó hải cốt không còn liệt dương dừng lại một chút chuyện hơi đổi không sai thiên đạo năm mươi d i ệ n bốn chín người đ ộ n thứ nhất vạn sự b ă n vật tuy là lại hỗn loạn cũng cuối cùng cũng có một tuyến quy luật mà theo hậu thổ từ trường k h ô n g truyền thống trận nhiều năm đi tới đi lui quy khư số lần nhiều nhất đối với no chống r ô n g ở giữa biến ảo quy luật cũng nắm giữ được mới nhất nhiều nhất hán dương lên trong tay quyển trục bằng gia thú phần này quy khư lộ dẫn là vi sư theo hậu thổ từ đại tế ti chỗ có được trên đó ghi chép trước mắt biết theo đệ ngũ tý toàn truyền thống điểm rơi Tiến mười lăm cái không gian mặc dù nghe toàn làm cho người tê cả ra đầu nhưng dù sao cũng tốt hơn không có đầu mối xung loạn hai tay của hắn tiếp nhận tia chịu nặng quyển chụp bằng da thú xúc tu hơi lạnh có thể cảm nhận được bằng da cứng cọi cùng nó bên trên ẩn chứa một loại nào đó yếu ớt lại kỳ lạ sóng linh khí hắn biết rõ vật này vô cùng chất quý chỉ sợ là hậu thổ từ bí mật bất chuyển sư tôn mặc dù cùng kia đại tế tư có cũ nhưng mong muốn cầm tới cái loại này hạch tâm tình báo ở giữa trả ra đại giới cùng ân tình tuyệt không phải bình thường trong đó có sáu cái không gian mảnh vỡ ở và hỗn loạn nhất đệ ngũ tí toàn liệt dương chân nhân tiếp tục chỉ điểm cái này sáu cái thế giới cần n g ư ơ i một mình đi sông lấy ngươi bây giờ khí h ả i cảnh viên mãn tu vi thân v ụ mậu k ỳ thổ liên cùng rất nhiều thủ đoạn chỉ cần không chủ động trêu c h ọ khó mà đối đầu tồn tại cẩn thận làm việc xuyên qua cái này sáu cái thế giới vi sư cũng không lo lắng quá mức nhưng người muốn nhớ lấy hắn ngữ khí bỗng nhiên nghiêm khắc uy khư bên trong lòng người khó lường có khi xa so với hung thú càng đáng sợ bất cứ lúc nào đều không cần tùy tiện tin tưởng hắn người t r ư ớ c dụ trịnh trọng gật đầu đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo liệt dương chân nhân lại đem ánh mắt chuyển hướng triệu viêm viêm nhi vì sư sẽ để cho đại tế tư mượn nhờ c h u y ể n tống trận trí lực đưa người đưa đến thứ t ư tí toàn cái thứ bảy tọa độ không gian người ở nơi đó chờ đợi tiếp ứng t r ư ớ c dụ sau đó sư minh đệ hai người cùng nhau tiến lên đến tiếp sau lộ trình lẫn nhau chiều ứng là sư tôn đệ tử định hộ đến sư đệ chu toàn triệu viên ngô quyền vẻ mặt nghiêm nghị ân liệt dương khẽ bước cảm lập tức lại nói tiến vào thứ tứ tí còn sau hai người các ngươi còn cần cộng đồng kinh nghiệm bốn cái không gian mạnh mỡ mới có thể đến thông hướng thứ ba cánh tay xoáy bên l i n giới trong đó trước ba lấy n g ư ơ i đàn cung lục phẩm tu vi bảo vệ t r ư n g dụ làm không có gì đáng ngại duy chỉ có cái này cái thứ tư không gian cần bạn phần cảnh giác trong mắt của hắn hiện lên một tiêm ngưng trọng này không gian bởi vì tới gần thứ ba cánh tay xoáy chị ổn định lực lượng ảnh hưởng đã tồn tại mấy trăm năm chưa từng t r o n bụi nội bộ thậm chí diễn hóa ra đơn giản sinh thái trong đó dựng dục ra một chút cực kỳ khó chơi t ừ n hồn đũ quỷ cái này quỷ vật vô hình vô chất chính là â m s á t o á n khí cùng chết đi tàn hồn kết hợp sở sinh công kích có lẽ không mạnh nhưng am hiểu nhất chính là trực tiếp quấy nhiều tu sĩ thần hồn thức hải liệt dương nhìn về phía t r ư ơ n g dụ cao mày viêm nhi đã ngưng tụ nguyên thần thần thức đốt chắc tự thành phòng ngự đối mặt loại này công kích tự vệ không ngại nhưng ngọc nhi ngươi hắn thở dài ngươi chưa khai phá đ ằ n g cung thần hồn chưa từng chịu đựng thiên địa linh khí tẩy lệ thuế biến vẫn như c ũ phụ thuộc vào nhục thân khí huyết vẫn lộ ra yếu đớt ẩn nấp ở thức hải c h ố sâu